ông ta nói tiếng cổ giang cung tuấn nghe cũng không hiểu lúc này hamas mới chậm rãi từ trong trạng thái nhập ma tỉnh táo trở lại lúc này đầu tóc ông ta bù s ù trên người chẳng chịt vết thương phía sau lưng còn có một vết thương lớn đang không ngừng d ì máu máu chảy đầm đĩa ông ta nhanh chóng xuất thủ cầm máy nhìn bách hiểu sinh lạnh giọng chất vấn bách hiểu sinh nói nói xong những lời này ông ta xoay người rời đi nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của giang cung tuấn và hamas sau khi ông ta rời đi vẻ mặt của hamas rất, rất nghiêm trọng h a m a chậm rãi đi về phía bờ biển g i a n g cung tuấn vội vàng đuổi theo viết trên bờ cát tiền bối ông ta là ai ông với ông ta đã nói cái gì hạ mặt khẽ lắc đầu sau đó đưa tay trên đầu ngón huyền hóa ra một luồng sức mạnh viết trên bờ cát ta không biết người kia là ai hắn chỉ nói là hắn đã giết kỳ lân lấy máu và nội đan của kỳ lân hắn là một cường giả cảnh giới thứ chín chân chính thậm chí còn đã vượt qua cảnh giới thứ chín bước vào một cảnh giới mà ta không biết kể từ sau khi ta tu luyện thượng thanh quyết mà cậu đưa cho ta bây giờ cho dù ta có n h ậ p mà cũng sẽ giữ được một phần lý trí của mình trong lúc giao thủ với hắn Ta biết, hắn không sử dụng toàn lực trong khi ta dốc toàn lực chiến đấu thì đối với hắn cuộc chiến này dường như chỉ là một trò chơi từ đầu đến cuối hắn đều không sử dụng toàn lực trong lúc đánh hắn có đến vài cơ hội giết ta thế nhưng hắn đều không ra tay được á c cuối cùng hắn nói thực lực của ta không t ồ i bảo ta tiếp tục cố gắng nói sẽ còn tiếp tục đến t ì m ta cùng ta quyết chiến hy vọng lần sau ta sẽ không để cho hắn phải thất vọng có thể cho hắn thoải mái sảng khoái đánh một trận giang cung tuần nhìn thấy những dòng chữ hà mạt viết quay đầu nhìn về phía vực biển xa xa ông ta rốt cuộc là ai ở trong lãnh thổ đại lan vẫn còn có cường giả có thực lực đáng sợ như vậy đang ẩn thân sao trên thế giới này quả đúng là ngọa hổ t ă n g long giết kỳ lân lấy máu và nội đan của lý lân chuyện này quá đáng sợ giang cung tuấn nhịn không được mà hít sâu một hơi mà hamas cũng nói thực lực của người này có khả năng vượt qua cảnh giới thứ chín bước vào một cảnh giới mà trước n à y chưa từng có vẫn còn có cảnh giới ở trên cảnh giới thứ chín sao giang cung tuấn nghi ngờ không phải nói cảnh giới thứ chín là cực hạn của người luyện võ sao suy nghĩ một chút thì cũng có thể lý giải được võ đạo là vô bờ chưa thấy qua không có nghĩa là không có ngay cả những động vật trong truyền thuyết như long phượng hoàng còn có thì cho là cảnh giới thứ mười cảnh giới thứ mười một giang cung tuấn cũng tin là có nghĩ đến những thứ này giang cung tuấn không khỏi hít một hơi thật sâu sao thế cậu không sao chứ anh nhìn hạ mạc khắp người đều là vết thương viết lên mặt cát tôi có biết một chút về y thuật quay về long n g uyên tôi tìm một chút thảo dược giúp ông băng bó vết thương hạ m ạ viết lên trên mặt cát ừng được sau đó hai người rời khỏi bờ biển đi đến long uyên sau khi giang c u n g tuấn kiểm tra vết thương cho hàm mạn liền đi tìm một chút thảo dược chương tám trăm tám mươi sáu trước lúc đi ra biển thành phố tử đằng nhà họ đường đường sở vị đã quay về thành phố sở đắng được một ngày ở núi lục hoàng trong lúc cô và lôi vương chiến đấu cô đã bị thương sau khi trở lại thành phố tử đằng giang thời đã chữa trị cho cô cánh tay của cô lúc này đã được bằng bó bởi vì cô có chân khí mạnh cánh tay của cô hồi phục rất nhanh giang thời cũng đang ở nhà họ đường người nhà họ đường biết giang c u n g tuấn là cháu nội của giang thời cho nên đối xử với ông ta rất tôn kính lúc này ở đại sảnh nhà họ đường người nhà họ đường đều đã đi ra ngoài chỉ còn đường sở vị và giang thời ở đây giang thời nhìn đường sở vi hỏi vì vì về kế hoạch đi giết rồng cháu có dự định hay ý kiến gì không ngay vậy đường sở vị nhữ mày cô thật sự không muốn đi giết rồng cô chỉ muốn đi tìm giang c u n g tuấn muốn biết giang c u n g tuấn còn sống hay đã chết thế nhưng đây là ông nội của giang c u n g tuấn cũng chính là ông nội của cô cô cũng không tiện nói ra những điều này nghĩ nghĩ nói ông nội cháu không có chủ kiến gì cả nếu ông có chủ kiến đến gì ông cứ nói tới cháu cháu thông báo với mọi người là được rồi giang thời nghĩ nghĩ nói ông thì đang nghĩ như thế này lần này chúng ta dẫn theo cường giả cảnh giới thứ tám đi đồng thời cháu đến quân khu một chuyến xem xem có thể mượn tiêu giao vương một số vũ khí công nghệ cao được không cái này e rằng không được đường sở vi lập tức cự tuyệt cháu không quen tiêu giao vương hơn nữa vũ khí công nghệ cao sao có thể tùy tiện cho mượn được như thế này đi giang thời suy nghĩ nói cháu đi tìm tiêu giao đàm tiêu giao đàm là tộc trưởng của gia tộc tiêu giao mà tiêu giao vương chỉ là một đệ tử bình thường trong gia tộc tiêu giao tiêu giao vương nhất định sẽ nghe lời tiêu giao đ ả m để giết được rồng giang thời nhất định phải đảm bảo không được để xảy ra bất cứ sai sót nào rùa thần không thể so sánh với rồng được rồng mạnh hơn rùa thần nhiều lần này đi nhất định phải mang theo vũ khí công nghệ cao đi cùng nếu không có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu d i ệ t vâng đường sở vị thật sự không biết phải từ chối giang thời như thế nào đành phải gật đầu cô nói ông định lúc nào sẽ xuất phát cháu đi tìm tiêu giao đ ả m nói chuyện một chút giang thời nghĩ nghĩ nói chúng ta cần phải chuẩn bị thêm thứ hai lên đường đường sở vi rút điện thoại ra xem hôm nay đã là thứ tự còn cách thứ hai vài ngày nữa giang thời tiếp tục nói như vậy đi trước tiên hãy tập hợp các võ giả ở thành phố tử đ ằ n g tổ chức một cuộc họp bàn bạc chi tiết vâng cháu sẽ đi thu xếp ngay đường sở vi lập tức đứng dậy buổi tối trong một khách sạn ở thành phố tử đ ằ n g chỗ này tụ tập đông đảo võ giả trong thiên hạ đường sở vi đứng ở trên khán đài nhìn vào đám võ giả thiên hạ ngồi phía dưới mở miệng nói các vị thứ hai chúng ta sẽ đi ra biển dết dòng các vị có ý kiến gì không nếu có có thể nói ra nghe vậy tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn cuối cùng cũng đi giết rồng rồi sao rồng có thể giúp con người ta trường sinh nếu thật sự giết được rồng vậy chúng ta sẽ có tuổi thọ vô hạn rồi rất nhiều người bàn tán sôi nổi nếu như tất cả đều đã không có ý kiến gì vậy thì cứ quyết định như vậy đi buổi sáng thứ hai tập trung ở bến tàu đi du thuyền ra biển tiếng nói của đường s ở v ị vang vọng còn nữa vì an toàn của mọi người lần này sẽ không điều động toàn quân lần này chỉ có cường giả cảnh giới thứ tám mới có tư cách đi ra biển đương nhiên tôi cũng không ép ai không muốn đi có thể không đi bây giờ tôi hỏi mọi người một câu những cường giả cảnh giới thứ tám ở chỗ này có ai không muốn đi không ánh mắt của đường sở vị quét qua những người ngồi ở phía dưới trần thanh sơn của phái thiên sơn là người đứng lên đầu tiên nói đi tại sao lại không đi chứ giang phùng của nhà họ giang cũng nói tôi cũng muốn đi xem sao long dạ nhà họ long cũng mở miệng tiếp lời chắc chắn phải đi rồi tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc thì rồng trông như thế nào có phải giống như trong truyền thuyết hay không độc bộ thiên ngai đã từng là một trong ba gia tộc lớn cổ môn cũng đứng lên nói đi chứ mộ dung xuân cười nói chắc chắn phải đi rồi hơn nữa tôi tin giang huynh đệ khẳng định vẫn còn sống tôi phải đi xem một chút maha của thiếu lâm trung linh của võ đang thiên cùng với một số cường giả nước ngoài cũng lần lượt bày tỏ ý kiến tất cả đều bày tỏ sẵn sàng cùng nhau đi ra biển cuối cùng ánh mắt của đường sở vi dừng lại ở trên người của tiêu g i a o đàm gia tộc tiêu g i a o cô đi về phía tiêu g i a o đàm tiêu g i a o đàm lập tức tức đứng lên đối mặt với đường sở vi ông ta không thể ngạo mặt được bởi vì bây giờ đường sở vi không chỉ là môn chủ của thiên môn nữa mà là minh chủ võ lâm thiên h ạ tiêu h phận â bây n g ờ đường sở vi lớn dọa người. Đường của chủ, cô nhìn tôi như thể làm gì? Cô dọa đừng như như lớn minh nhìn dùng ánh mắt như thể nhìn hoảng. gì? sở vi tôi tôi, tôi hơi i làm mắt thế thế t g i a o đàm đứng lên vợ nói đường sở vị đi đến trước mặt tiêu g i a o đàm nhuận miệng cười nói tộc trưởng tiêu g i a o không cần phải căng thẳng tôi tìm ông làm muốn nhờ ông giúp một việc nhỏ tiêu g i a o đàm vội nói đường minh chủ cô cứ nói đường sở vị nói thẳng là như thế này giống rất mạnh cho dù lần này đi cũng đều là cường giả hàng đầu thế nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người tôi tính sẽ mang theo một số vũ khí công nghệ cao cùng đi ra biển thế nhưng những vũ khí này đều nằm trong tay của quốc gia tôi cần ông đứng ra hỏi mượn tiêu giao vương một số vũ khí công nghệ cao có uy lực lớn khuôn mặt của tiêu giao đàm đ ó n g lộ ra vẻ khó xử vì vì cô như thế không phải là đang làm khó tôi rồi sao tôi mặc dù có thể ra lệnh cho tiêu giao vương thế nhưng dù sao cậu ta cũng là một trong năm đại soái của đại lan hơn nữa nếu điều động vũ khí công nghệ cao không chỉ do một mình tiêu giao vương nói là được cần xin ý kiến được phía trên phê duyệt hơn nữa trên quốc tế cũng rất nghiêm ngặt về vấn đề vũ khí công nghệ cao này nếu biết được đại l a n điều động vũ khí công nghệ cao chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động mạnh trong quốc tế cái này đường sở vị cũng không chú ý đến mấy thứ này nhìn về phía giang thời giang thời hơi suy tư sau đó đi đến trước mặt của đường sở vị nhỏ giọng nói nếu như tiêu g i a o đàm đã không thể xử lý được vậy chúng ta đi tìm nội huy vâng để cháu đi thử xem sao đường sở vi gật đầu bây giờ cô là minh chủ võ lâm những người này đi theo cô như vậy cô phải đảm bảo an toàn cho bọn họ không thể để những người này hy sinh ngoài biển được sau khi bàn bạc xong đường sở vi rời đi trực tiếp lái xe đến nội kinh c á t trong khoảng thời gian này nô huy vẫn luôn ở trong nội kinh c á t cũng sắp đến ngày thành hôn của cậu ta rồi trong khoảng thời gian này cậu ta đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình chị dâu nhìn thấy đường sở vi đến nô huy lập tức tôn kính chào một tiếng đ ỗ n g trên mặt mang theo vẻ thương cảm nói chuyện của lao đại em cũng đường sở vi xua xua tay nói tôi đến tìm cậu không phải bởi vì chuyện của giang cung tuấn chị dâu chị cứ nói đường sở vi nói giang cung tuấn đi ra biển là muốn điều tra chuyện về rồng đúng vậy lỗ huy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó một mặt đầy kinh ngạc hỏi chị dâu chị khôi phục lại trí nhớ rồi sao ừng khôi phục cũng được mấy ngày rồi đường sở vi gật đầu tiếp tục nói giang cung tuấn đi ra biển hỏi thăm chuyện về rồng thiên nói anh ấy đã bị quái nhân trên đ ả o giết chết tôi không tin giang cung tuấn đã chết lần này tôi định dẫn người đi ra biển một là vì giết rồng hai là vì tìm kiếm tung tích của giang cung tuấn thế nhưng rồng rất mạnh tôi cần một số vũ khí công nghệ cao cậu có thể sử dụng một vài đặc quyền giúp tôi kiếm một số vũ khí được không cái này trên mặt ngô huy cũng lộ ra vẻ khó xử mặc dù nói bây giờ cậu ta là thiên soái quyền lực trong tay cũng rất lớn thế nhưng muốn sử dụng vũ khí uy lực mạnh thì cái này không phải là trò đùa của trẻ con nghĩ nghĩ cậu ta nói chị dâu em không dám bảo đảm có thể lấy được cho chị em chỉ có thể đi tìm vương đã về hưu mặc dù ông ấy đã về hưu thế nhưng vẫn còn đang tại trước phò tá t ậ n vương em nghĩ chỉ cần nói chuyện này có liên quan đến giang cung tuấn thì chắc cái này cũng không có vấn đề gì cả ừ n h ư thể cũng được đường sở vi nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi bao g i chương tám trăm tám mươi bảy lan lăng vương rời núi đường sở vi còn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp giang công tuấn cô còn nhớ rõ giang công tuấn đưa cô đến nội kinh các chứa thương cô còn nhớ rõ giang cung tuấn chăm sóc cô chú đáo từng ly từng tí hôn lễ còn có ngày đó sao trên mặt đường sở vi mang theo thương cảm thiên nói giang cung tuấn đã chết cô biết giang cung tuấn thật sự đã chết rồi cô chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi chị dâu nhất định sẽ có ngày đấy em tin lão đại vẫn chưa chết anh ấy nhất định vẫn còn sống ngô huy an ủi đường sở vị kịp thời phản ứng l a u nước mắt còn động lại trong khoe mắt kít sâu một hơi nói chuyện về vũ khí công nghệ cao cậu nhanh một chút bởi vì thứ hai tôi xuất phát ra biển rồi vâng em sẽ làm ngay sau khi bàn giao với ngô huy xong đường sở vi rời đi còn ngô huy thì nhanh chóng rời khỏi t ử đảng đến thủ đô sau một ngày nam hoang bên trong cung điện dưới lòng đất nơi rừng sâu núi t h ẳ m lan và một lần nữa tụ họp với lan lang vương ba trong khoảng thời gian này thế giới bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện lớn nghe đồn giang công tuấn chết rồi cái gì lan lang vương bông quay sang nhìn lan đà chết rồi đúng vậy lan đà mở miệng nói cái này là tin tức do thiên truyền ra thiên và giang công tuấn cùng đi ra biển bây giờ chỉ có một mình thiên trở về Thiên một một trước, hải hơn chính nói, ngoài biển người vẫn còn sống hơn 1300 năm trước. Người này có có đảo, Lan à cảnh giới thứ 9, thực lực cực mạnh, thứ giới g i g Cung không giết chọc chết、rồi. Còn có chuyện Tuấn hắn, hắn biết tại treo bị lại rồi. sao n à y sao? a l nói, lăng lại Lan lang vương bình ồn n hỏi. cảm xúc, hỏi. Lan đã nói, còn nữa chính là đường sở vị uống máu phượng hoàng bây giờ thực lực của cô ta rất mạnh mặc dù vẫn chưa đạt cảnh giới cựu thiên thệ thế nhưng dựa vào sức mạnh của máu trong cơ thể sau khi n h ậ p ma thực lực đã vượt qua cựu thiên thế đạt đến nửa cảnh giới thứ chín bây giờ đường sở vi chính là minh chủ võ lâm thiên hạ còn có một việc nữa đó chính là thứ hai tuần sau đường sở vi sẽ dẫn các võ giả thiên hạ ra biển giết rồng ngay vậy lan lăng vương đứng lên ông ta giãn gân cốt một chút thật sự là không thể ngờ được ở ngoài biển còn có một cường giả cảnh giới thứ chín đần thân như thế thì càng ngày càng thú vị rồi e rằng sau khi giết được rồng đại lan sẽ xuất hiện rất nhiều trường sinh giả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới thứ chín là thời điểm xuống núi hoạt động một chút rồi phụ thân phụ thân muốn xuống núi sao trên khuôn mặt của lan và mang theo sự vui mừng、ừ. lan lăng vương nhẹ nhàng gật đầu nói ở chỗ này bế quan nhiều năm như vậy ta cũng cảm thấy có chút cô đơn giờ là thời điểm ra ngoài chiếu cố trường sinh giả của huyết tộc chiếu cố bách hiểu sinh một chút rồi hô l a n đã hít sâu một hơi phụ thân của anh ta rời núi thiên hạ này nhất định sẽ long trời lở đất ngày trước phụ thân của anh chính là vương gia bởi vì tranh quyền thất bại lúc bấy giờ mới dấn thân vào con đường võ học cho dù ngàn năm đã trôi qua thế nhưng tấm lòng của phụ thân của anh dành cho hoàng đế thời ấy vẫn không hề thay đổi trước đây khi phụ thân của anh ta tập hợp các cường giả trong thiên hạ vào lúc đang chuẩn bị lật đổ hoàng đế lúc đó Đông phụ á bách t tồn tại hiện hiểu sinh, h bởi ra của sự vậy, p thân chuyện ủ a a n ta cũng bắt cũng đ ầ giả chết, những chết, năm n à vẫn luôn này, ngoài. thân núi, bên ngoài nhất định sẽ nổi lên báo tố phong phụ thân, u ở chỗ c khi phụ thế Phụ h Bây y rất ra rời ít tố giờ giới ba. báo sẽ đầu tiên người làm sau khi người rời núi là gì lan đ ã hỏi lan lăng vương cười nhạt một tiếng nói đương nhiên là đi ra biển xem một chút rồi xem võ giả bây giờ rết rồng sao vậy phụ thân muốn âm thầm trợ giúp bọn họ sao đương nhiên không phải lan lăng vương mở miệng nói máu rồng là bà bối lo nguyên nội đan của rồng Cũng là trí bảo, mấy ụ c của tiêu ta Nguyên, là Long l được l o n g n g u y ê n thì ta tăng một công lực của ta sẽ tăng lên một bậc. lên sẽ v ậ y thì chúc m ừ nô g Lăng Vương phụ thân h trước. Lan k n nói g gì t huy ê m nữa, hai tay a chắp s lưng, lòng dưới cung điện n rời khỏi tối thấp đất ấm tâm và à Chấp mắt một cái, đã đến thứ hai. mắt một Mấy Vi đã đến ngày này, Nô rất cố gắng cậu ta đến tìm lão vương dưới sự giúp đỡ của lão vương thuyết phục được tận vương thuyết phục được một số đại l a o trong giới quân đội lấy được một số vũ khí công nghệ cao có sức sát thương cực mạnh thứ hai trời còn chưa sáng thành phố tử đẳng bến tàu hải cảng có một chiếc du thuyền lớn đang đậu ở đây phía xa có một đám người dẫn đầu đám người là một cô gái mặc trang phục màu đen mái tóc dài đen nhánh dáng người cực đẹp xinh đẹp t u y ệ trần t trong tay cô cầm một thanh trường kiếm màu đen trên người cô tỏa ra một khí chất khác biệt với những người khác cô chính là minh chủ võ lâm thiên hạ đường sở vị phía sau đường sở vị là giang thời giang thời dẫn theo mấy người đeo mặt nạ phía sau tay cầm trường kiểm sau đó là đoàn dị năng giả của hợp chủ mỹ tiếp theo chính là thái chân của giáo phái thái nhất còn có đệ nhất huyết hoàng của huyết tộc lang vương của tộc người sói cuối cùng chính là một số võ giả nổi tiếng của đại lan có thiên mộ dung xuân trần thanh sơn giang phùng độc cô bộ nhai long dạ tiêu giao đàm trùng linh maha những người nổi tiếng ở đại lan gần như đến đông đủ ngay cả một số cường giả cảnh giới thứ tám trước nay vẫn không hề lộ diện vì r ấ t rồng bọn họ đã xuất hiện dưới sự lãnh đạo của đường sở vi một đám người bước lên du thuyền phía trên b o n g thuyền có một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu màu lửa đỏ nước d a hơi ngăm đen cậu ta chính là ngô huy chiếc du thuyền này cũng là do quân đội cung cấp chị dâu Nô Vi đi đ về phía của ư ờ n g sở vi, vũ nói, khí đường ã bí mật chuyển lên du thuyền rồi. em nói với chị một thuyền chuyển chị cần phải du điều lên nói l rồi, với số u xuống du thuyền. ý em em mọi sẽ không cùng n g thực thấp, thể Bởi đi vì lực của ư i bia được, đỡ đ chỉ làm ạ mà thôi. Vi Nô n c ũ không khí. định đi theo. Cậu ta chỉ phụ trách cung cấp du thuyền cung Đường có Cậu cấp ý đi ta du và vũ Ừm. sở vi gật đầu sau đó nô h i dẫn đường sở vi đi đến kho vũ khí chị dâu đây chính là du thuyền quân dụng mặc dù không bằng tàu sân bay nhưng cũng không khác nhau làm ấy trên du thuyền có người chuyên phóng tên lửa đạn đạo còn có cả người chuyên lái thuyền nhưng chị dâu tất cả bọn họ đều là quân nhân không phải là bia đỡ đạn em hy vọng chị có thể mang bọn họ bình an trở về tôi biết rồi đường sở vị trịnh trọng gật đầu cô cũng đã được huấn luyện ở trong quân đội một thời gian giang cung tuấn cũng là quân nhân cô cũng biết trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ sự yên bình cho đất nước tôi mang bao nhiêu được người đi thì tôi sẽ mang bấy nhiêu người trở về có lời cam đoan của đường sở vi nô v u an tâm cậu ta nghiêm túc dặn dò đường sở vi những điều cần phải chú ý sau đó đi xuống du thuyền du thuyền chậm rãi xuất phát khi du thuyền xuất phát bên tàu hải cảng có một người đàn ông xuất hiện ông ta nhìn trông mới chỉ ngoài ba mươi thế nhưng đầu tóc bạc trắng ánh mắt cũng mang theo sự thăng trầm đây là lan l a n g vượng vừa chạy đến thành phố t ử đằng bây giờ sắc trời vẫn chưa sáng hơn vào lúc du thuyền khởi hành trong nháy mắt cơ thể của lan l a n g vương loay lên trực tiếp bay đến du thuyền ở phía xa dù n g tốc độ cực nhanh bay lên du thuyền sau đó tìm một chỗ ẩn nấp ở trên du thuyền mà giờ phút này trên hải đảo ở giữa biển giang cung tuấn nhàm chán ngồi ở tảng đá ven biển anh ở trên hải đảo này đã được một thời gian rồi thế nhưng ngoại trừ người đến khiêu chiến với hà mà ra cũng vẫn chưa thấy người nào xuất hiện nữa rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao thiên vẫn còn chưa dẫn người đến g ế t r ộ n g giang cung tuấn rất phiền muộn lúc mới bắt đầu anh còn đi nghiên cứu càn k h ô n quyết cùng một số võ công khác thế nhưng bây giờ anh không có tâm tự để học võ công tất cả tinh thần của anh đều tập trung trên người của đường sở vi lo lắng cho sự an nguy của đường sở vi anh không hề biết bây giờ đường sở vi đã làm minh chủ võ lâm thiên hạ đang dẫn theo cường giả thiên hạ đi ra biển chương tám trăm tám mươi tám đến nơi cần đến giang cung tuấn ở trên hải đảo chờ đợi trong một khoảng thời gian dài mà thiên vẫn chưa dẫn theo người đến lúc này anh có chút tâm phiền ý loạn bởi vì anh đang nhớ đến đường sở vị ở thành phố từ đằng xa xôi kia ngồi trên tảng đá ngắm nhìn b ọ t nước trên mặt biển khuôn mặt anh mang theo vẻ ưu sầu n h ạ t nhạt một lúc lâu sau anh thở dài một tiếng đứng lên thiên nhất định sẽ đến cho dù thiên không đến ông nội cũng sẽ đến nhân cơ hội này đi kiểm tra dòng một chút giang cung tuấn sài bước xoay người trở về long n g uyên long n g uyên sơn động mà ha mặt ở giang cung tuấn đi vào trong sơn động có một đống cỏ dại hạ m a i quanh chân xếp bằng ngồi ở trên cỏ dại trên người có một vài tia sáng kỳ dị đang chuyển động giang cung tuấn đi đến ông ta lập tức dừng luyện công đứng lên giang cung tuấn vươn tay đầu ngón tay huyện hóa ra một sức mạnh to lớn viết trên mặt đất một dòng chữ ông có biết rồng đang ở chỗ nào không tôi muốn đi xem một chút hạ maz v i ế c giang cung tuấn một cái viết tuyệt đối đừng g i n g rất mạnh cậu và tôi không thể chống lại được đâu bây giờ đi quay dày rồng đối với chúng ta mà nói là một tai nạn thật sự đáng sợ như vậy sao giang cung tuấn có chút không tin cũng chỉ là một con xúc sinh mà thôi Cho trên biển một chiếc du thuyền cỡ lớn đang nhanh chóng đi đến trên du thuyền trong một căn phòng đường sở vị một thân váy đen đang ngồi khoanh chân trên giường trên người tỏa ra một huyền quang màu đen bên trong cơ thể tràn ngập khí tức mạnh mẽ cô đang nhân cơ hội này hấp thụ năng lượng của máu bên trong cơ thể bây giờ cô đã uống máu của kỳ lân máu rồng máu phương hoàng máu của cô đã hoàn toàn biến dị ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ vào lúc đang hấp thu cô cảm thấy thần chí có chút dối loạn trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh về cái chết của giang công tuấn liên tục vang lên tiếng kêu cứu của giang công tuấn lúc này tóc tại cô bù xù trên trán đầy mồ hôi mồ hôi to như hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống cô cảm giác nếu như mình cứ tiếp tục thì nhất định sẽ tàu hỏa nhập ma cô lập tức ngừng lại vận thượng thanh quyết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu lúc này mới từ từ biến mất cô đứng lên lau chán đầy mồ hôi cầm chân tà kiếm ở bên cạnh lên đi ra khỏi phòng đi ra bên ngoài b o n g thuyền đứng ở trên b o n g thuyền nhìn vùng biển mênh mông phía trước trên gương mặt trắng n o n lộ ra một vẻ lo nghĩ giang c u n g tuấn anh rốt cuộc là còn sống hay đã chết anh đã đồng ý với em phải mang được máu rồng trở về tim em anh nhất định không được chết c -c -c -c. tiếng g i à y cao gót tiếp xúc với mặt sàn văng lên đường sở vi xoay người nhìn lại một cô gái dáng người cao gầy nước da trắng nón mái t ó cong cong cô gái đi đến xuất hiện ở trước mặt của đường sở vi đường sở vi nhìn cô ấy vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn nói sao vậy có chuyện gì sao người này chính là giang vô song mặc dù nói đường sở vi yêu cầu chỉ có cường giả cảnh giới thứ tám mới có tư cách đi ra biển thế nhưng giang vô song vẫn cứ đi theo bởi vì cô ấy lo lắng cho giang c u n g tuấn nhớ giang c u n g tuấn không có chuyện gì cả chỉ là ở trong phòng hơi chán cho nên ra ngoài đi dạo một chút không ngờ cô cũng ở đây giang vô xong nhẹ giọng mở miệng giọng nói của cô ấy rất dễ nghe e m hay tựa như chim viên lương đang hót khiến người nghe cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần cô ấy đứng ở bên cạnh đường sở vi mái tóc dài bị gió biển thổi bay loạn cô dối ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn thanh mảnh vớt mái tóc dài màu hạt rẻ bị gió thổi bay ánh mắt nhìn xa xăm thở dài nói vi vi cô cũng đừng trách tôi tôi không trách cô đường sở vị mặt không biểu cảm bình tĩnh mở miệng mặc dù không có biểu cảm gì thế nhưng khí tức của cô rất lạnh có một loại cảm giác kháng cự người đến khác đến gần hai giang vô song thở dài cô ấy biết đường sở vi đang trách cô ấy dù sao cũng là bởi vì cô gây ra nhiều rắc rối cho nên mới xảy ra nhiều biến cố như vậy tôi thật sự không ngờ được giang cung tuấn đối với cô lại tình sâu nghĩa đậm như thế tìm cô một năm sau khi biết được cô bình an nhưng lại mất trí nhớ anh ấy lại vì cô mà đến biển cả man mang này tìm kiếm tung tích của ông bây giờ tôi cũng hy vọng giang cung tuấn còn sống tôi hơi mệt tôi về phòng ngủ trước đường sở vi xoay người rời đi câu nói kia của giang vô s o n g hy vọng giang cung tuấn còn sống đã khiến lòng cô xúc động nội tâm của cô không khỏi trào dâng sự thương cảm trong nháy mắt lúc xoay người khoe mắt trượt xuống một giọt nước mắt trong suốt giang vô s o n g đứng ở trên bong thuyền nhìn đường sở vị rời đi trong lòng cũng cảm thấy khó chịu du thuyền di chuyển rất nhanh trên mặt biển trước mắt một cái ba ngày đã trôi qua cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến đi máy bay chỉ mất chưa đến một ngày nhưng ngồi du thuyền lại dòng d ã suốt ba ngày ba đêm lúc này phía trên bông thuyền có rất nhiều người đang đứng dẫn đầu là thiên thiên nhìn thấy rất nhiều hải đảo ở phía trước lập tức trở nên kích động nói chính là chỗ này chính là chỗ này phía trước tôi và giang cung tuấn chính là đáp máy bay xuống chỗ này máy bay đáp xuống ở trên hải đảo phía trước còn chúng tôi chọn một chiếc thuyền đi đến hải đảo long uyên du thuyền từ từ cập bờ xuất hiện ở trên bờ của một hải đảo đám người tập trung một chỗ bắt đầu thương lượng đối sách đường sở vị nói du thuyền dừng lại ở chỗ này nếu không phải vạn bất đắc dĩ không được đến gần long uyên không được dùng vũ khí công nghệ cao có s á t thương cực lớn còn những người khác thì ngồi trên du thuyền nhỏ đi đến long uyên mọi người có ý kiến gì không đường sở vị nhìn đám người không có đám người đồng thanh mở miệng rất tốt đường sở vị nói tôi hy vọng đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực giết rồng s o n g tất cả những thư ở trên thân rồng mọi người chia đều không được giống như rùa thần vì cướp đoạt nội đan của rùa thần mà xuất thủ tất cả mọi người không ai lên tiếng có thể chia đều là tốt nhất nếu như không thể chia đều được thì cái này cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đến bản l ĩ n h m à thôi sau khi thương lượng xong đám người bắt đầu leo lên du thuyền nhỏ đi đến hải đảo long uyên những chiếc nhỏ này không lớn lắm mỗi thuyền chỉ ngồi được tối đa ba bốn người đường sở vị và giang thời cùng ngồi trên một chiếc thuyền trên đường đi đến long uyên giang thời nói vi vi cháu quá ngây thơ rồi mặc dù bây giờ bọn họ nghe lời của cháu thế nhưng một khi đã giết được rồng vì máu rồng vì bảo bối trên thân rồng đám người đó nhất định sẽ ra tay c ư ớ p đoạn đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt những thứ này đường sở vi đều biết thế nhưng người là do cô đưa đến cho dù như thế nào cô cũng phải đưa họ bình an trở về cô nhìn giang thời trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu nói ông nội những người khác cháu sẽ không x e n vào nhưng cháu hy vọng ông đừng vì những bảo bối trên thân rồng mà ra tay với những người khác chương tám trăm tám mươi chín gặp lại đường sở vi biết võ giả đi ra b i ể n trong lòng đều có quý đều muốn có được máu rồng lấy được bảo vật trên thân rồng chiếm làm của riêng đây là cảnh mà cô không muốn thấy nhất cô nghĩ mình đã dẫn bao nhiêu người đi thì phải mang đủ b ấ y n h i ê u người về nếu như sự việc thật sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của cô vậy thì cô cũng không còn cách nào khác giang thời nhìn đường sở vi nhìn dáng vẻ đ i ề m đạm đáng yêu của cô cũng có chút không đành lòng ông ấy thở dài nói v ị vi cháu vẫn còn quá trẻ tuổi chưa nói đến những người khác chỉ nói đến thiên đến lôi vương thôi cháu cho rằng bọn họ thật sự sẽ nghe lời của cháu sao bây giờ bọn họ sở dĩ nghe lời của cháu mục đích chỉ là vì giết được rồng mà thôi một khi đã giết chết được rồng bọn họ sẽ lập tức ra tay nghe vậy đường sở vi im lặng bây giờ cô cũng có chút không muốn quản chuyện của giới cổ võ cô chỉ cần bảo đảm những quân nhân trên du thuyền bình an trở về là được về phần những cổ võ giả này vì tranh đoạt máu rồng sẽ đánh nhau thành cái dạng gì thì cũng không hề liên quan đến cô cô không nói thêm một lời nào nữa du thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt biển lúc này trên hải đảo giang cung tuấn ngồi ở trên tảng đá bên bờ biển trong miệng ngầm một cọn g cỏ nhìn chằm chằm về phía những b ọ t nước trên mặt biển nhìn một lúc anh thấy ở phía xa có du thuyền xuất hiện mà còn không chỉ có một chiếc anh lập tức kích động đứng bật dậy đến rồi cuối cùng cũng đã đến rồi sau cơn kích động anh bình tĩnh lại bởi vì anh không biết người trên du thuyền là như ai anh không biết lần này rốt cuộc có thể g i ế t được rồng hay không không biết sau khi g i ế t được rồng thì sẽ xảy ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào anh rất nhanh trở về tim hạ mãs viết trên mặt đất có người đến hơn nữa còn rất nhiều người có phải đến là vì để g i ế t rồng hay không thì chúng ta cứ nấp đi trước đã nhìn thấy dòng chữ trên mặt đất của giang c u n g tuấn hạ mãs lập tức đứng lên viết trên mặt đất thật sao ừ m chắc chắn là thật hạ mãs không nán lại thêm xoay người rời đi giang cung tuấn theo sát phía sau hai người bọn họ trước khi mọi người lên đảo đã trốn đi trước rất nhanh thuyền cập bờ đám người lần lượt xuống thuyền đường sở vi vừa b ư ớ c xuống thuyền ánh mắt lập tức quét quanh b ố n phía nơi này chính là chỗ thiên quay video là chỗ trước khi giang cung tuấn rơi xuống biển cô quay người nhìn thiên đứng ở đằng sau hỏi anh gặp người toàn thân lông dài ở đâu ngay ở bên trong núi long n g u y ê n phía trước thiên chỉ về phía trước đường sở vi xoay người muốn đi đến giang thời vội bước ra xuất hiện ở trước mặt của cô chặn đường cô lại nói vi vi cháu muốn làm gì cháu muốn hại chết tất cả mọi người hay sao cháu chỉ muốn đi tìm giang cung tuấn cháu chỉ muốn đi tìm người toàn thân l ô n g dài cháu muốn đi hỏi ông ta đường sở vi giống lên cô đến đây cũng không phải vì muốn giết rồng mà là tới để tìm giang cung tuấn giang thời khuyên vi vi cháu đừng có nóng đội nếu đã đến đây rồi chắc chắn sẽ đi điều tra một phen thế nhưng cháu không được tùy tiện đi lung tung chỉ đánh rắn động cỏ mà thôi ngay cả giang cung tuấn cũng không phải là đối thủ của ông ta người này nhất định là cảnh giới thứ chín chúng ta phải có kế hoạch cháu không sợ đ ư ờ n g s ở vị lớn tiếng nói bây giờ cô đã mất hết lý trí trong đầu của cô chỉ còn toàn hình ảnh của giang c u n g tuấn cô cầm chân tạc kiếm nhanh chóng lao về phía trước nha đầu này giang c u n g tuấn một mặt bất đắc dĩ cũng đi theo đám người cũng không lo lắng về cảnh giới thứ chín chỉ là một người cảnh giới thì chín thì là cái thá gì chứ cho dù có mạnh đến đâu nhưng hai tay khó địch lại b ố n tay chỗ này hội tụ những cường giả hàng đầu thiên hạ cùng xông lên đừng nói là một người cảnh giới thứ chín cho dù là hai người cũng có thể tiêu diệt hết đương sợ vị nhanh chóng đi đến rất nhanh đã xuất hiện ở long n g uyên thiên đi theo cô chỉ đường cho cô thế nhưng khi đi đến vực sâu lại không nhìn thấy ai cả cô và những người khác tìm kiếm một vòng xung quanh vực sâu cũng không tìm thấy một a i lúc này trên vách núi giang c u n g tuấn và hạ m ặ t đứng trên một tảng đá lớn trên vách núi nhìn đám người đang tìm kiếm phía dưới vi vi giang c u n g tuấn nhìn thấy đường sở vi thấy đường sở v i dẫn đội khuôn mặt của anh hiện lên sự n g h i hoặc thầm nói chuyện này là sao tại sao lại là vi vi không phải vi vi đã mất trí nhớ rồi sao không phải vi vi đã mất công lực rồi sao cô ấy chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì nhìn thấy đường sở vi giang cung tuấn cuối cùng cũng không nhịn được nữa cơ thể loay lên nhanh chóng nhảy từ trên vách đ á xuống xuất hiện ở dưới đáy vực sâu bên trong long nguyên đường sở vi đang tìm thế nhưng cô đã tìm khắp cả long nguyên cũng không thấy quái nhân cũng không thấy giang cung tuấn c ô có chút lo lắng kêu to thành tiếng giang cung tuấn anh ở đầu anh mau ra đây anh mau ra đây gặp em đi hu hu vừa nói cô liền bật khóc thành tiếng vi vi lúc này một tiếng nói chuyển đến đường vi vi nghe thấy tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ nhất thời cả người ngây mốc cô xoay người lại nhìn một bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ xuất hiện ở phía sau cô cho là bản thân hoa mắt rồi liên tục rụi mắt bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ càng ngày càng gần vi vi thật sự là em sao giang c u n g tuấn đường sở vị nẹn nào nước mắt tràn bờ mi cô không quan tâm đến hình tượng của mình trực tiếp lao về phía giang c u n g tuấn nào vào lồng ngực của anh hu hu thật sự là anh giang c u n g tuấn thật sự là anh tốt quá rồi anh vẫn còn sống giang công tuấn cũng ôm đường sở vi vẻ mặt mang theo sự vui mừng kinh ngạc hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy em không phải là bị mất trí nhớ rồi hay sao em làm thể nào khôi phục trí nhớ rồi em tại sao lại đi cùng bọn họ đường sở vị nẹn nào một lúc lâu mới tránh khỏi lồng ngực của giang c u n g tuấn nhiều người đang nhìn như vậy cô cũng hơi xấu hổ ngượng ngùng túi đầu lúc này ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía tiên h thiên cùng một mặt phiên muộn nói nhìn tôi làm cái gì làm sao tôi biết được anh ta vẫn còn sống cơ chứ tôi tận mắt trông thấy anh ta bị đánh rơi xuống biển tôi còn tưởng anh ta chết rồi nữa chứ mà đ ư ờ n g sở vi thì đem tất cả mọi chuyện từ sau khi giang cung tuấn rời đi nói cho anh nghe cái gì giang cung tuấn kinh ngạc em uống máu kỳ lân máu rồng còn cả máu phượng hoàng sao đúng vậy đ ư ờ n g sở vị bày ra một khuôn mặt tươi cười dí d ỏ n g nói theo lý mà nói thì bây giờ em là một trường sinh giả có tuổi thọ vô cùng vô tận đó lan lăng vương cho em máu phượng hoàng bắt hiểu sinh cho em máu kỳ lân sao giang cung tuấn kinh ngạc anh không thể ngờ được rằng sau khi anh rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy còn những người khác sau khi nghe đường sở vị nói xong cũng s ừ n g sốt một chút bách hiểu sinh là trường sinh giả không phải chứ cái này ẩn nấp cũng quá sâu rồi đấy lan lăng vương vẫn còn sống thật không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đều rất kinh ngạc những thứ mà đường sở vị nói đều khiến tư duy của bọn họ bị đảo lộn vượt quá nhận thức của bọn họ Ừm. đường sở vị nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu một cái nói những thứ mà em nói đều là sự thật em bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi m á u của em đã biến đến gì, b â y giờ cũng đã khôi phục lại khả năng tái tạo hơn nữa thực lực của em hiện tại rất mạnh em là minh chủ võ lâm thiên hạ đấy đường sở vi giống như đang khoe khoang giang cung tuấn thì nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của đường sở vi cười nói bình phục là tốt rồi đợi sau khi quay về chúng ta quy ẩn tìm một chỗ tránh xa chuyện đời không tiếp tục quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa ừ n được đường sở vị bật cười lộ ra hàm răng trắng bóng giang lão đệ mộ dung xuân đi đến vỗ bả vai của giang cung tuấn cười nói tôi biết ngay mà cậu phúc lớn mạng lớn không thể chết dễ dàng như thể được nhìn thấy cậu vẫn còn sống thật là quá tốt tôi cũng yên lòng chương tám trăm chín mươi tung tích của rồng khi mộ dung xuân bước ra chào hỏi một số người quen biết giang c u n g tuấn hay không quen biết giang c u n g tuấn cũng đi ra hỏi thăm chào hỏi với giang c u n g tuấn bởi vì trước đó ở huyết tộc ở nước ngoài giang c u n g tuấn đã thể hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ cộng thêm việc đường sở vi bây giờ đã khôi phục thực lực hai người này quá mạnh ai cũng không thể gây sự với hai người này chào hỏi với giang c u n g tuấn ra mặt làm quen chỉ có chỗ tốt không hề có điểm xấu ông nội giang c u n g tuấn cũng nhìn thấy giang thời gọi một tiếng ừ m g giang thời nhẹ gật đầu cười nói không có việc gì là tốt rồi vẫn còn sống quan trọng hơn tất cả giang cung tuấn nhìn đường sở vi hỏi lần này bọn em đến đây để giết rồng sao đường sở vi gật đầu nói đúng vậy chính là vì giết rồng máu rồng có thể giúp con người ta trường sinh vì muốn được trường sinh võ giả trong thiên hạ đã tập trung lại lần này chúng em đã chuẩn bị đầy đủ còn mang theo cả vũ khí công nghệ cao nếu như chúng ta không phải là đối thủ của rồng vậy thì sử dụng vũ khí hủy diện bây giờ giang cung tuấn còn sống đường sở v i muốn đi giết rồng bởi vì bây giờ cô đã là một trường sinh giả ít nhất cũng có tuổi thọ ngàn năm còn giang c u n g tuấn vẫn chỉ là một võ giả cho dù tuổi thọ của võ giả rất dài sống đến hai trăm tuổi cũng được coi là rất tốt rồi mặc dù cảnh giới thứ chín được gọi là trường sinh giả thế nhưng người bước được vào cảnh giới này quá ít mà những người đã bước được vào cảnh giới này cũng đều là do uống máu của thần thú máu của thần thú giúp con người ta trường sinh hay là cảnh giới thứ chín giúp con người ta trường sinh không một a i biết rõ cả vì muốn b ệ n h viễn ở bên cạnh giang c u n g tuấn đường sở vi quyết định sẽ đi giết rồng để giang công tuấn cũng trở thành trường sinh giả giang cung tuấn quét mắt nhìn đám người một lượt những người trong số này đều là những gương mặt quen thuộc cũng chỉ có một số ít người anh không quen nhưng anh biết dám đến đây g i ế t rồng thực lực các hắn đều rất mạnh ít nhất cũng phải là cảnh giới thứ tám trở lên ông xã anh biết rồng đang ở đâu không đường sở vi hỏi anh chỉ biết trên hòn đảo này thật sự có rồng còn về phần rồng ở chỗ nào anh cũng không rõ lắm giang cung tuấn lắc đầu anh liếc nhìn xung quanh muốn xem xem hạ mặt có đi theo không thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của hạ mặt lâu cả anh không biết nhưng có một người biết đợi anh một chút anh đi tìm giang cung tuấn rời đi anh tìm thấy hà mà giở vách đá phía trên long nguyên hà mà đang ngồi trên một tảng đá lớn khuôn mặt giàu di không vui giang cung tuấn đi đến viết lên mặt đất sao vậy hà mà kịp phản ứng viết không sao chỉ là cảm thán mà thôi đã nhiều năm như vậy ta một thân một mình sinh sống ở chỗ này bây giờ có nhiều người đến hòn đảo này tôi có chút không được tự nhiên có chút không muốn gặp người ngoài bây giờ tâm tình của hà mà rất phức tạp ông ta biết có người ngoài đến nghĩa là ông ta có thể rời khỏi đây thế nhưng sau khi rời khỏi đây thì ông ta sẽ đi đâu đối với tương lại phía trước ông ta cảm thấy mơ hồ giang cung tuấn viết lên mặt đất bọn họ đến đây là để giết rồng lần này đã chuẩn bị đầy đủ nhất định có thể giết được rồng ông vẫn là nên nói cho tôi biết tung tích của rồng h ạ m m a làm sao lại không biết là những người này đến đây để giết rồng trước đây ông ta cũng là vì muốn giết rồng nên mới đến đây thế nhưng kết quả lại là toàn quân bị diện ừng tối dẫn các người đi h ạ m m a viết trên mặt đất mấy chữ sau đó đứng lên dưới sự dẫn dắt của giang cung tuấn một lần nữa hội nộ g với đường sở vi và những người khác nhìn thấy quái nhân toàn thân lâu dài tất cả mọi người đều một mặt phòng bị đặc biệt là thiện cơ thể lùi lại phía sau mấy bước hắn đã thấy qua người này kinh khủng như thế nào ngay cả giang cung tuấn cũng bị đánh mà không thể đánh trả được bây giờ nếu quái nhân này xuất thủ chỉ sợ bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề giang cung tuấn vội nói mọi người không cần phải như thế hạ maz là người rất tốt chỉ là bởi vì hấp thụ một ít máu rồng không thể chịu được kích động nếu không sẽ nhập ma ông ấy biết rồng đang ở đâu nghe đến từ rồng khuôn mặt của mọi người đều mang theo sự cầu nhiệt hạ maz không lên tiếng bởi vì ông ta không nói tiếng đại lan cho dù có nói thì cũng chẳng ai nghe hiểu cả ông ta xoay người x à i bước đi thế nhưng lại không có một ai dám đi theo giang cung tuấn vội nói đi thôi đi theo ông ta thì sẽ có thể tìm được rồng đám người lúc này mới đi theo dưới sự dẫn dắt của hamas đám người đi về phía vực sâu long nguyên chẳng bao lâu đã đi đến mép biển phía trước mặt là một eo biển hamas chỉ về phía eo biển đằng trước viết trên mặt đất một dòng chữ c ổ rồng ở bên trong eo biển phía trước chuyện chính ở chun trần e t cũng có rất nhiều người ở đây biết chữ cổ ngàn năm trước sau khi nhìn thấy dòng chữ mà hà mà viết xuống bọn họ bắt đầu kích động lôi vương lập tức nói nếu đã biết được tung tích của d ò n g vậy thì còn chờ cái gì nữa tôi đi dụ d ò n g ra mọi người cùng nhau xông lên tôi không tin x u ấ t sinh này còn có thể người tiên lôi vương nói xong liền muốn lao vào bên trong e o biển giang thời lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt hắn ta chặn đường hắn ta lại lạnh lùng nói cậu muốn chết thì đừng có liên lụy đến mọi người lôi vương trứng mắt máng ông nói cái gì ông có thân phận gì mà dám nói với tôi như thế hả bầu không khí ở hiện trường trong nháy mắt trở nên khắc thường nồng nặc mùi thuốc súng đường sở vi vội đi đến hòa giải nói đường kích động vẫn nên bàn bạc trước đã lôi vương lúc này mới lên tiếng lần này tôi nể mặt minh chủ lần sau nói chuyện với tôi thì chú ý một chút bằng không tôi sẽ xé xác ông trong vòng vài phút giang thời cười nhạt một tiếng không nói thêm một câu nào đám người bắt đầu tập trung lại một chỗ thảo luận xem sẽ dụ r ồ n g ra như thể nào đánh chết dòng ra sao phía sau cùng lẽ nạ nhỏ giọng nói đoàn trường anh không phải là người lỗ mãng lần này sao lại kích động thế à lôi vương cười nhạt một tiếng nhỏ giọng nói không biểu hiện lỗ mãng sao được cơ chứ dứt lời nét mặt của anh ta xẹt qua một tia âm trầm chờ lúc sau đ ừ n g dốc toàn lực cố gắng hết sức bảo toàn thực lực chờ sau khi g i ế t rồng xong thì g i ế t chết hết tất cả đám người này như thế thì máu rồng chính là của chúng ta như thế thì chúng ta sẽ là trường sinh giả sau này quy tắc trong thiên hạ sẽ do chúng ta định đoạt vâng lẽ nạ cùng với những dị nhân giả khác gật đầu đám người giang cung tuấn vẫn đang bàn bạc tất cả mọi người đều đ ề cử đường sở vị đi du rồng bởi vì đường sở vi là minh chủ đường sở vi đang định đồng ý giang cung tuấn đã kịp thời kéo cô ra phía sau lưng mình còn anh thì bước ra nói vẫn nên để tôi đi thì hơn cũng được giang cung tuấn đi tất cả mọi người chúng ta đều có thể yên tâm thực lực của anh ta không thấp hơn đường minh chủ đầu tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý mộ dung xuân nhắc nhở giang lao đệ cẩn thận một chút thái chân của giáo phái thái nhất cũng mở miệng nói cẩn thận đấy đây là rồng mọi người chúng ta cùng xông lên chưa chắc đã có thể giết chết được nó đâu giang thời cũng nhắc nhở nếu như không được thì cũng đừng cậy mạnh giang cung tuấn gật đầu vâng cháu sẽ cẩn thận dứt lời anh lập tức rời đi tiến về eo biển phía trước anh đi đến giữa eo biển đứng ở trên mặt biển sau đó lặn xuống chìm xuống biển sâu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người anh không ngừng lặn xuống sâu hơn cái eo biển này sâu không thấy đáy anh đã lặn xuống nghìn mét mà vẫn chưa đến đáy tiếp tục lặn sâu xuống ước chừng lặn xuống khoảng ba mét anh nhìn thấy một số tảng đá lớn anh bắt đầu tìm kiếm không bao lâu sau đã tìm thấy một cái hang hang động rất lớn rộng hơn m ư ơ i thước Trong lúc ò n anh suy tư. Dựa theo lời nói rất có thể dòng đang ẩn mình bên trong hang động ở eo biển này Anh thận trọng đến gần Sau khi xuất hiện ở trước cửa hàng Anh bông g của có trước cửa Dựa Sau theo hã thể khi suy xuất tư mặt Rất eo lời r ở ở t nhất long kiểm tra Tùy ý vung một đệ long vung kiểm ý á á i Kiểm khi đ này g sợ t r n ngập dưới đ á nước dường ẫ n đến biển động này Lúc d như có một tiếng rồng g ầ m lên giang cung tuấn chỉ thấy bên trong động đá phía trước nước biển cuồn cuộn cùng với dòng nước biển quay cuồng dường như có một tên khổng lồ nào đó đã t h ứ c tỉnh chừng tám r ă m n mươi m ộ rồng xuất hiện nước biển càng lúc càng cuộn sóng dữ dội sóng nước mạnh mẽ quét tới mà sức mạnh do sóng nước mang đến quá mạnh cho dù giang cung tuấn là thiên thể đ ỉ n h phong thứ chín nhất thời cũng không thể loại bỏ được sức mạnh này cơ thể của anh bị nước đánh bay anh nhanh chóng lùi về phía sau lùi về rất xa mặc dù ở đáy biển nhưng nước rất trong anh còn có thể nhìn thấy cảnh vật trước mặt dưới sự chú ý của anh trong hang đá to lớn phía trước một cái đầu thò ra cái đầu này rất lớn giống như đầu lạc đà trên đầu có các g ó c chéo có dầu r n g dài mắt của nó rất to giống như đèn lồng phát ra ánh sáng màu đỏ nó há miệng lộ ra hai hàng răng sắt nhọn ngay khi nó vừa mở miệng một cỗ lực lượng kinh khủng quét qua nhất thời nước biến cột trào giang cung tuấn nhanh chóng lui về phía sau nhưng cơ thể vẫn ở trong nước nên tốc độ của anh vẫn chậm một chút bị sóng biển đáng sợ đánh vào trên người có chút đau đệ nhất long kiếm trong tay giang cung tuấn động một cái một đạo kiếm khí bạo phát ra tốc độ kiểm khí vô cùng nhanh nhanh chóng chém về phía đầu rồng sau một chiều giang cung tuấn không có dừng lại quay người chạy luôn mục đích của anh chỉ là muốn thu hút sự chú ý của rồng dẫn rồng ra ngoài lúc này trên bờ biển bên ngoài eo biển tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm về eo biển phía trước đúng lúc này mặt nước biển yên t ĩ n h c u ộ n trào lên có động t ĩ n h tiên h i ệ p hay không biết là ai kêu lên một tiếng tất cả mọi người đều nhìn mặt biển dưới sự quan sát của bao nhiêu người mặt biển yên t ĩ n h c u ộ n trào lên từng đợt sóng lớn cao hàng chục mét không ngừng đập vào vách núi hai bên eo biển một số m ỏ m đá bị cơn sóng đáng sợ đánh xuống nhất thời các m ỏ m đá không ngừng rơi xuống nhanh nhanh ra đây thật sự là dòng sao sắp phải chiến đấu với dòng rồi căng thẳng quá mọi người đều nín thở lúc này một bóng người nhanh trong sông từ dưới đáy biển lên thân hình loay lên xuất hiện trước mặt mọi người không sao chứ đường sở vi lập tức đi đến giang cung tuấn giơ tay vớt nước biển trên mặt nói không sao anh nhìn thấy rồng rồi nói xong giang cung tuấn quay người qua nhìn nước biển không ngừng cuộn trào theo sự cuộn trào của nước biển một cái đầu cực lớn ngoài từ dưới biển lên v â n đầu rồng vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm gừ tức giận âm thanh trói thai cho dù những người có mặt đều là cường giả cảnh giới thứ tám cũng cảm thấy tại có chút đau với âm thanh gầm gừ của rồng r ồ n g trôi từ dưới biển lên lúc này giang cung tuấn mới nhìn thấy rõ ràng con rồng này dài hơn ba mươi m rộng tâm bảy tám m sừng giống mai đầu giống lạt đà mắt giống thỏ cổ giống rán v ả y như cá móng nuốt như đại bảng trường giống hổ hai giống trâu r ồ n g chính là sự kết hợp của rất nhiều động vật trên người rồng có thể nhìn thấy đặc điểm của không ít động vật con rồng này không có đuôi trông có chút kỳ lạ con rồng dài hơn ba mươi m n à y lên xuất hiện trên không trung ở độ cao mấy chục mét mọi người thấy vậy đều nhanh chóng lùi lại lui ra xa mấy trăm mét trong số những người này Có không ít người hít một ngụm khí hít người ngụm ít một lúc ạ n h l này đường sở vi đứng ra nói, mọi người, không rồng, rồng giết ra mọi thể vật tổ là có ủ của a ta đoàn đều đối đường là hùng, chúng truyền nhân rồng, không này, thể giết. Lúc c tuyệt vi sở có chút hối hận cô không muốn giết rồng nữa bởi vì con rồng này giống với con rồng trong bức ảnh mà cô đã nhìn thấy điểm duy nhất không giống chính là con rồng nhìn thấy trong hình là màu vàng mà con rồng trước mắt này lại là màu xanh khí t ứ c trên người con rồng này rất mạnh cho dù ở khoảng cách rất xa cô vẫn có thể cảm nhận được sự áp lực giống như có một hòn đá cực lớn đệ lên người mình vậy để đến nỗi cô không thể hít thở được lên giang thời lập tức rút vũ khí trong tay ra vút khi giang thời rút kiếm ra một đạo kiếm quang vô hình xông lên bầu trời đạo kiếm quang này đâm tan tầng mây trên bầu trời bầu trời nhanh chóng trở lên âm u cái này nhìn thấy kiếm trong tay giang thời không ít người biến sắc m ạ c tà kiểm đây là m ạ c tà kiểm vì danh lừng lẫy trong lịch sử không ngờ thanh kiếm này lại ở trong tay giang thời m ạ c tà kiểm đây thật sự là m ạ c tà kiếm được ghi lại trong lịch sử sao trần thanh sơn ngạc nhiên kêu lên mặc tà kiếm nổi tiếng trong lịch sử thanh kiếm này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử đây là thanh kiếm của một vị tả vương hơn 1.800 n ă m trước sau khi vị tả vương này chết thanh kiếm này cũng biến mất trong lịch sử giang thời rút mạc tả kiểm tra chỉ vào con rồng ở phía xa lớn tiếng nói mọi người chúng ta từ xa đến đây để làm cái gì chính là để giết rồng bây giờ rồng đang ở trước mắt rồi cầm vũ khí trong tay giết rồng rồi sẽ phân chia máu rồng mọi người đều được trường sinh giọng nói của giang thời vang lên giết thiên cũng cầm lên thiên cũng rút kiếm ra t h a nhưng kiếm trong tay ông ta không nổi tiếng lắm, trong tay ta ông n h cũng không phải vũ không bình thường, phòng khí k phải i ra ế mọi quang rực rỡ. Vút vút. m người không những g g rồng ừ n này, con n rút ra. Lúc kiếm màu a x trên trời tức một Trong tích tắc, tổi trào, tổi ra, ra lên, điên miệng giận phun long lớn sóng biển cuộn lớn cùng đến. Nhưng người không n bầu gió gió mọi háo khí. h đạo không sợ hãi mà còn cầm vũ khí lên cơ thể bước ngược dòng nhưng người khác cũng thuận thế tảng ra xuất hiện xung quanh con rồng đường sở vi lập tức đi về phía giang cung tuấn k é o anh vẻ mặt gấp gáp chồng chúng ta không thể giết rồng giang cung tuấn cũng không muốn giết rồng thân là người đoan hùng tất nhiên anh biết truyền thuyết về rồng hơn nữa đoan hùng lưu truyền một câu nói truyền nhân của rồng rồng là biểu tượng tinh thần của người dân đoan hùng nhưng chuyện đã đến nước này rồi anh cũng không thể ngăn cản sở vi lần này e rằng không thể ngăn cản được rồi nhất định phải giết rằng việc tiếp theo chúng ta phải làm chính là sau khi giết rồng tranh giành đủ lợi ích của rồng lần này sau khi giết rồng không biết đào tạo ra bao nhiêu cao thủ trong lòng những người này đều có ma tính muốn khuất phục những người này chỉ có một cách đó chính là thực lực phải mạnh hơn những người này trên mặt đường sở vi cũng có sự bất lực khoảng khắc khi nhìn thấy rằng trong lòng cô xúc động giống như đang nhìn thấy người thân của mình vậy lúc này cô cảm thấy có chút thương tâm cô biết mình không thể ngăn cản được giống như giang cung tuấn nói vậy việc cô phải làm chính là sau đó phải tranh giành đủ lợi ích cô nhìn giang cung tuấn nói chồng ơi em nghe ông nội nói trên người rồng toàn là bảo vật thật sự vật quý hiếm nhất không phải là máu rồng mà lúc à này g trên bầu trời đã nổ ra trận chiến khốc liệt không ít người vây xung quanh rồng kiểm trong tay không ngừng phát động buộc phát ra những luồng kiếm khí đáng sợ từng đạo kiếm khí chém vào trên người rồng nhưng l ớ p vẫy trên người nó rất kiên cứng cho dù kiếm khí đáng sợ thế nào cũng không thể làm nó bị thương trong thời gian ngắn ngủi có ít nhất hơn nghìn kiểm khí chém vào người rồng nhưng nó vẫn không có tổn thất vào bị mọi người vây quanh tấn công rồng xanh tức giận rồi lấy tốc độ vô cùng nhanh bay trên không trung lao về phía nhóm người giang thời đồng thời giơ móng vớt ra quét về phía giang thời giang thời lập tức tránh ra nanh rồng cào vào khoảng không trong móng vớt của nó buộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ sức mạnh này hủy diệt không ít món đá ở dưới eo biển ngọn núi này lập tức bị xe toạc một số lượng lớn tảng đá lăn xuống biển chương 892, t ấ n công d ồ n g xanh d ồ n g quá mạnh chỉ một cú đã có lực phá hoại đáng sợ như vậy rồi sau khi giang thời né tránh cũng toàn thân chạy đầy mồ hôi nếu như bị đánh trúng ông ấy sẽ bị xé toang đúng lúc này thái chân cầm liệt hỏa kiếm trong tay thanh kiếm trong tay giống như một quả cầu lửa vậy phóng ra kiểm quang mà đỏ lửa anh ta lấy tốc độ nhanh chóng lao về phía d ồ n g kiểm trong tay trực tiếp ép sang nhưng còn chưa lại gần rồng rồng đã trực tiếp q u a n người cơ thể to lớn quận lên c ù n phòng thái chân bị cuộn trong c ù n phòng cơ thể của anh ta bắt đầu không thể đứng vững nhanh chóng điều động chân khí lui về sau trận chiến khốc liệt nổ ra trên bầu trời mọi người đều sử dụng tuyệt chiêu của mình mà khi đang đọ sức với rồng mọi người đều đánh thái cực lúc này trong lòng bọn họ đều có chung một ý nghĩ cố gắng bảo toàn thực lực bởi vì sau khi c h ố n g chết còn có một trận chiến khốc liệt nữa bây giờ bảo tồn thực lực sau đó có thể tranh được nhiều lợi ích nhất phía xa đường sở vi và giang cung tuấn còn chưa tham chiến hai người đang quan sát ba hoàn cũng không tham chiến giang cung tuấn biết chỉ dựa vào những người này e rằng sẽ không thể giết được rồng anh đi về phía ba hoàn viết vài chữ trên mặt đất ông không định ra tay sao ba hoàn viết tôi không định ra tay tôi không có hứng thú với máu rồng cũng không có hứng thú với long nguyên tôi chỉ hy vọng sau khi các người giết rồng không có thể nhanh chóng rời khỏi đây đừng làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của tôi những năm nay ba hoàn sống một mình trên đảo ông ta đã quen với cuộc sống an tĩnh bình yên như vậy rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện bao nhiêu người ông ta cũng có chút không quen sau khi để lại một câu ông ta quay người rời đi giang cung tuấn nhữ mày Trong n số hai ó m người này, thực lực c ủ Ba Hoàng là mạnh nhất, Ba Hoàng không ra tay, Hoàng mạnh nhất, Hoàng không là muốn ế t r ồ người thì sẽ có chút Tuấn trận trí thận. khó khăn. khi nhìn Hoàng chiến anh Chồng sẽ có Cung cẩn kéo Ngay Giang đến đang đứng. Ba rời đi, ơi, mà đã đ vị n g sở vị loại lên, bóng người lên xuất hiện trước mặt Giang Giang Hai người Cung Tuấn, kéo giang Cung Tuấn, nhanh chóng tránh xuất trước mặt ra. kéo Dầm. Hai người vừa tránh ra chỗ của bọn họ lập tức bị một cỗ sức mạnh kinh khủng quét qua sức mạnh này đơn giản là hủy thiên diệt điện giang cung t u ấ n xuất hiện cách đó mấy trăm mét nhìn đường sở vi gãi đầu cười nói sở vi lần này cảm ơn em nếu không anh không chết cũng sẽ bị trọng thương đường sở vi nhìn trận chiến thần s á c n g ư n g trọng nói đừng nói những cái này nữa cùng nhau lên mặc dù trong lòng đường sở vi cũng rất khó chịu không muốn người khác giết rồng nhưng chuyện đã đến b ư ớ c này cô không thể ngăn cản chuyện cô có thể làm chính là cùng đi giết rồng lấy được nhiều chỗ tốt nhất từ giang cung tuấn gật đầu hai người nhanh chóng xung qua chân t ả kiếm trong tay đường sở vi phát ra kiếm q u a n g màu đen dài trăm mét cc kiếm q u a n g c u ộ n trào mang theo sức mạnh đáng sợ bây giờ rồng bị công kích xung quanh cho dù nó có mạnh đến mấy cũng bị đ á chủ, chủ phía đến xa lôi vương đứng trên không trung độ cao trăm mét xung quanh cơ thể ông ta có không ít sấm xét màu trắng loại lên nhưng sấm xét này không ngừng quét đến tấn công về phía rồng mỗi một đạo sấm sét rơi trên thân rồng thân rồng đều bị đánh lật gừ gừ rồng tức giận mở một miệng đầy máu trong miệng trực tiếp phun ra một quả cầu năng lượng màu lam cầu năng lượng mang theo sức mạnh của bảo tấn công về phía lôi vương đội trưởng cẩn thận những dị năng giả khác hét lên lôi vương ở phía xa tấn công ông ta đã sớm nhìn thấy rồng muốn tấn công ông ta rồi khi quả cầu năng lượng màu xanh được phun ra ông ta né tránh dầm vừa tránh ra vị trí mà ông ta đứng lập tức phát nổ sức mạnh quá cồn bạo rồi ngay ca không trung cũng bị nổ đến méo mó nhìn có cảm giác không chân thực lúc này những người khác đều tiếp tục tấn công đều đứng ở phía xa không ngừng tạo ra kiếm khí tấn công rồng vậy trên người rồng không ngừng bị đánh rơi lộ ra máu thịt màu xanh vết thương đáng sợ nhưng cho dù bị thương rồng cũng rất mạnh khí tức trên người nó càng ngày càng đáng sợ nó không ngừng tấn công kẻ địch không ngừng xông về phía kẻ địch sau một chiều rơi vào khoảng không nó nhìn chúng một dị năng giả dùng tốc độ nhanh chóng xương qua dị năng giả này biết mình không thể trốn thoát trên người đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu trắng vàng sáng hình thành một lớp bảo vệ anh ta muốn dựa vào dị năng của mình chống lại đòn tấn công của rồng rồng xanh bay đến dương móng đ u ố t sắc nhọn lên trực tiếp cho về phía dị năng giả này rắc lớp bảo vệ màu trắng lập tức bị nổ lúc này sắc mặt anh ta tái nhận t r ấ n to hai mắt hét lớn đội t r ư ở n g cứu còn chưa nói xong đã trực tiếp rồng xanh nghiền nát thành một đống thịt nhìn thấy cảnh này các võ giả xung quanh đều sợ hãi nhanh chóng lùi lại bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định với rồng chết tiệt lôi vương tức giận đáng ghét sắc mặt l ị n na trầm xuống lôi vương lại điều động lôi điện lôi điện không ngừng tấn công linh nạ cũng sử dụng lửa lúc này xung quanh người rồng xuất hiện một đoàn lửa đoàn lửa này bao quanh rồng mặc dù ngọn lửa này không thể tạo thành vết thương đáng kể cho rồng nhưng nó không ngừng gào thét đau đớn nó vẫn rất đau lúc này những người khác tìm được cơ hội trong tích tắc mười mấy người lao về phía rồng mười mấy trường kiếm xuyên qua thân rồng dưới lớp vầy khoảng k h ắ c trường kiếm đâm vào thân rồng rồng tức giận khí tức trên người bột phát ra quần bạo cỗ khí tức này lập tức đánh bay mười mấy võ giả xung quanh mau mau sử dụng sắt chiêu sau khi giang thời bị đánh bay ra xa phun ra một n g ụ máu m ông ấy còn chưa kịp lau máu khỏe miệng đã hét lớn bây giờ rồng đã bị thương rồi đứng có giấm điểm nữa lúc này không thể giết được rồng thì không còn cơ hội nữa đâu những người khác đều nhìn thấy rồng bị thương nhưng bây giờ khí tức trên người rồng quá mạnh chỉ dựa vào khí tức đã khiến bọn họ không dám lại gần rồi rồng tức giận một võ giả cổ sơ ý trực tiếp bị làn sóng năng lượng màu xanh do rồng phun ra nhấn chìm trong biển lửa đến đ ê u cũng không kịp đ ê u ra nhìn thấy rồng mạnh như vậy những võ giả khác đều sợ hãi mặc dù máu rồng long nguyên là đồ tốt nhưng phải có mạng để lấy mới được chết tiệt giang thời nhìn thấy mọi người lùi về sau không khỏi mắng một tiếng vì g i ế t rồng ông đã chuẩn bị lâu như vậy mắt thấy sắp giết được rồng rồi ông không thể từ bỏ vào lúc này được ông nhất định phải đứng lên ly hành động ra cho mọi người xem như vậy mới có thể đả động đến mọi người sử dụng toàn lực đi g i ế t rồng vạn kiếm quý tông chỉ nghe thấy giang thời gầm lên một tiếng sau đó cơ thể ông ấy xuất hiện trên rồng xanh mặc tà kiếm trong tay ông ấy thoát ly khỏi tay xuất hiện ở trước người xì xì. tiếng sỉ sỉ vang lên không trung mạc tà kiếm xuất ra kiếm khí một biến thành hai hai biến thành bốn bốn biến thành tám trong phút chốc hàng trăm đạo kiếm khí xuất hiện xung quanh mạc tà kiếm đi tay giang thời phát động mạc tà kiếm buộc phát ra tấn công về phía r ộ n g với đòn tấn công của mạc tà kiếm hàng trăm đạo kiếm khí với sức mạnh to lớn quét đến cái này nhìn thấy tuyệt học của giang thời mọi người đều bị trấn kinh chương tám trăm chín mươi ba chiêu tử vương ra tay hàng trăm đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều có sức mạnh đáng sợ mỗi một đạo kiếm khí đều mang đến khí tức khiến người khác sợ hãi đồng tử của thiên cũng co rút lại anh ta bị chiêu thức vạn kiếm quy tông của giang thời làm cho trần kinh vẻ mặt anh ta kinh ngạc đây là kiểm thuật gì vậy tất cả mọi người đều lùi về phía sau ccc kiếm khí cắt ngang khoảng không phát ra âm thanh cực lớn rầm rầm rầm khi kiểm khí rơi trên người rồng cơ thể trồng xanh lập tức nổ tung lớp vẩy trên người nó trực tiếp bị nổ tung máu tươi không ngừng chảy ra cơ thể của rồng c ự lớn từ trên trời rơi xuống rơi trên một ngọn núi bị đánh tan ngọn núi này nhanh chóng bị nghiền nát chìm vào trong biển mà cơ thể rồng cũng chìm vào trong biển khoảng khắc này một cột nước cao dâng lên rồng lại bay lên không trung nó tức giận rồi hai mắt đỏ máu mang theo huyết quang kỳ dị đột nhiên lao về phía giang thời trong móng luốt buộc phát ra mấy đạo thanh quang giang thời dơ mạc tà kiếm lên đỡ nhưng sức mạnh của ông ấy quá yếu sức mạnh của rồng lại quá mạnh ông ta bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đúng lúc này mấy người đeo mặt nạ lập tức xông vào xuất hiện trước người giang thời mấy người cùng ra tay nhưng vẫn không thể chống lại sự công kích của rồng bị đánh tan tác giang thời tạm thời lùi về phía sau lấy một viên đan dược ra u ố n g vào sau đó dùng tốc độ nhanh chóng lui về khu vực an toàn hét lớn bây giờ không ra tay còn đợi đến lúc nào nữa chứ theo tiếng gọi của ông ấy đường sở vi ra tay chân tả kiếm mang theo sức mạnh vô song chém tới tấn công về phía rồng thu hút sự chú ý của rồng rồng quay người tấn công đường sở vi áp lực lên người mấy người đeo mặt nạ lúc này mới được giải tỏa không ít những người khác thấy vậy lần lượt x u n g lên đều sử dụng tuyệt học mạnh nhất của mình bắt đầu tấn công g i n g xanh đến cả giang cung tuấn cũng không ngoại lệ giang cung tuấn sử dụng kiếm thuật thịnh thế thiên tuyệt thập tứ kiểm mười ba đạo kiếm khí cùng hợp lại hình thành một đạo kiếm khí đáng sợ kiếm này vừa rơi xuống trực tiếp chém vào người rồng xanh tuy nhiên nó chỉ chém vỡ mấy vẩy rồng trên người rồng thôi không tạo ra sát thương đáng kể gì cả uy lực của một kiếm này không mạnh bằng vạn kiếm quy tông của giang thời sau một kiếm của giang cung tuấn anh thoát khỏi anh thấy một kiếm này không tạo ra nhiều sát thương với rồng không khỏi sấm mũi lẩm bẩm cảnh giới của mình cao hơn ông nội nhiều nhưng một kiếm này của mình lại không tạo sát thương cho rằng lớn bằng ông nội ông nội ẩn giấu thật sâu mà lúc này huyết tộc xuất hiện trước người giang c u n g tuấn giang thời nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược đưa cho giang c u n g tuấn dặn dò đây là đan dược nhanh chóng hồi phục chân khí cháu uống đi sau đó lui sang một bên vâng bây giờ giang c u n g tuấn đã mất lực chiến đầu rồi đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa anh nhanh chóng lui về lui đến khu vực an toàn nhanh chóng uống đạn dược khoảng khắc uống xuống một luồng năng lực nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể toàn thân anh đều thoải mái không nói lên lời chân khí của anh nhanh chóng được hồi phục trong thời gian ngắn ngủi mấy phút đã hồi phục được tầm một phần m ư ơ i thật mạnh anh không nhịn được c ả m thán khi chân khí hồi phục đồng thời anh cũng quan sát trận chiến từ xa rồng bị thương rồi nhưng càng chiến càng dũng bây giờ đã có võ giả dị n ă n giả g và một số cường giả chết trong tay rồng rồi nhưng người khác đều đã bị thương đường sở vị lui lại xuất hiện trước mặt giang c u n g tuấn Phu... phun ra một ngụm máu tươi giang c u n g tuấn lập tức đi đến hỏi sao vậy đường sở vị lắc đầu nói không có gì chỉ là bị huyết khí tấn công thôi rồng xanh này quá mạnh rồi nhiều người đối phó với nó như vậy vậy mà vẫn có không ít người chết thảm bây giờ mọi người đều bị thương rồi cứ đánh như vậy e rằng toàn quân chúng ta sẽ bị dịch mất giang cung tuấn hỏi không phải là chuẩn bị vũ khí công nghệ cao sao đường sở vị gật đầu nói em lập tức đi thông báo nói xong cô cầm điện thoại thông báo cho thuyền trưởng lái tàu qua đây tốc độ nhanh lên một chút sau khi phân phí cô dừng lại chữa thương rất nhanh máu tươi bạo động trong cơ thể cô đã ổn định lại mà ở phía xa mọi người vẫn còn đang đánh nhau với rồng eo biển đã hoàn toàn bị đánh sụt biến thành vùng biển rồi mà các ngọn núi xung quanh eo biển cũng bị đánh tan Đến chiêu ả ò n tử vương trà trộn g lên tàu nhưng không bị ai phát hiện ông ta lên đảo cũng không bị ai phát hiện ông ta bình tĩnh đứng ở đó nhìn trận chiến phía xa cứ như vậy e rằng không được rồi mặc dù rồng đã bị thương nhưng loại x ú t sinh này rất mạnh sức chiến đấu rất đáng sợ cứ đánh như vậy tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây chiêu tử vương nhẹ giọng lẩm bẩm ông ta biết đường sở vị chuẩn bị vũ khí công nghệ cao nhưng một khi tàu tiến lại gần mục tiêu lớn như vậy rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của rồng trước khi giết được rồng rồng tuyệt đối có thể hủy con tàu này sắc mặt chiêu tử vương mang theo suy tư một lúc sau ông ta lấy một chiếc mặt nạ được gấp lại từ trong tay áo ra leo mặt nạ lên che đi gương mặt vút thân ảnh l ó e lên biến mất không lâu sau xuất hiện trước mặt giang công tuấn lúc này giang công tuấn đang toàn lực hồi phục trận khí sau khi có đan dược của giang thời tốc độ hồi phục chân khí của anh rất nhanh bây giờ đã hồi phục được một nửa rồi tôi dùng kiếm một chút mọi giọng nói vang lên giang cung tuấn nghe thấy giọng nói này mới cảm nhận được có người đến gần anh ngạc nhiên mạnh đầu lên nhìn thấy một người mang mặt nạ đột nhiên đứng lên hỏi ông là ai đừng quan tâm tôi là ai cho tôi mượn dùng đệ nhất long kiếm một chút t r i ê u tử vương giơ tay giang cung tuấn hơi do dự một lúc sau mới ném đệ nhất long kiếm cho chiêu tử vương chiêu tử vương tiếp lấy đệ nhất long kiếm khoảnh khắc khi cầm lấy đệ nhất long kiểm ông ta cảm thấy đệ nhất long kiếm đang đối kháng ông ta trong đệ nhất long kiếm buộc phát ra sức mạnh đáng sợ khiến ông ta suýt chút nữa không cầm vững Tốt! mặt mặt ta theo ta nhất ta nhất nhất phát thanh Vút! tử nhất đột trời, nhất tức phát Gương ông mang ngạc Ông không ngờ, long Ông động Cưng long long dường giòn giã. vương long long quang dưới như như nạ nhiên. mạnh chân chân này, nhiên lên kiếm mà kiếm. kiếm âm cầm kiếm, kiếm kiếm lớp lại điều Chiêu Lúc lập ép áp của chỉ buộc ra ra khí. sự s đệ đệ đệ đệ đệ vậy vậy. bầu gia nhập trận chiến cái này giang cung tuấn nhìn thấy cảnh này bị chấn kinh người này là ai anh nhớ lại người đã xuất hiện trên đảo trước đây chiến đấu kịch liệt với ba hoàn người này cũng có thể chấn áp đệ nhất long kiếm nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không phải bởi vì khí tức trên người hai người này khác nhau hít. anh hít sâu một hơi lẩm bẩm đoan hùng thật sự nhiều cường giả người này có thể cưỡng ép chấn áp đệ nhất long kiếm xem ra cũng là một cường giả cảnh giới thứ chín nhưng rốt cuộc ông ta là ai là bách hiểu sinh hay là chiêu tử vương giang cung tuấn suy nghĩ anh không biết thân phận của người này chương tám trăm chín mươi bốn sở vi gặp nguy hiểm giang cung tuấn biết bách h i ể u sinh và t r i ê u tử vương bách h i ể u sinh đã từng tặng máu kỳ lần cho đường sở vi t r i ê u tử vương tặng đường sở vi phượng huyết điều này khiến giang cung tuấn biết hai người này đều là người trường sinh đều là sống ít nhất hơn nghìn năm cộng thêm người trường sinh của huyết tộc bây trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều người trường sinh rồi những người trường sinh này đều là cảnh giới thứ chín giang cung tuấn cũng không biết người bây giờ xuất hiện đeo mặt nạ kia rốt cuộc là ai anh nhìn trận chiến ở xa chiêu tử vương gia nhập trận chiến đệ nhất long kiếm trong tay ông ta mới thật sự là thần kiếm ông ta nhanh chóng xuất hiện trước giồng xanh lấy tốc độ tấn công cực nhanh đệ nhất long kiếm trong tay hoàn toàn đâm vào trong người giồng xanh c nhất thời máu tươi tung tõe giồng xanh tức giận gầm lên một tiếng trong cơ thể buộc phát ra sức mạnh đáng sợ cỗ sức mạnh này trực tiếp đánh bay đệ nhất long kiếm cho dù mà cường giá mạnh như chiêu tử vương nhất thời cũng không thể nào chống lại được cỗ sức mạnh này cơ thể bị đẩy lui máu huyết trong cơ thể còn trào cổ họng nóng rực một ngụm máu từ cổ họng tràn vào miệng nhưng ông ta cước ép nuốt xuống chết tiệt t r i ê u tử vương mắng trong lòng thiếu mất một cái đôi u mà vẫn còn mạnh như vậy khó có thể tưởng tượng rồng xanh vào thời hoàng kinh còn mạnh đến mức nào trong lòng t r i ê u tử vương kinh ngạc ông ta cũng chưa từng giao đấu với rồng ông ta chỉ từng chiến đấu với rùa thần trong bốn đại thú trận chiến đó cũng thất bại sau khi t r i ê u tử vương bị đẩy lùi lại tấn công lần nữa ông ta sử dụng một kiếm thuật đáng sợ lập tức xuất hiện sau lưng rồng xanh kiểm trong tay không ngừng phát động một đạo kiếm quan hóa thành thực thể nhanh chóng lao ra toàn bộ đều tấn công trên người rồng hàng loạt kiểm khí này khiến mọi người nhìn thấy đều trói mắt những người này đều lùi xa ra ngoài nhìn thấy chiếu tử vương đang chiến đấu với rồng xanh c h ẳ n g đầy ngạc nhiên vẻ mặt ngần ra đây là ai mạnh quá kiếm thuật này quá đáng sợ rồi tôi còn không thể nhìn rõ không ít người ngạc nhiên hô lên giang cung tuấn nhìn thấy một màn này cũng t h ở phào nhỏ giọng nói có một cường giả mạnh như vậy gia nhậm muốn giết rồng thì đơn giản hơn nhiều rồi chiêu tử vương chiến đấu với rồng xanh đệ nhất long kiếm là hợp thể của đệ nhất kiếm với nghịch long k i ế m đệ nhất kiếm là đặc biệt được chuẩn bị đệ giết phương hoàng n ị c h long kiếm là tạo thành đệ giết rồng hai thanh kiếm này hợp lại uy lực tăng lên gấp bội bất khả chiến bại vạn vật không thể phá vỡ cho dù phòng ngự của dòng xanh có đáng sợ thế nào vẫn bị đâm vào trong thời gian ngắn ngủi trên người dòng xanh đã xuất hiện rất nhiều vết thương lúc này giang thời đứng lên hét lớn mọi người cũng nhau lên sau tiếng hét ông ấy chủ động tấn công xuất hiện sau lưng dòng mặc tả kiểm trong tay trực tiếp chém thẳng vào đuôi dòng xanh dòng xanh tức giận một chiêu dòng xanh v ấ y đuôi ở chỗ đuôi chuyển đến sức mạnh đáng sợ trực tiếp quét về phía giang thời giang thời sơ suất một chút bị cỗ sức mạnh này đánh trúng cơ thể giống như d i ề u đứt dây vậy nhanh chóng rơi từ trên trời xuống Bóm! giang thời rơi vào trong biển cũng không nổi lên ông nội giang cung tuấn hét lớn nhanh chóng xông bay vào trong biển nhưng không nhìn thấy tung tích của giang thời đây giang cung tuấn tìm một lúc nhưng không phát hiện giang thời vẻ mặt mang theo n g h i hoặc ông nội muốn làm gì vậy lẽ nào ông muốn nhân cơ hội này để ẩn ấp đợi dòng xanh bị giết chết mới nhảy ra tranh giành lợi ích sao giang cung tuấn không tìm được giang thời cũng đoán được dụng ý của giang thời giang cung tuấn nổi lên mặt nước vừa nổi lên thiên liền xuất hiện trước m ạ n anh lúc này đầu tóc thiên dối bụ toàn thân đầy vết thương khỏe miệng vẫn còn vết máu ông ta nhìn giang cung tuấn hỏi giang thời đâu giang cung tuấn lắc đầu thở dài đến muộn ông bị đánh xuống đáy biển một con cá mập xuất hiện trực tiếp nuốt ông nội đi rồi thiên ngẩn ra sau đó nói nén bị thương nói xong câu này ông ta rời đi tiếp tục gia nhập trận chiến trên bầu trời phía xa trận chiến vẫn còn đang tiếp tục cho dù dòng xanh đã bị thương nhưng vẫn rất mạnh cho dù ở đây đều là cường giả đình cấp nhất định muốn giết dòng xanh cũng khó như lên trời hơn nữa đây còn là dưới tình huống triều tử vương gia nhập trận chiến nếu như t r i ề u tử vương không gia nhập trận chiến hoàn toàn không phải là cục diện này nếu như t r i ề u tử vương không gia nhập e rằng mọi người đã sớm thất bại rồi ba hoàn vẫn luôn quan sát trận chiến nhìn thấy trận chiến ác liệt máu tươi trong cơ thể ông ta cũng còn trào trong lòng ông ta cũng dâng lên dục vọng chiến đấu đôi mắt sâu đen của ông ta biến thành màu đỏ a ba hoàn phát ra tiếng gầm tức giận sau đó cầm lấy trường kiếm cũng gia nhập trận chiến bắt đầu chiến đấu với g i n g xanh giang cung tuấn vẫn luôn hồi phục sức mạnh không tham chiến nhưng anh vẫn luôn quan sát đường sở vi cầm chân tà kiếm trong tay ma kiếm quyết đã được cô sử dụng đến t ố c độ một đạo kiếm quang màu đen rời trên người dòng xanh đồng thời cô còn sử dụng tám mươi một kim diệt tuyệt tám mươi một kim quang màu đen không ngừng nhảy múa tám mươi một kim diệt tuyệt cộng thêm sắc khí tạo thành vết thương mang d i ệ t hủy diệt cho dòng xanh gử dòng xanh không ngừng cầm gử há miệng phun ra một khí rồng trong n g á y mắt cuồng phong nổi lên đường sở vi bị thổi bay tốc độ của dòng xanh vô cùng nhanh lập tức lao về phía đường sở vi móng đ ố c sắc bén trực tiếp cào trúng đường sở vi lúc này toàn thân đường sở vị khó chịu cô sử dụng toàn lực dùng sức dây ruộng nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng ruốt của rồng sở vi giang cung tuấn nhìn thấy vậy lập tức biến sắc anh nhanh chóng xuống qua dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện phía dưới r ồ n g xanh sử dụng thần c ô n g kim cương bất hoại s ử dụng toàn lực đánh một trường vào móng ruốt của rồng rồng xanh đau dớn nhanh chóng thả đường sở vi ra cơ thể đường sở vi rời từ trên trời xuống giang cung tuấn nhanh chóng lao ra ôm lấy đường sở vi nhanh chóng rời khỏi chiến trường xuất hiện ở vùng an toàn đặt đường sở vi xuống đất lúc này toàn thân đường sở vi đều là vết thương quần áo trên người cô đã bị cào rách lộ ra miệng vết thương đầy máu giang cung tuấn lập tức lấy tám mươi một kim lịch thiên chữa trị cho đường sở vi mấy kim đâm xuống vết thương trong người đường sở vị tốt hơn nhiều không sao chứ giang cung tuấn quan tâm hỏi đường sở vị ngồi xếp bằng trên mặt đất lắc đầu nói sơ s u ấ t tôi h may mà anh kịp thời ra tay nếu không em khó có thể bảo toàn À, lúc này phía xa chuyển đến tiếp theo. giang cung tuấn ngẩng đầu lên chỉ thấy một cường giả không quen biết bị dòng xanh cằn lấy giang nanh sắt nhọn trực tiếp đâm vào cơ thể anh ta cơ thể anh ta nhanh chóng bị biến thành một đống máu thịt từ trên trời rơi xuống rơi trên mặt biển nhanh chóng bị mấy con cá mập nuốt trừng hiện trường đâm máu trong lòng giang cung tuấn chân kinh quá đáng sợ rồi đây là cường giả cảnh giới thứ tám đấy cứ như vậy mà bị diệt rồi chứng tám trăm chín mươi lăm g i n g s i n h chết một cường giả cảnh giới thứ tám cứ như vậy mà chết rồi điều này khiến giang cung tuấn biết sự tàn khốc trong trận chiến bây giờ r ồ n g vẫn rất mạnh nếu cứ đánh xuống như vậy không biết còn chết bao nhiêu người nữa anh cũng không quan tâm quá nhiều đến trận chiến phía xa sống chết của những người này không có liên quan gì đến anh cả ngược lại anh còn hy vọng những người này đều chết ở đây đều chết ở đây vậy thì sẽ không có ai xuất hiện gây rắc rối nữa như vậy thiên hạ sẽ thật sự thái bình rồi anh nhìn đường sở vi đường sở vi bị rồng làm thương toàn thân đều là những vết thương đáng sợ trong cơ thể còn xuất hiện nội thương may mà anh sử dụng tám mươi một kim l g ạ c h tiên giúp đường sở vi chữa trị nội thương bây giờ đường sở vi chỉ còn lại những vết thương ngoài da những vết thương ngoài da này dựa vào thực lực của sở vị mà nói thì không có gì đáng ngại cả sở vi bây giờ đừng tham chiến nữa hồi phục thực lực trước đã theo dự tính của anh con rồng này tạm thời không chết được còn không biết phải có bao nhiêu người nữa chết thảm trong tay con rồng này chúng ta bảo tồn thực lực đi nói xong anh lấy đan dược đưa cho đường sở vi đây là đan dược vừa rồi giang thời đưa đường sở vi cầm lấy uống đan dược bắt đầu luyện hóa sức mạnh của đan dược để hồi phục chân khí mà giang cung tuấn cũng không rảnh rỗi cũng nhanh chóng hồi phục chân khí dầm dầm dầm hòn đảo phía xa chiến đấu không ngừng đạo quan kiệp ảnh nhân ảnh loài sáng g ồ n g xanh nổi giận h ủ y thiên diệt phá nát núi sông một số tảng đá khổng lồ bị sức mạnh đáng sợ đánh tan biến thành những tảng đá nhỏ trong tay chiêu tử vương cầm đệ nhất long kiểm tốc độ của ông ta rất nhanh nhanh đến nỗi những cường giả tham chiến khác đều ngạc nhiên ông ta sử dụng tốc độ cực nhanh chém kiếm về phía dòng xanh đệ nhất long kiếm sắp bén trực tiếp chặt đứt một móng n u ố t của dòng xanh dòng xanh tức giận ngẩng đầu lên phun ra một làn sóng năng lượng mà xanh lam đệ nhất long kiếm trong tay chiêu tử vương chém mạnh ra kiếm khí đáng sợ phóng ra trực tiếp chém tận năng lượng màu xanh khi chém tan ông ta cũng chịu sự phản vệ của một lồn sức mạnh đáng sợ không ngừng lùi về sau lúc này ba hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu rồng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào trong đầu rồng rồng xanh lắc đầu trực tiếp đánh bay ba hoàn mà ở phía xa lôi vương chỉ huy mấy dị nam giả tấn công rồng xanh từ phía xa nhưng võ giả đoan hùng cường giả quốc tế khác tìm cơ hội không ngừng gây sát thương cho rồng khi tạo vết thương cũng đồng thời lấy một số trang bị đã chuẩn bị trước xuất hiện ở nơi rồng bị thương bắt đầu lấy máu rồng chiến đấu đến bây giờ ngoại từ giang cùng tuấn đường sở vị và giang thời bị đánh biến mất trong biển những người khác đều lấy được một chút máu rồng Chiến đấu càng ngày càng kịch Lúc Chồng hòn phía liệt. tiếng. tiến lại ơi, tàu đến rồi, có cần phải đến ngày Ngáy nửa này, gần dừng cần đấu đã đã đảo, qua tàu tàu mắt, xa. ở có sau ử dụng vũ khí công nghệ vũ khí khi đường sở vi nhận được điện thoại của thuyền trưởng bắt đầu hỏi giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn trận chiến ở phía xa một cái lúc này khí tức trên người rồng đã yếu đi rất nhiều rồi mà bên võ giả còn có không ít người nhưng người mà anh biết đều không chết một a i những người chết đều là người mà anh không biết một số cường giả ẩn giấu rất sâu anh suy nghĩ nói khí tức của rồng rất yếu rồi Đã bị t vâng rồi, hơn n sai móng nuốt của nó đã bị chặt đứt、rồi. Bây giờ sức khi ế n đấu đã giảm thuyền c trưởng nhận được điện thoại nhanh chóng lui đi lúc này chân khí của giang cung tuấn đã hồi phục gần đầy rồi anh đứng dậy nhìn trận chiến khốc liệt phía xa đúng lúc này một cường giả bị cái đuôi đứt của rồng tấn công phun ra một mũi máu Cơ thể lúc này tóc tại trần thanh sơn dối loạn trên cánh tay xuất hiện vết thương đầm điệu máu máu tươi không ngừng chảy ra sắc mặt ông ta tái nhầm nói xúc sinh chết tiệt thật khó xử nói xong ông ta cầm kiếm lại muốn gia nhập trận chiến giang cung tuấn lập tức kéo ông lại nói chị thương trước đã cũng đúng lúc này trần thanh sơn mới phản ứng lại bây giờ rồng đã sắp chết rồi ông phải trị thương dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị cướp bảo vật ccc trong không trung lôi điện không ngừng cột trào lôi vương đứng ở phía xa không ngừng khống chế lôi điện đặc biệt tấn công vào nơi v ả y rồng xanh bị chóc ra một số máu thịt trên người rồng xanh trực tiếp bị thiêu dụi chiêu tử vương cầm đệ nhất long kiếm trong tay xuất hiện ở trên đầu rồng xanh tầm một trăm mét ông ta giơ cao đệ nhất long kiếm trong tay lên toàn thân bộ u c phát khí tức đáng sợ đệ nhất long kiếm trong tay ông ta trong khoảnh khắc này biến thành vô cùng rực rỡ lúc này ông ta sử dụng nhất kiểm phá thương cung cơ thể nhanh chóng bay đi đệ nhất long kiếm trong tay phát ra kiếm quang rực rỡ đạo kiếm quang này trực tiếp chém lên cổ dòng xanh kiếm quang xuyên qua cổ dòng xanh cái đầu cực lớn của dòng xanh lập tức bị chặt rơi trong khoảng khắc đầu dòng xanh bị chặt đứt cũng phát ra công kích m á h liệt hám i ệ n g phun ta một quả cầu năng lượng màu đen cầu năng lượng này trực tiếp tấn công lên người chiêu tử vương trong khoảng khắc đầu dòng xanh rơi xuống chiêu tử vương cũng phun ra một n g ụ máu cơ thể bay ra đến cả đệ nhất long kiếm trong tay cũng không cầm chác rời khỏi tay anh ta từ trên trời rơi xuống rơi trên mặt đấy、Âm. thi thể rồng xanh từ trên trời rơi xuống rơi trên mặt đất nát cả một dây núi a rồng chết rồi ha ha quá tốt rồi con xúc sinh này cuối cùng cũng chết rồi khi đầu của rồng xanh bị chiêu tử vương chém rơi thi thể của rồng xanh từ trên trời rơi xuống tất cả mọi người đều trở lên điên cuồng tất cả mọi người đều xông về phía thi thể rồng xanh có người xông về phía đầu rồng thiên nhanh nhất lập tức xuất hiện ở nơi đầu rồng rơi uống trường kiểm trong tay chém một cái trực tiếp chém đầu rồng thành mảnh vụn trong khoảng k h ắ c này một quả bóng có kích thước như quả bóng rổ bay ra quả bóng này là màu xanh phát ra ánh sáng màu xanh ha ha long nguyên là của tôi thiên hét lên ông ta lập tức cầm long nguyên ôm long nguyên muốn chạy đúng lúc này một người đeo mặt nạ lập tức xuất hiện sau lưng anh ta t r ư ờ n g kiếm trong tay đâm xuyên qua người thiên đồng thời người đeo mặt nạ đánh một trường tấn công lên người thiêm cơ thể của thiên lập tức bị đánh bay ra mà người đàn ông đeo mặt nạ này ôm lấy long nguyên đồng thời hai người đeo mặt nạ khác cũng xuất hiện ba người đứng cùng một chỗ nhìn mọi người xung quanh tuy nhiên vào thời khắc mấu chốt này giang thời xuất hiện ba người đeo mặt nạ cung kính Gọi một tiếng, một chương tám trăm chín mươi sáu phân chia lợi nhuận giang thời rất bá đạo vừa mở miệng chính là muốn long nguyên giang thời ông thật sự nghĩ mình giỏi l à m sao lôi vương lập tức đứng lên ông ta giơ tay ra trong lòng bàn tay xuất hiện s ớ m chớp nhìn chằm chằm vào giang thời nói từng chữ một chỉ dựa vào ông mà cũng muốn độc chiếm long nguyên sao long nguyên là của tôi theo giọng nói của lôi vương mấy dị năng giả khác đều đi đến xuất hiện sau lưng lôi vương bọn họ đều phòng bị nhìn giang thời và ba người đeo mặt nạ một khi lôi vương hạ lệnh bọn họ sẽ ra tay ha ha giang thời cười nhẹ lôi vương ông hoàn toàn không để vào trong mắt nếu không phải dựa vào khả năng giết rồng của các dị năng giả ông đã sớm giết chết lôi vương và đạm dị năng dạ này rồi làm sao không phục cả giang thời cười ha ha nhìn lôi vương chết đi lôi vương không nói nhiều vung tay lên sấm xét quét đến giang thời vẫn đứng yên tại chỗ tùy tay phất một cái trong tay háo xuất hiện một sức mạnh cực lớn sấm xét quận đến lập tức bị đánh bay đáng ghét lôi vương tức giận làm cái gì vậy lúc này t r i ê u tử vương đi đến ông ta bị thương rồi mặt nạ trên mặt đã bong ra lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ dụng mạo của ông ta trông còn rất trẻ ít tóc nhưng lại màu trắng hơn nữa trong đồng tử cũng mang theo những thăng trầm chiêu tử vương xuất hiện thân sắc của giang thời cũng trở lên cố kỵ cầm đến đây chiêu tử vương giơ tay ra người cầm long nguyên nhìn giang thời giang thời nhìn c h ầ m c h ầ m chiêu tử vương chất vấn ông là ai ông có thể gọi tôi là chiêu tử vương chiêu tử vương nhẹ g i ọ n g nói cái gì nghe thấy cái tên này cơ thể giang thời hơi lùi về phía sau mấy bước thân là người nhà họ giang sao ông ấy lại không biết chiêu tử vương được chứ hơn nữa ông ấy cũng đã học võ mà chiêu tử vương để lại lúc này đường sở vi và giang cung tuấn cũng đi đến nghe thấy t r i ê u tử vương nói hai người đều ngạc nhiên đường sở vị ngạc nhiên hỏi ông là t r i ê u tử vương chính là ông cho tôi phượng huyết sao t r i ê u tử vương quay người nhìn đường sở vị trên mặt mang theo ý cười nói sở vị cô thật sự không khiến tôi thất vọng không ngờ máu tươi của yêu thú lại có thể tương thích với cô nghĩ đến lúc đầu tôi phải mất thời gian trăm năm mới có thể luyện hóa được phượng huyết giang cung tuấn cũng tò mò nhìn t r i ê u tử vương đây chính là chủ nhân của tổ tiên nhà họ giang sao cơ thể t r i ê u tử vương chấp đoán người cầm long nguyên ngạc nhiên còn chưa đợi anh ta phản ứng lại chiêu tử vương đã xuất hiện phía sau anh ta nhanh chóng ra tay cướp lấy long nguyên ngay sau đó chiêu tử vương đã trở về chỗ cũ mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong chất loáng nhìn thấy chiêu tử vương cầm long nguyên trong tay người ở hiện trường đều thất vọng bây giờ long nguyên rơi vào trong tay một người mạnh như vậy muốn cướp không dễ dàng nữa rồi chiêu tử vương cầm long nguyên nói tôi cũng không phải là người ích kỷ long nguyên mọi người đều có phần nói xong ông ta tùy ý phất tay một cái đệ nhất long kiếm rơi ở phía xa bay đến anh ta cầm đệ nhất long kiếm chém mạnh vào long nguyên âm long nguyên lập tức vỡ tan từ một viên biến thành hơn hai mươi viên đúng lúc này tất cả mọi người đều bay lên k h ô n g t r ú n g mỗi người chộp lấy một viên giang c u n g tuấn đường sở vị cũng lấy được một viên mà chiêu tử vương lấy được hai viên sau khi thu được hai viên long nguyên trực tiếp đi về phía thi thể của rồng mở thi thể rồng ra lấy một ít máu tươi sau đó quay người rời đi những người khác cũng lần lượt đi lấy máu lúc này giang vô s o n g cũng đến trong tay cô ta cầm một dụng cụ đưa cho giang c u n g tuấn nói anh giang đi lấy máu đi giang công tuấn nhìn giang vô xong sau đó gật đầu ừ anh cầm lấy dụng cụ của giang vô s o n g bắt đầu đi lấy máu rồng rất lớn cho dù đã chết nhưng cũng chỉ vừa mới chết máu rồng rất nhiều mọi người đều lấy được máu rồng mà giang cung tuấn trực tiếp cầm lấy một cái xô lớn cái xô này được làm bằng vật liệu đặc biệt sau khi phong ấn máu rồng sẽ không bị động lại sau khi lấy được máu rồng giang cung tuấn chú ý đến vải rồng lực p h o n g bị của vải rồng này rất mạnh lấy một ít nếu như lấy một ít làm thành quần áo vậy thì có thể chống lại được đòn tấn công của tuyệt thế cao thủ những người khác Cũng đang trong ì m bảo vật t ê n người rồng.、Thì、rồng, xương rồng. Rất nhanh, Rất Thị một c r ồ n đã bị phân chia xong. Sau khi giết rồng, không có trận chiến tranh giành gì đường Giang Cung chiến Điều khiến vi nhiều. trận tranh tâm Trên nát, Tuấn này yên hơn hòn nhìn có cả. đảo đổ sở ba hoàn viết t r ê nhìn đất, đoan tôi có cùng nước muốn về ù n không? hoàn n g khi h Sau ba thấy dòng chữ giang cung tuấn viết trên đất lắc đầu viết lên trên đất bỏ đi tôi không đi nữa tôi sống một mình quen rồi không thích nhiều người không thích náo nhiệt tôi thích tiến tĩnh giang cung tuấn viết sau lần này e rằng sẽ không có ai đến nơi này nữa ông thật sự không muốn trở về cùng tối sao ba hoàn lắc đầu giang cung tuấn cũng không cưỡng cầu sau khi mọi người đều lấy được thứ mà mình muốn thì trở về trên tàu con tàu chậm rãi quay trở lại trên tàu phòng của thiên thiên ngồi trên giường suy nghĩ trước khi đến đây sư phụ của ông ta đã hạ lệnh những người này không được sống sót nhưng bây giờ có một cường giả mạnh như t r i ê u tử vương ông ta thật sự không dễ ra tay cũng bởi vì t r i ê u tử vương nên sau khi giết xong rồng mới không xuất hiện trận chiến tranh giành gì nếu không ông ta có thể ra tay rồi ông ta ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ nghĩ xem giết những người này ngoài biển thế nào nhưng suy nghĩ một lúc đều không có cách nào hay chỉ có thể cho nổ thuyền thôi sắc mặt thiên â m hiểm bây giờ cách duy nhất chính là cho nổ con tàu này ông ta âm thầm rời khỏi phòng muốn đi xuống dưới lái một con thuyền nhỏ rời đi đồng thời cho nổ tàu này mới ra khỏi phòng đã thấy giang thời đứng ở cửa giang thời nhìn ông ta khỏe miệng mang theo ý cười thiên cậu muốn làm gì tôi cảnh cáo cậu đừng có dở ờ trò gì thiên cười nói sao có thể chứ tôi chỉ là ở trong phòng chắn quá muốn ra ngoài đi dạo thôi ồ vậy sao giang thời đi đến đến bên cạnh ông ta nhanh chóng ra tay điểm h u y ệ t thiên tốc độ ra tay của ông ấy quá nhanh mà trong lòng thiên có quỷ cũng không phòng bị gì mới bị điểm h u y ệ t ông sắc mặt thiên thay đổi giang thời vác thiên về phòng trực tiếp ném thiên trên giường nhẹ nhàng nói đợi sau khi về thành phố tử đằng h u y ệ t đạo sẽ được giải ở đây đợi đi cậu đợi ở đây là được rồi giang thời nói xong quay người rời đi ông ấy biết thiên sẽ không bỏ qua nhất định sẽ âm thầm dợ trò cho nên vừa mới lên tàu đã canh trừng thiên mà lúc này ở một phòng khác giang cung tuấn đường sở vi giang vô song cũng ở trong một phòng lần này giang cung tuấn và đường sở vi đều lấy được long nguyên bởi vì một viên long nguyên hoàn chỉnh bị t r i ê u tử vương đánh vỡ biến thành hơn hai mươi viên cho nên đến cả giang vô song chạy đến sau cũng lấy được một viên ngoài ra giang cung tuấn còn lấy được một số máu rồng một số thịt rồng và một số x ư n g rồng còn có vảy rồng nữa những bảo vật khác trên người rồng đều bị những cường giả khác phân chia về phần ai lấy được cái gì giang cung tuấn cũng không biết rõ đây chính là long nguyên giang cung tuấn nhìn long nguyên trong tay long nguyên mà anh lấy được chỉ to bằng nắm tay của một đứa trẻ toàn thân có màu xanh lục trong đó còn lờ mờ phát ra ánh sáng màu lục lam thứ này khiến người ta gia tăng công lực sao giang cung tuấn lẩm bẩm ừ đúng vậy đường sở vị nói long nguyên quả thật có thể khiến con người gia tăng công lực cái này không có tác dụng với anh giang cung tuấn thở dài công lực bây giờ của anh đã đạt đến mức không thể tăng lên được nữa rồi muốn tăng công lực chỉ có bước vào cảnh giới thứ chín thôi giang cung tuấn cho rằng mình là thiên hạ vô địch sau khi biết được thực lực của cường giả cảnh giới thứ chín anh mới biết anh không phải là thiên hạ vô địch anh biết công lực của anh còn có thể tăng lên chỉ có điều bởi vì chưa tiến vào cảnh giới thứ chín nên nó bị hạn chế bây giờ muốn gia tăng công lực chỉ có thể tiến vào cảnh giới thứ chín chương 897, an toàn về đến thành phố từ đẳng giang cung tuấn tạm thời không dùng được long nguyên bởi vì anh không biết khi nào mình mới có thể tiến vào cảnh giới thứ chín có lẽ mười năm có lẽ mấy chục năm cũng có thể mất cả trăm năm cũng không thể tiến vào giang vô song cũng vui mừng cô ta cũng không ngờ mình cũng có thể có được một viên long nguyên d ự c vào thực lực của cô ta thì không có tư cách để giành lấy long nguyên nhưng dưới sự sắp xếp của chiêu tử vương ai cũng có phần cô ta cũng lấy được một viên viên cô ta lấy được nhỏ hơn của giang c u n g tuấn và đường sở vì nhiều nhưng đối với cô ta đã đủ dùng rồi viên long nguyên này có thể khiến công lực của cô ta gia tăng ít nhất cũng có thể bước vào cảnh giới thứ tám chồng ơi sau khi trở về anh định làm cái gì đường sở vi ở bên cạnh giang c u n g tuấn nắm lấy tay anh n ế p vào trong lòng anh còn đáp ý nhìn giang vô xong như đang khoe khoang giang cung tuấn là của tôi cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể có được giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói em đã hồi phục anh cũng không có mục đích gì cả sau khi trở về thành phố từ đằng thì tìm một nơi không ai biết bắt đầu sống ngày tháng của người bình thường đi giang cung tuấn đã suy nghĩ rõ rồi anh muốn ẩ n cư bởi vì bây giờ không còn chuyện của anh nữa ư đường s ở v ị cười r ạ n g rỡ giang vô song cũng không nói nhiều rất thức thời rời khỏi phòng một phòng khác đây là phòng của các dị năng giả hợp c h ú mỹ lúc này Ba dị n n ă đội ả trưởng tập lại. Lần này, i ấ ô vơ nhìn lôi vương vẻ mặt nghiêm trọng nói cứ như vậy thôi sao cứ để cho các võ giả cổ ủ nước đoan hùng mang một đống bảo vật đi sao nếu như trở về nước đoan hùng bọn họ đều luyện hóa long nguyên u ố n g máu rồng vậy thì không bao lâu nữa cường quốc đứng đầu thế giới sẽ bị nước đoan hùng thay thế đến lúc đó chúng ta sẽ bị hạn chế ở khắp nơi trên mặt lôi vương cũng mang theo sự bất lực nói tôi cũng có cách gì được chứ lần này chúng ta bị tổn thất nặng nề cao thủ mang đến chỉ còn lại ba người hơn nữa các võ giả cổ nước đoan hùng có quá nhiều cường giả vốn dĩ tôi còn cho rằng đường sở vi đã là mạnh nhất rồi không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm mấy cường giả mạnh hơn đường sở vi nữa đúng vậy trận chiến lúc trước các võ giả nước đoan hùng đã thể hiện thực lực quá mạnh bây giờ muốn giết bọn họ khó như lên trời vậy lính nạ cũng nổi lẽ nào cứ để như thế sao sắc mặt ổ vở mang theo sự không cam tâm lôi vương hít sâu một hơi bỏ đi chỉ cần bọn họ không ra tay với chúng ta thì phải thắp hương cũng vật rồi dù sao lần này chúng ta cũng lấy được không ít đồ tốt lần này sau khi trở về bắt đầu bế quan tiến quân về võ giả cổ một khi trở thành võ giả cổ gia tăng dị năng của chúng ta chúng ta có thể lại lấy được lại quyền chủ động theo cách của lôi vương là muốn diệt trừ võ giả cổ nhưng bây giờ thực lực của võ giả quá mạnh mạnh bất thường bọn họ cũng không tự tin thậm chí hoàn toàn không thể chống lại các võ giả cổ con tàu nhanh chóng tiến về phía trước sau cuộc chiến với rồng rất nhiều võ giả đều bị thương sau khi trở về tàu đều đang ở trên tàu dưỡng thương đồng thời âm thầm quan sát những võ giả khác đề phòng những võ giả này đ á n h lén trước mắt đã qua ba ngày ba ngày sau con tàu đã cập bến thành phố t ử đằng vừa cập bến rất nhiều võ giả đều không chào hỏi nhau cầm lấy bảo vật mà mình lấy được nhanh chóng rời khỏi đường sở vi cũng đã căn dặn người nhà họ đường trước tàu vừa cập bến đường tấn đã lái một con xe bán tải xuất hiện giang c u n g tuấn chất hết những đồ mà anh lấy được từ ngoài biển lên xe bến cảng giang c u n g tuấn và giang thời cũng đứng một chỗ ông nội bao giờ thì ông dẫn cháu đi gặp ba mẹ dẫn cháu đi gặp người nhà còn có trong lòng cháu vẫn luôn có một nghi vấn mẹ cháu là ai giang c u n g tuấn chưa từng nhìn thấy mẹ mình từ khi có ký ức người nhà anh đều không nói với anh về chuyện của mẹ anh ba anh cũng tìm cho anh một người mẹ kế người mẹ kế này chính là tiêu nhân nhã nhưng chuyện này mang đến thiệt hại nặng nề cho nhà họ giang giang thời cười nói cháu ở thành phố tử đằng mấy ngày đi rất nhanh ông sẽ dẫn ba cháu đến gặp cháu nói xong giang thời đi luôn về phần chuyện của mẹ giang c u n g tuấn ông ấy không nhắc đến giang c u n g tuấn bắt đầu chờ đợi chẳng bao lâu đã trở về nhà họ đường người nhà họ đường không biết giang c u n g tuấn và đường sở vị đi đ â u chỉ thấy hai người họ mang theo một số thịt và một số máu tươi trở về tối hôm nay giang c u n g tuấn đích thân xuống bếp xào thịt rồng hầm canh rồng tóm lại một câu những món ăn tối nay đều có liên quan đến rồng giang công tuấn cũng lo lắng thịt rồng có năng lượng quá lớn lo lắng sau khi những người bình thường nhà họ đường ăn xong sẽ bao thể mà chết cho nên sau khi nấu xong anh đặc biệt nếm thử mặc dù có chút năng lượng nhưng không phải là rất mạnh cho dù là người bình thường cũng có thể tiếp nhận được Buổi biết, đều Cung Tuấn, Cung Tuấn cuộc quan quan tối, người lại. Giang hỏi, chồng ơi, Giang cười nói, cái người tụ tập thịt trong trọng nhất, trọng sống, nhà đường, nhà đường Phòng đường nhỏ rộng chồng rồng như nhà đường ăn, như vậy sẽ không lãng lãng nhà nhất. họ họ cho họ phí chứ. Giang Cung Tuấn cười nói, có gì lãng phí chứ, là là là đây đấy, gì gì vậy vậy sở sẽ vị kéo cứ có chính là người nhà của nhà anh. Hơn nữa, người nhà họ người nữa người đường là đều m u ố n thành trở võ giả, m ặ cũng dù thịt tố chất cơ thể không không nhưng khi nhà họ rồng rồng, bằng Long Nguyên, ăn, người đường máu sau so được cơ của c với sẽ thay đổi. Hướng dẫn một chút, rất nhanh có thể trở thành giả. Em cứ cảm thấy Hướng nhanh đổi. giả. dẫn Em cảm có cứ võ là ã mãn, n đường nói, g phí. Vẹ mặt đường sở vi mặt em bất sở l người trường sinh anh cũng sắp trở thành trường sinh rồi chúng ta phải suy nghĩ cho đời sau phải suy nghĩ cho con cái chúng ta giang cung tuấn cười nói máu rồng có rất nhiều cho dù em sinh cho anh mười đứa cũng đủ dùng anh là đồ con lợn đường sở vị trở mặt trực tiếp mắng được rồi đứng nói nữa mở cửa giang cung tuấn bưng thịt rồng đã nấu xong ra phong bếp cười nói ăn cơm thôi anh rể, đây là thịt gì vậy t h ơ m quá đường tân ngửi thấy mùi thơm của thịt hương thơm này trước k i a cậu ta chưa bao giờ thấy qua giang cung tuấn cười nói đây là đồ tốt không phải mọi người muốn trở thành võ giả sao hôm ăn ăn thịt này vào uống canh này vào cái khác thì không nói nhưng chân khí trong cơ thể có thể nhiều lên tuyệt đối không có vấn đề gì cả hơn nữa thịt này có thể cải thiện cơ thể của mọi người Chỉ hoan tế bảo lao hóa sau khi ăn vào sống được trăm năm đều không phải là vấn đề gì cả a thật sao hà diễm mai lập tức hô lên bà ta đứng dậy nhìn những đĩa thịt trên bàn hỏi con rể à rốt cuộc đây là thịt gì vậy bí mật giang cung tuấn cười thần bí lấy b ú a gặp một miếng thịt cho vào miệng không ngừng ai ừ n mùi vị rất ngon nhìn thấy vẻ mặt say sưa của giang cung tuấn người nhà họ đường đều không thể nhịn được nữa lần lượt tan thịt a thương quá mùi vị tuyệt vời lớn như vậy rồi chưa bao giờ ăn được loại thịt ngon thế này a chuyện gì thế này tại sao tôi lại cảm thấy trong người rất nóng như bị lửa đốt vậy nhưng loại cảm giác này thật sự rất thoải mái nhà họ đường cười nói vui vẻ chương 898, giác ngộ người nhà họ đường đều ăn thịt rồng thịt rồng rất ngon tuy nhiên sau khi ăn xong trong cơ thể bọn họ nóng như lửa đốt có điều ngọn lửa này không đốt trong cơ thể bọn họ mà khiến bọn họ cảm thấy một luồng điện ấm áp phát ra từ trong cơ thể khiến toàn thân bọn họ thoải mái đến không t ả được loại cảm giác này giống như bay vào tiên c ả n h vậy rất kỳ diệu bữa cơm rất nhanh đã kết thúc giang c u n g tuấn và đường sở vị trở về phòng tầng ba trong phòng đường sở vị tắm rửa trước đi ra trên người c n một chiếc khăn tắm mỏng trên người cô có rất nhiều vết sẹo nhưng vết sẹo này đều do vớt rồng tạo ra bây giờ đã đóng về rồi cô vừa lấy khăn lau tóc vừa đi đến nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi trên giường lần lần ra không nhịn được hỏi chồng sao vậy đang nghĩ cái gì vậy giang c u n g tuấn phản ứng lại không nghĩ gì cả anh đang nghĩ sao t r i ê u tử vương và bách hiểu sinh lại tặng em máu kỳ lần và p h ư n g huyết còn nữa lần này tại sao chiêu tử vương không trực tiếp cướp long nguyên và những bảo vật trên người rồng anh tin con người đều tham lam không muốn chia bảo vật cho người khác giang cung tuấn dừng lại tiếp tục nói anh tin t r i ê u tử vương tuyệt đối có sức mạnh có thể giết hết các võ giả cổ nhưng ông ta lại không ra tay cướp lấy điều này thật sự không thể tin nổi những vấn đề này giang cung tuấn vẫn luôn không hiểu được tại sao phải cho sở vị máu kỳ lân và phượng huyết tại sao t r i ê u tử vương không chiếm lấy long nguyên một viên long nguyên hoàn chỉnh không tốt sao giang cung tuấn nói như vậy vẻ mặt đường sở vị cũng trở lên ngưng trọng câu ngồi xuống nói đúng vậy em cũng không hiểu những vấn đề này bỏ đi đừng nghĩ nữa không còn s ớ m nữa mau đi tắm rồi ngủ thôi đường sở vi đây giang cung tuấn đi tắm giang cung tuấn đi vào phòng tắm anh ngâm mình trong b ồ n tắm trong đầu vẫn còn đang nghĩ về những vấn đề này mục đích của bách h i ể u sinh và t r i ê u tử vương là gì tại sao phải bồi dưỡng sở vi không nghĩ ra anh cũng không suy nghĩ nữa rất nhanh đã tắm xong hơn một năm không chạm vào sở vi rồi anh cũng có chút kích động sau khi tắm xong đi ra đường sở vi đã nằm trên giường chăn tre đi cơ thể yêu kiểu chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ở bên ngoài đến đây cô giơ bàn tay ngọc ngà ra móc vào ngón tay giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn là một người đàn ông trưởng thành nào có thể chịu được sự quyến rũ như vậy lập tức lao qua ngày hôm sau giang c u n g tuấn dậy từ sớm mà đ ư ờ n g sở vi vẫn còn đang nằm trên giường đang chìm trong giấc ngủ tối qua quá điên cùng rồi giang c u n g tuấn đứng dậy mặc quần áo khi anh dậy mới hơn sáu giờ trời còn chưa sáng anh ra sân ở ngoài biệt thự hít thở không khí trong lành r ộ i thẳng xương cốt anh ở trong sân khoanh chân ngồi trên mặt đất hít thở không khí trong lành đầu hóc t ố n g rỗng bắt đầu nghĩ cách đột phá cảnh giới thứ chín đoạn thời gian này anh cũng thử rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều thất bại anh nhớ đến lời của bách hiểu sinh bách hiểu sinh nói cảnh giới thứ chín không phải lệ ra mà là giác ngộ lúc trước anh cảm thấy lời của bách hiểu sinh là vô nghĩa nhưng bây giờ anh tin lời của bách hiểu sinh bởi vì bách hiểu sinh là một cường giả cảnh giới thứ chín sống ngộ ngộ thế nào bách hiểu sinh nói cuộc đời của mình có quá ít kinh nghiệm cảm nộ g về cuộc sống quá nhiều không thể nào bước vào cảnh giới thứ chín sao giang cung tuấn nhẹ dọc lẩm bẩm anh cảm thấy cuộc đời của anh đã trải qua đủ rồi tham chiến mười năm chuyện gì mà anh chưa trải qua chứ nếu như cuộc sống như vậy mà còn là cuộc sống quá ít kinh nghiệm vậy thế nào mới gọi là cuộc sống phong phú chứ bất chi bất giác trời đã sáng rồi mặt trời từ từ nhô lên từ phía dưới đường chân trời một tia sáng ban m á i xuất hiện ở đường chân trời bây giờ là thời gian ngày đêm giao hoa nhau giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn thấy ánh ban m á i xuất hiện ở phía xa lúc này trong lòng anh vậy mà lại có một tia giác g ộ đêm ngày giao nhau t m dương hòa quyện vũ trụ hòa là một đấy chính là khẩu quyết của âm dương quyết giang cung tuấn vẫn luôn không hiểu câu này có ý gì lúc này anh vậy mà lại hiểu được thần khí nhập vào t r ă m sông anh bắt đầu lĩnh ngộ từng thứ một thần chính là sáng sớm khí chính là không khí của buổi sáng sớm không khí lúc này là trong lành nhất không khí lúc này là sạch sẽ nhất k h i t h ở tâm hồn rộng lớn giang cung tuấn bắt đầu suy ngẫm về càn k h ô n quyết trong đầu anh không ngừng hiện lên tâm pháp tu luyện càn k h ô n quyết vừa rồi nhìn thấy sự giao thoa của đêm và ngày anh lĩnh ngộ được rất nhiều thứ một khi lĩnh ngộ anh hoàn toàn hiểu được càn k h ô n quyết Hóa như ra là như vậy. theo r ê n n mặt a lộ ra sự vui sướng. vui khôn c không quyết, k h ô n khí trong lành linh khí của trời đất tiến vào trong cơ thể lỗ chân lông trên toàn thân anh đều được khai mở toàn thân thoải mái không nói lên lời mà xương cốt trong cơ thể cũng đang sôi trào phương pháp hít thở thật thần kỳ càng k h ô n quyết thật thần kỳ giang cung tuấn không nhịn được ngạc nhiên đúng lúc này anh cảm thấy trong cơ thể mình có một sự chuyển biến rõ rệt chồng ơi một tiếng gọi chuyển đến giang cung tuấn dừng lại đường s ở vị đi đến bởi vì trên người có vết sẹo vết sẹo trên người còn chưa lành hẳn cho nên cô không mặc váy mặc quần áo dài tay mặc dù chỉ là quán áo bình thường nhưng cô vẫn rất xinh đẹp anh ở đây làm gì vậy đường sợ vị đi đến hỏi giang cung tuấn đứng dậy vui mừng nói vì ở trên đảo lấy được một tâm pháp tu luyện rất thần kỳ ở trên đảo anh vừa mới l ĩ n h ngộ quá thần kỳ rồi anh truyền cho em đừng t r u y ề n nữa đợi lần sau đi hôm nay là hôn lễ của ngô huy cậu ấy gọi điện thoại đến hỏi chúng ta có đi không hả giang cung tuấn nhận ra lúc này anh mới nghĩ đến lần trước ngô huy đã nói nói với anh về chuyện kết hôn sao anh lại quên mất chuyện này chứ được anh lập tức về phòng thay quần áo chúng ta cùng nhau đi nói xong giang cung tuấn về phòng thay quần áo sau đó lái xe đến nội kinh các lúc này thành phố tử đằng một căn biệt thự trong biệt thự thiên đang ngồi xếp bằng trên giường lần đến nước ngoài này ông ta không thể giết được tất cả các võ giả đến đấy trong lòng ông ta vẫn luôn canh cánh không thôi bây giờ ông ta không dám đi gặp sư phụ mình hơn nữa ông ta còn bị thương lần trước bị trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể còn bị đánh một trường nhưng ông ta là một võ giả cực mạnh nên khoảng khắc khi cơ thể bị đâm thủng một số cơ quan trong cơ thể ông ta chủ động co rút lại cho nên ông ta chỉ chịu phải chấn thương ngoài ra thôi cũng chính là một trường đó khiến ông ta nội thương khi ở trên tàu vốn d ĩ anh ta muốn nhận cơ thể nên thuyền nhỏ rồi đi sau đó cho nổ tàu nhưng lại bị giang thời n g ă n cản giang thời chết tiệt thiên tức giận mắng cuộc cuộc h u y ể n đến tiếng bước chân thiên ngẩng đầu lên nhìn thấy bách h i ể u sinh đi đến ở trên đảo ông ta đã biết được thân phận của bách h i ể u sinh ông ta biết bách h i ể u sinh là người trường sinh nhưng ông ta lại không biết bách h i ể u sinh là s ư phụ của ông ta ông ta đột nhiên đứng lên đề phòng nhìn bách h i ể u sinh sao lại là ông ông đến chỗ tôi làm gì bách h i ể u sinh chắp hai tay sau lưng vẻ mặt bình tĩnh nói sao vậy đến cả sư phụ mà cũng không nhận nữa sao Hả? Thiên vì ừ bách hiểu sinh gật đầu lúc này thiên mới phản ứng lại lập tức quỳ xuống đất đệ tử bái kiến s ư phụ, phụ, ông ta. Ông ta phụ mình rất mạnh mà bách hiểu sinh cũng rất mạnh là một cường giả cảnh giới thứ chín thật sự chương tám trăm chín mươi chín cao chạy xa bay ừ b á c hiểu h sinh gật đầu nhàn nhạt nói đứng lên nói chuyện đi n ô n tình hay lúc này thiên mới đứng lên ông ta bồn u chồn đứng một bên nhớ đến lúc trước ở núi lâm lang cảnh tượng chiến đấu với giang c u n g tuấn trên đầu ông ta xuất hiện mồ hôi lạnh sớm biết b á c hiểu h sinh chính là s ư phụ của mình thì có cho ông ta thêm một trăm cái gan ông ta cũng không dám hôn sược núi lâm lang b á c hiểu h sinh không nói gì thiên có chút hoảng sư phụ thầy nghe con nói lần này ở trên đảo t r i ê u tử vương cũng xuất hiện con con b á c hiểu h sinh xua tay nói chuyện này tôi biết rồi vậy lần này sư phụ đến tìm con là vì chuyện gì thiên nhìn bách h i ể u sinh ông ta còn cho rằng bách h i ể u sinh đến để trách tội ông ta bây giờ xem ra chắc là không phải ông ta có chút không đoán được dụng ý của bách h i ể u sinh đ ộ nhi bây giờ con cũng là thiên thê đ ỉ n h phong thứ chín rồi chỉ cách cảnh giới thứ chín một bước nữa thôi bây giờ thầy đến tìm con là muốn chỉ điểm cho con chỉ điểm con tiến vào cảnh giới thứ chín nghe thấy vậy thiên thích thú lại quỳ xuống đất nói xin sư phụ chỉ điểm đứng lên đừng động cái là quỳ xuống nữa vâng thiên đứng lên đứng một bên Nhìn chầm chầm b á c hiểu h sinh Bách hiểu i s nói h n cảnh giới thứ chín cần phải có lĩnh mộ cần phải có kinh nghiệm sống phong phú con cũng sống rất lâu rồi nhưng lòng tham của con quá nặng sẽ không thể bước vào được cảnh giới thứ chín khi nào con có thể thật sự b u ô n g bỏ thì khi đó chính là lúc con bước vào cảnh giới thứ chín muốn bỏ lòng tham trong lòng đó chính là nhập t ụ lấy một người vợ sinh một đôi trai gái sống thật tốt có lẽ đợi khi con còn lớn thì con có thể giác ngộ được bắt hiểu sinh nói xong quay người rời đi người đã đi rồi nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng nhớ lời sư phụ Muốn thăm lam. cảnh giới thứ 9, có thể có dục vọng, nhưng đừng lam. Nói xong, bước giới có có rục vào thứ thể ông ta đã rời khỏi biệt khi b tự. Sau cũng h hiểu sinh thiên phụ Thật không thể cảnh thứ tham mình thật không thấy, rời đi, sự sự sao. ngồi xuống, ngờ nói. nào Long nặng Ông tin. đủ rất ta ta mới cảm bước giới lại lời có Ông công vào của chỉ cần công lực đủ mạnh, vậy thì có thể bước vào cảnh c vậy vào thứ sao. Sau đó, ông ta thì không dừng lại mang theo máu rồng mang theo long nguyên rời khỏi thành phố t ử đằng ông ta muốn tìm một nơi bế quan luyện hóa long nguyên tiến vào cảnh giới thứ chín bởi vì ông ta không tin lời của bách hiệu sinh thiên rời đi rồi mà lúc này thành phố tử đằng nội kinh các hôm nay nội kinh các rất náo nhiệt trời vừa sáng bên ngoài nội kinh các đã xuất hiện không ít xe sang một số nhân vật lớn của thành phố tử đằng đang ở ngoài cửa đợi đến cả một số nhân vật lớn của thủ đô cũng đều đến bởi vì hôm nay là đám cưới của thiên soại n ô huy mà vợ sắp cưới của anh ta cũng có lại lịch cực lớn là con gái của một vị chủ soái khi giang cung tuấn và đường sở vi đến một số nhân vật lớn đã tiến vào trong nội kinh các rồi n ô huy mặc tây trang trên tay trang có cái hoa đang n h i ệ tình t chào hỏi khách cửa nô huy giang cung tuấn đi đến chào hỏi từ xa đại ca nô huy nhìn thấy giang cung tuấn đi đến sắc mặt vui vẻ lập tức chạy qua nhào vào trong lòng giang cung tuấn c ư ờ i lớn nói em biết anh sẽ không có chuyện gì mà được rồi hôm nay cậu kết hôn đừng có hẹo l à nữa giang cung tuấn đây n ô huy ra chị dâu lúc này n ô huy mới chào hỏi đường sở vi đường sở vi cười nói nô huy chúc mừng cậu cuối cùng cung tu thành chính quả rồi không có gì tốt để tặng cho cậu tặng cậu cái này đ ư ờ n g sở vị lấy long nguyên ra đưa cho n ô huy giang cung t u ấ n thấy vậy lập tức ngạc nhiên vội và nói g n sở vi em đang làm cái gì vậy đường sở vi cười nói thứ này đối với em không có tác dụng gì cả bây giờ trong cơ thể em có máu tươi của bốn g i a thú hơn nữa lần này em còn lấy được nhiều máu rồng như vậy em dùng ít máu rồng là đủ rồi long nguyên này cho em cũng lãng phí thôi n ô huy cầm long nguyên cầm trong tay còn cảm nhận được một độ ẩ m nhẹ nhàng anh ta không khỏi hỏi chị dâu đây là cái gì vậy đường sở vi còn chưa lên tiếng giang cung tuấn đã nói đây là thứ mà các cường giả trên thế giới đánh vỡ đầu nhau đều muốn có được lần này những cường giả mạnh nhất thế giới đến ngoài biển chính là vì muốn giết rồng chính là muốn lấy được long nguyên đây là long nguyên sao nô huy ngạc nhiên nhìn long nguyên x a n h lục trong tay đúng giang cung tuấn nói a vật này quá quý giá rồi em không thể lấy được nô huy lập tức đưa long nguyên qua nói chị dâu em không thể lấy được đường sở vị nói cho cậu thì cậu cầm lấy đi thứ đồ này đối với chị cũng không có tác dụng gì đại ca đây nô huy nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói cho cậu cậu cầm lấy đi nhưng long nguyên này phải dùng sớm một chút nếu như bị những võ giả khác biết được nhất định sẽ gây phiền phức cho cậu giang cung tuấn nói vậy ngô huy mới cất đi cảm ơn chị dâu đường sở vị c ư ờ i nhẹ sau khi ngô huy cất long nguyên đi mới giang cung tuấn và đường sở vi lên lầu ngồi mà trong phòng trên tầng văn tâm đã mặc váy cưới người trang điểm đang trang điểm cho cô ta nhìn thấy văn tâm mặc váy cưới đường sở vì không khỏi nắm chặt tay giang cung tuấn nhìn anh c h ư a sót nói đến ngô huy cũng đã kết hôn rồi văn tâm cũng đã mặc váy cưới rồi không biết cả đời này em c ó cơ hội mặc váy cưới một lần không sao giang c u n g tuấn lại không hiểu ý của đường sở vi chứ yên tâm đi rất nhanh anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ hoàng tráng khoe miệng đường sở vi d ư ơ n g lên lộ ra nụ cười nhẹ thật ra đến bây giờ cô đã không còn quan tâm đến những thứ này nữa rồi chỉ cần có thể được ở cùng giang c u n g tuấn thì cô đã mãn nguyện rồi hôm nay giang c u n g tuấn đích thân chủ trì hôn lễ cho ngô huy dưới sự chứng kiến của không ít người hai người thành hôn sau hôn lễ giang c u n g tuấn và ngô huy chào hỏi nhau một tiếng anh đưa đường sở vị rời đi ngày hôm sau n h à họ đường mẹ ba ông nội không hay rồi chị và anh rể đi rồi đường tấn vội vàng chạy xuống tầng cái gì đường thành lâm đột nhiên đứng dậy hôm qua sau khi ăn xong thịt rồng ông ta bị tiêu chảy tổng ra rất nhiều độc tố màu đen lỗ chân lông cũng thải ra rất nhiều độc tố bây giờ ông ta ít nhất cũng phải trẻ hơn mười tuổi ông ta biết thứ thịt a n tối hôm trước là độ tốt ông xem đi đường tấn lấy một phong thư đưa cho đường thành lâm đường thành lâm nhận lấy mở ra đọc ba mẹ ông nội con đi đây con bà giang cung tuấn đi khắp thế giới sống ngày tháng không lo nghĩ tranh giành thịt ma mọi người ăn là thịt rồng đây là thứ mà con và giang cung tuấn đã cố gắng bao nhiêu tâm huyết mới có thể lấy được trong tủ lạnh còn có một số máu rồng máu rồng có thể khiến con người trở lên trường sinh có sinh mệnh vô hạn số máu rồng này không đủ để cả nhà họ đường đều trường sinh ông nội xem mà chia nhé nhưng máu rồng rất bá đạo trước khi trở thành võ giả thì không thể sử dụng được một khi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì con không quan tâm đ â u trong máy tính con có lưu một số tâm pháp tu luyện con cũng đã đánh dấu nên tu luyện thế nào rồi m ậ t mã xem tâm là luyện Ông nội đi xem đi nhé, n đi đi theo tâm pháp tu g ư ờ i n h họ à đ ư ờ n g đều chín ó t ể thể ăn thịt rồng thiện dàng luyện chân thịt Tố chất Rất tu h ra cơ cải đều sẽ cải thiện, rất dễ k Ít đạt ra phải đ ế võ giả cảnh giới cảnh t h thể ứ mới máu có được dùng r ồ n Đường Nhìn g lưu sở vị lưu bút、Nhìn、thấy thư m à đường để sở vị linh ạ Tay đ ư ờ g t à n không khỏi run、dậy. Trưng h khỏi lâm dậy các h n trăm, c biệt sau khi đường sở vi để lại cho nhà họ đường một phong thư thì biến mất trong thư cô để lại thông tin muốn cao chạy xa bay với giang c u n g tuấn đi khắp thế giới thật ra lúc này cô và giang c u n g tuấn vẫn còn ở thành phố từ đằng chỉ có điều không ở nhà họ đường mà là ở nội kinh các giang c u n g tuấn cũng có ý nghĩ muốn thoát ẩn anh muốn cứ đi như thế với đường sở vi nhưng đường sở vi lại nói bây giờ giang c u n g tuấn vẫn còn quá nhiều chuyện phải lo đường sở vi nói người bên cạnh giang c u n g tuấn vẫn còn chưa sắp xếp xong hứa linh giang vô s o n g ý đ ị n h thi gì đó còn có đan tiến h những người này đường sở vi đều nhìn vào trong mắt cho anh thời gian mấy ngày đi xử lý những chuyện này đi đường sở vi cho giang công tuấn đủ thời gian để giang c u n g tuấn đi xử lý những mối quan hệ phức tạp này vẻ mặt giang c u n g tuấn bất lực vốn dĩ anh nghĩ cứ thế mà đi luôn s ở vi không cần phải làm như thế chứ sao lại không cần đường s ở vị trở mặt nói em đều biết tâm tư của bọn họ anh cứ đi như vậy bọn họ sẽ nghĩ thế nào lẽ nào anh muốn bọn họ đợi anh cả đời sao cả đời đều ôm ý niệm này sao được được rồi anh đi gặp bọn họ giang c u n g tuấn không còn cách nào khác anh không muốn đối mặt trước giờ đều l ự ợ c chọn né tránh nhưng bây giờ là lúc không thể không đối mặt được s ở vi nói đúng không giải quyết những chuyện này trong lòng anh sẽ luôn có vướng mắt thế mới đúng trên mặt đường sở vi nợ nụ cười rạng rỡ giang cung tuấn gọi điện thoại cho y đình thi trước trong số những người này người anh nợ nhiều nhất chính là y đình thi đột ngột phát sinh quan hệ với cô ta còn mơ hồ cho cô ta một lời hứa nhưng anh lại không thể nào thực hiện được lời hứa đó sau khi y đình thi nhận được điện thoại của giang cung tuấn kích động không thôi hẹn xong địa điểm gặp mặt cô ta thay bộ váy mới mua trang điểm cho mình thật xinh đẹp tràn đầy thích thú đi đến điểm hẹn thành phố từ đằng trong một quán cà phê bình thường trong quán y dì đình thi mặc một bộ váy mỏng màu trắng tóc dài quấn lên tạo lên một cảm giác như con gái cưng vậy ngũ quan cô ta tinh xảo khuôn mặt trắng n o n trên gương mặt trắng n o n còn hơi ửng hồng lúc này cô ta đang rất căng thẳng hai tay không ngừng nắm lấy góc áo cô ta cúi đầu không dám nhìn giang c u n g tuấn đình thi giang c u n g tuấn mở miệng trước đánh vỡ sự yên lặng vâng y dì đình thi ngẩng đầu nhìn giang c u n g tuấn trong nét mặt con mang theo sự kích động không thể che giấu được giang c u n g tuấn nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi trong lòng cũng rất bất lực anh hít sâu một hơi chỉnh đốn lại thái độ của mình nói lâu rồi không gặp em vẫn tốt chứ vâng rất tốt ý vị hà đình thi gật đầu nói hơn một năm nay em đều nghiêm túc luyện võ dưới sự chỉ điểm của sư phụ bây giờ em cũng có thể tu luyện ra chân khí trở thành một võ giả rồi có điều công phu của em tương đối thấp không thể nào giúp anh được nói xong cô ta cúi đầu hình như bởi vì không thể giúp được giang c u n g tuấn mà đang tự trách vậy giang c u n g tuấn thấy vậy l ờ i nói trong lòng không biết nên nói ra thế nào anh sợ nói ra sẽ làm tổn thương ý đình thi cô ta sẽ làm điều thái quá nhưng hôm nay nhất định phải giải quyết Là đỉnh thi nhìn giang Cung tuấn. lúc này dường như cô ta đã biết giang c u n g tuấn muốn nói cái gì khỏe mắt cô ta không ngừng rơi nước mắt chuyện lúc đầu là một hai nạ đã tạo cho em tổn thương giang cung tuấn nói đứng lên túi người thật sâu anh ở đây chính thức nói một câu xin lỗi với em xin lỗi anh không thể hoàn thành lời hứa của anh với em vốn dĩ anh nên sớm nói rõ ràng với em nhưng bởi vì rất nhiều chuyện cho nên kéo dài đến bây giờ ý gì hệ đình thi không ngừng rơi nước mắt cô ta sớm biết sẽ có ngày hôm nay nhưng từ trước đến nay cô ta đều ôm một tia ảo tưởng lúc này cô ta không b u ồ n lắm ngược lại có một cảm giác giải thoát anh giang anh không cần phải tự trách d đình thi cười nói mặc dù cô cười nhưng nước mắt vẫn chảy cho dù như vậy cô ta cũng cố gắng an ủi giang cung tuấn để giang cung tuấn không cần phải tự trách không cần áy náy không cần có lo lắng ý gì là đình thi có thể nhìn rõ như vậy giang cung tuấn cũng thở phào một hơi long nguyên này em nhận cô ta biết nếu cô ta không nhận long nguyên giang cung tuấn sẽ có nút thắt trong lòng chuyện này đối với con đường v õ giá của anh sẽ là một tấm bệnh em vẫn còn chuyện em đi trước đây ý đình thi cầm theo long nguyên rời đi giang cung tuấn ngồi trên số pha trong phòng riêng một lúc lâu mần ra tầm mười p h ú t một lúc sau anh mới hít sâu một hơi sau đó anh hẹn hứa linh địa điểm vẫn là quán cà phê này chỉ là đối phòng b a o khác rất nhanh hứa linh đã đến cô ta mặc một bộ váy màu đỏ mái tóc gợn sóng lớn màu đỏ trên người có sự ổn định và chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành giang c u n g tuấn lâu rồi không gặp cô ta vừa ngồi xuống đã chủ động chào hỏi với giang c u n g tuấn trên mặt n ở nụ cười nhẹ cười đùa hẹn em đến đây là có chuyện gì vậy không phải là muốn thông báo với em đến ăn tiệc mừng của anh đây chứ hứa linh vẫn cởi mở như vậy vẫn luôn nhìn thông suốt giang cung tuấn cười nó i một hai năm nay em vẫn luôn giúp anh anh luôn muốn mời em ăn một bữa cơm chỉ là luôn không có thời gian hôm nay đúng lúc có thời gian chúng ta ngồi một chút đợi đến giờ cơm trưa em muốn ăn cái gì thì nói với anh anh mời em anh quá khách sáo rồi hứa linh cười nói giúp anh cũng là bởi vì em thích làm việc cho dù không giúp anh em cũng sẽ đi làm việc giang cung tuấn lấy một ống tiêm có kích thước bằng chai nước suối đưa cho hứa linh máu rồng hứa linh ngạc nhiên mặc dù cô ta không quan tâm đến chuyện của giới võ cổ nhưng chuyện rét r ồ n vang dội như vậy cô cũng biết cô ta còn biết giang c u n g tuấn và đường sở vi cũng đi dễ d ồ n g giang c u n g tuấn gật đầu nói đây chính là máu rồng mà võ giá nào cũng muốn có nghe nói máu rồng có thể khiến con người trường sinh có tuổi thọ vô hạn mặc dù anh không biết là thật hay giả nhưng ở nước đoan hùng quả thật có người trường sinh hơn nữa ở nước ngoài cũng có ai ai a h quá khách sáo rồi sao em lại không biết xấu hổ mà lấy chứ hứa linh cười đùa nhưng cô ta vẫn nhận lấy máu rồng cô ta là người thông minh giang c u n g tuấn đã tặng cô ta vật quý như vậy dường như cô ta đã đón ra giang cung tuấn đến để tạm biệt cô ta mặc dù trên mặt nợ nụ cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo trường sinh đây còn có ý nghĩa gì có tuổi thọ vô hạn tận hưởng sự cô đơn vô hạn sao nhưng cô ta không hề nói những lời này ra cô ta cười đùa hỏi đúng rồi bao giờ anh và sở vi chính thức tổ chức hôn lễ vậy giang cung tuấn cười nói chắc sẽ không tổ chức hôn lễ đâu qua mấy ngày nữa anh và sở vi sẽ rời khỏi thành phố t ử đ ằ n g đi du ngoạn khắp thế giới hứa linh ồn h ẹ một tiếng trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ buồn giàu Tự tay hủy diệt anh ta. anh hủy sự thương cảm lóe lên trong đôi mắt của cô ta không thể nào giấu giếm giang cung tuấn được nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay giang cung tuấn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết anh đứng lên rồi nói em muốn ăn gì anh mời em hứa linh lấy điện thoại ra nhìn thời gian sau đó nói e rằng không có thời gian nữa em đã từ chức vụ quản lý của thương hội tân thời đại và bây giờ người quản lý thương hội tân thời đại là l o n g tâm bây giờ em đang làm việc ở t ử đ ằ n g sau khi nhận điện thoại của anh thì em mới xin nghỉ để đến đây em đi trước đây cô ta nâng long huyết trong tay lên sau đó nói cảm ơn long huyết của anh tạm biệt nhé nói rồi cô ta quay người rời đi sau khi đi được mấy bước cô ta lại dừng lại một lần nữa liếc nhìn long huyết rồi cười nói hãy nhớ rằng anh vẫn còn nợ em một bữa cơm có cơ hội sẽ sẽ lại cô ta mở miệng nhưng lại không nói ra được vào lúc này cô ta đã nghẹn n à o cô ta rất muốn giả vờ rộng lượng giả vờ như không để ý gì nhưng cô ta lại không thể giả vờ được lúc này cô ta đã bật khóc nơi khỏe mắt cô ta hiện lên g i ọ t nước mắt sáng lấp lánh giang cung tuấn quay người bởi vì anh thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ lúc này của hớ linh có cơ hội mới lại lần nữa nhé cuối cùng cô ta cũng nói ra sau đó giang c u n g tuấn đi đến cô ta ôm anh từ phía sau có thể có thể ôm em một lần không cô ta khẽ lên tiếng nói lúc này giang c u n g tuấn rất muốn ôm cô ta nhưng anh lại kìm nén xuống nếu như đã muốn làm rõ ràng mối quan hệ này vậy thì anh không được có bất kỳ dính dáng nào nữa giang c u n g tuấn không cử động h ứ a linh cũng biết đáp án cô ta b u ô n g giang c u n g tuấn ra sau đó quay người rời đi sau khi cô ta rời đi giang c u n g tuấn mới thở phào một hơi dài anh vốn không muốn đến anh muốn chọn việc trốn chạy nhưng anh vẫn đến chính bởi vì t h ả đau một lần rồi thôi kết thúc một lần nữa như vậy đối với ai cũng đều t ố t cả sau đó giang cung tuấn đi đến nhà họ đan tại nhà họ đan chỉ có một mình đan tiến h ở nhà trong một năm qua cô ta dường như chỉ ở nơi này không có chuyện gì thì đi luyện võ nghiên cứu võ học được ghi chép lại trong hoa nguyện cư sân đồ bởi vì cô ta có thể chất rất khỏe hàng khí sinh ra chạy liên tục không ngừng trong cơ thể cho nên tốc độ tu luyện của cô ta rất nhanh chỉ trong một năm ngắn ngủi cô ta đã khơi thông kinh mạch toàn cơ thể và bước vào cảnh giới thứ năm đình phong tiếng chuông cửa vang lên đan tiến h mặc bộ đ ồ ngủ đi ra mở cửa nhìn thấy giang c u n g tuấn cô ta vui mừng ra mặt trong đôi mắt lóe lên vẻ thích thú mà hỏi anh c u n g tuấn anh sao anh lại đến đây giang c u n g tuấn vô cùng bình thản ung dung đối với đan tiến h bởi vì anh không hề có dính dáng tình cảm gì với đan tiến h cả anh đến đây chỉ vì để nói lời chào tạm biệt đan tiến h à anh lên tiếng cười nói sao vậy tôi không thể đến sao không không phải mau vào nhà đi cô ta nhiệt tình chào hỏi giang c u n g tuấn sau khi đi vào trong phòng giang cung tuấn lấy long huyết mà mình chuẩn bị từ t r ư ớ c ra sau đó nói đan tiến h tôi phải đi rồi tôi đến tìm cô là để nói lời chào tạm biệt với cô cảm ơn sự chăm sóc và giúp đỡ của nhà họ đang dành cho tôi trong hơn một năm qua trước khi đi không có gì tặng cho cô lần này tôi đi nước ngoài mang về rất nhiều long huyết nên cho cô một chút long huyết này có thể khiến con người trường sinh giang cung tuấn nói rồi cầm long huyết đã chuẩn bị đưa cho cô ta đan tiến h biết long huyết bởi vì thầy của cô ta chính là mộ dung xuân vào trước kia mộ dung xuân cũng đến ở nhà cô ta mấy ngày và cũng đã chỉ điểm cho cô ta hả cô ta ngây người ra trước thứ mà giang c u n g tuấn đưa kinh ngạc nói lên long huyết sao anh anh c u n g tuấn như vậy có quý giá quá không giang c u n g tuấn cười nói tôi có nhiều long huyết lắm được rồi giang c u n g tuấn nói như vậy đan thiến mới nhận sau khi nhận xong cô ta hỏi khi nào thì anh rời đi giang c u n g tuấn nói sắp thôi mấy ngày nữa giang c u n g tuấn vẫn đang cười bởi vì anh vẫn luôn có một cái bệnh trong lòng đó chính là người nhà của anh ông nội nói để anh ở lại từ đằng mấy ngày nữa ba của anh sẽ xuất hiện đợi khi gặp được ba và hỏi về tình hình của mẹ anh sẽ rời khỏi t ử đẳng và ngao du thế giới ồ được rồi vậy tôi không tiễn anh nữa ha sau khi chào tạm biệt đ ạ n tiến giang cung tuấn liền liên lạc với giang vô song giang vô song vẫn còn ở t ử đẳng chưa về thủ đô là một người phụ nữ thông minh sau khi biết được đường sở vi đã lấy lại được ký ức cô cũng có thể đoán ra được tiếp theo giang cung tuấn và đường sở vi muốn đám cưới con đường sở vị thì vẫn cứ muốn ở ẩn bây giờ đoan hùng đã yên bình giang c u n g tấn u có lẽ sẽ đưa đường sở vi đi kết hôn sau đó cùng nhau ở ẩn cô ta đang đợi đợi giang c u n g tấn u đến tạm biệt cô ta sau đó giang c u n g tấn u gọi điện thoại đến cô ta ra vẻ hết sức bình tĩnh được em ra ngay đây giang vô s o n g cúp máy đến địa điểm mà giang c u n g tấn u đã hẹn lần này là tại một quảng trường lớn của trung tâm thành phố trên quảng trường giang c u n g tấn u đã ngồi ngồi trên băng ghế n g ậ m điếu thuốc trong miệng logo logo logo tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên tiếng logo giang công tấn nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn giang vô xong đến rồi cô ta mặc một bộ đồ màu trắng tóc nhuộm màu nâu hạt rẻ vẻ mặt rất u n g dung và bình tĩnh anh cung tuấn cô bước đến cất lên giọng nói ngọt ngào vô s o n g anh đến để tạm biệt em giang cung tuấn nói thẳng Ừm. giang vô s o n g khẽ gật đầu cô ta sớm đã đoán ra được chuyện này cô ta nhìn giang cung tuấn hỏi muốn cùng đường sở vị bỏ đi sao Ừm. giang cung tuấn nói bây giờ đoan hùng đã yên bình rồi có lẽ trong thời gian ngắn giới cổ võ sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra anh định cùng đường sở vị ẩn cử sống một cuộc sống bình yên không tranh giành chúc mừng anh giang vô song n ở nụ cười rạng rỡ vô song cảm ơn em khoảng thời gian này đã giúp đỡ anh nếu như không có em đoan hùng sẽ không thể có được yên bình nhanh như vậy nếu như không có sự giúp đỡ của em tận vương sẽ không dễ dàng gì lên được vị trí này giang vô song khẽ xua tay ngắt lời giang cung tuấn không cần phải cảm ơn đều là em cam tâm tình nguyện hay giang cung tuấn không biết làm sao đành thở dài một tiếng trong lòng giang vô song sao anh không biết được anh biết giang vô song vẫn luôn gây cản trở khó khăn nhưng anh đều chọn cách giả vờ như không thấy hy vọng có một ngày nào đó có thể gặp lại nhau nếu như không có chuyện gì em đi trước về thủ đô đây giang vô s o n g cơ tay tạm biệt với giang c u n g tuấn xua đó quay người đi sau khi cô ta đi cũng quay lại biệt thự ở t ử đằng trong biệt thự tay trái cô ta cầm long nguyên tay phải cầm lấy long huyết lần này ra nước ngoài cô ta lấy được long nguyên cũng chính tay mình lấy được một chút long huyết cô ta há miệng ra và nuốt long huyết vào mùi máu tơi ư tràn ngập cả khoang miệng máu theo khỏe miệng nhỏ xuống nhiễm đỏ cả cần cổ chắn nón lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên l tối hơn nữa miệng còn đầy máu tươi khiến gương mặt cô ta trở nên hung tợn đáng sợ nuốt long huyết vào trong lòng cô ta như càng tăng thêm ván hận bao lâu nay cô ta đã trả giá một cách thầm lặng thế nhưng cuối cùng không mất được gì cả chỉ nhận được một lời cảm ơn tôi không thể lấy được nó thì ai cũng không hỏng mà có được vẻ mặt cô ta trầm xuống đáng sợ và dữ tợn nếu tôi đã lấy không được thì chính tay tôi sẽ hủy diệt anh nuốt long huyết giang vô song đã mất đi lý trí không cam lòng ván giận thù hận nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau xuất hiện trong cơ thể cô ta trong ư n ẩn、cư. Giang cung tuấn g cư. c h à tạm biệt t ừ người một. Cuối cùng, anh đến gặp mộ Dung Xuân.、Rồi、nói gặp lời Cuối Rồi biệt một. mộ từ vòng ớ với i Tiêu Giao Tiêu Giao mộ một Dung Xuân. Sau uống rượu đến gặp Tiêu Giao Vương. Cùng uống một ly rượu với Tiêu Giao Vương. Trong gặp đó v ly một ngày anh đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong xuôi đông cảm thấy nhẹ nhàng cả người từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy cả người nhẹ nhàng trong lòng cũng vui lên rất nhiều nội kinh các bụt nội huy cầm lấy hành lý từ trên lầu bước xuống nợ nụ cười chào hỏi với giang c u n g tuấn đang ngồi trên ghế s o f a ở phòng khách hút thuốc nói anh còn chưa đi em phải ra ngoài đi du lịch cùng văn tâm à đúng rồi anh định đi đâu em và văn tâm định đến thành phố m o n g ước giang c u n g tuấn nhìn n ô huy và văn tâm cười nói tôi còn định ở lại từ đằng vài hôm cậu đi trước đi còn về chuyện định đến đầu tôi còn chưa nghĩ xong có lẽ sẽ đi không có mục đích đến đầu đến đó thôi thề được rồi tạm biệt nô huy nhấc va li lên dắt tay văn tâm rời đi sau khi hai người rời đi đường sở vị kéo tay giang c u n g tuấn nhìn anh nghiêm túc hỏi bảo anh từ bỏ hết tất cả mọi thứ đang có hiện tại anh thật sự không tiếc sao giang cung tuấn cười nào có cái gì gọi là tiếc anh vẫn luôn muốn có cuộc sống như thế này đến nay cuối cùng cũng đã đạt được rồi à đúng rồi em định đi nơi nào đối với việc đi đâu giang cung tuấn thật sự không có mục tiêu nào cả đường sở vi suy nghĩ một lát nói anh còn nhớ cái thôn nhỏ mà lần trước chúng ta trú lại không em định đến đó lần trước giang cung tuấn bị phế đường sở vi đã mua lại thôn đó còn mua không ít đất hai người đã ở lại đó một thời gian ừ n h ớ chứ thể đi đến đó nhé giang cung tuấn gật đầu bây giờ anh đi đâu cũng được bên cạnh có người con gái anh thương thì đi đâu cũng là nhà đường sở vi vô cùng vui mừng sau đó giang cung thần đến nội cung các vài ngày ba ngày sau giang thời xuất hiện ở nội cung các đường sở vị nhiệt tình chào hỏi giang thời vừa bưng trà vừa rót nước ra giang thời khẽ xua tay nói đường sở vi con thoải mái đi ngồi xuống trước giang cung tuấn nhìn giang thời hỏi ông b à cháu đâu giang thời vô tay lúc này cửa phòng đ ẩ y ra nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi bước ra ông mặc một bộ đồ vét màu trắng để tóc hối cua trông rất nhanh nhẹn ba nhìn thấy người đàn ông ấy bước ra giang cung tuấn lập tức đứng dậy vẻ mặt thoáng lên một tia kích động từ trước cho đến nay anh đều tưởng rằng ba đã chết rồi bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rồi giang n i ê n bước đến ngồi xuống ghế sofa nhìn giang cung tuấn vẻ mặt rất tán thưởng nói con trai không tệ mặc dù ba không ở t ử đ ằ n g nhưng mấy năm này chuyện của con ba đều biết giang cung tuấn nhìn giang n i ê n hỏi ba mấy năm nay ba ở đâu giang n i ê n nói ba ở nước ngoài từ mười năm trước sau khi giả chết ở t ử đ ằ n g ba đã rời đi đến nước ngoài rồi định cư ở đó đến hôm nay người nhà họ giang đều sống tốt đều ở nước ngoài mấy năm nay ba cũng không rành bố trí và tạo thực lực đáng sợ ở nước ngoài âm thầm khống chế không ít tập đoàn tài chính ha ha nói xong ông ấy cười lớn hiện tại giống đã bị giết thời đại thuộc về nhà họ giang chúng ta sắp đi đến hồi cuối rồi ba cộng thêm con và đường sở vi nhà họ giang chúng ta có rất nhiều cao thủ đây là thời đại thuộc về nhà họ giang tương lại sẽ lập nên một thủ đô tạo nên một triều đại thịnh vượng trường tồn mãi mãi giang n i ê n vừa xuất hiện đã nói ra một đống những lời bừng bừng tham vọng những chuyện này giang thời cũng đã nói với anh ít nhiều giang c u n g tuấn lại rơi vào yên lặng con đường sở vị ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn không nói câu nào một lúc sau giang c u n g tuấn mới nhìn về phía giang thời và giang n i ê n nói ông nội ba con không có hứng thú với những chuyện này con không không ngăn cản hai người hai người muốn làm gì thì làm con muốn cùng đường sở vi đi ẩn cư ngay vậy vẻ mặt giang thời xẹt qua một tia thất vọng giang công tuấn ông thật sự hy vọng cháu có thể giúp ông bởi vì bây giờ cháu là người tiếp cận gần nhất với cảnh giới thứ chín bây giờ nhà họ giang còn có rất nhiều kẻ thù chiêu tử vương b á c hiệu h sinh và cả cao thủ của huyết tộc thêm cả sau khi giết rồng có không ít người có được lợi ích không chừng mấy ngày nữa thiên hạ sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ không có cháu giúp đỡ nhà họ giang muốn thực hiện được mục tiêu rất khó giang thời khuyên cung tuấn ông thật sự hy vọng cháu có thể giúp ông giúp nhà họ giang có sự giúp đỡ của con và đường sở vị nhà họ giang quét sạch thiên hạ không phải chuyện khó khăn giang thời không ngừng khuyên giang c u n g tuấn làm thinh không chút động lòng anh nhìn sang giang n i ê n hỏi ba từ trước đến giờ con chưa từng thấy mẹ cũng không nghe ai nhắc đến bà ấy bây giờ con muốn biết mẹ con là ai giang c u n g tuấn hỏi thẳng vấn đề mình cần biết nghe vậy giang n i ê n yên lặng một lúc sau mới nói mẹ con rốt cuộc là ai có lại lịch gì ba cũng không rõ năm đó con mới hai mươi tuổi ba ở trước cổng nhà họ giang vô tình thấy một người phụ nữ bị thương ba đưa vào nhà chăm sóc giúp bà ấy dưỡng thương cuối cùng phát sinh quan hệ nhưng sau khi sinh ra con bà ấy liền biến mất bà ấy rốt cuộc có thân phận gì ba không biết bây giờ bà ấy còn sống hay đã chết ba cũng không thể biết rõ ba chỉ biết bà ấy tên là lan tâm giang niên nói ra những chuyện này mấy năm qua ông ấy cũng đang đi tìm lan tâm thế nhưng tìm khắp thế giới này rồi cũng không thấy đâu là như thế sao vẻ mặt giang cung tuấn mang theo chút nghi ngờ chợt hỏi có hình của bà ấy không giang niên lật túi ra từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đ ã ô vàng đưa cho giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy nhìn xem bức ảnh này đạ ô vàng xem ra đã biết bao nhiêu năm rồi người trên bức ảnh trông rất xinh đẹp t h u ầ n khiết đây là mẹ con sao giang cung tuấn nhìn bức ảnh chìm trong suy tư ngay đến cả đường sở vị tiến lại gần nhìn xem sau đó giang cung tuấn đưa lại bức ảnh cho giang n i ê n tay làm một tư thế mời ông nội ba chúng con về đây con sẽ không giúp hai người đầu vẻ mặt giang thời bất đắc dĩ giang cung tuấn không giúp đỡ ông ấy không có cách nào khác đưa giang n i ê n rời đi ba ngày sau ở một nơi nào đó của đoan hùng đây là một cái thôn nhỏ căn nhà trong thôn này đã đổ sụp rồi phía sau thôn là một ngọn núi rất lớn một năm một nữ xuất hiện ở đó hai người trong tay cầm lấy trường kiếm đây là giang cung tuấn và đường sở vị đường sở vị thôn bị tàn phá hủy hoại nói lần trước chính là nơi này sau khi em canh tác trồng trọt ở bên ngoài trở về bên trong nhìn thấy có vài hải cốt lúc đó em lập tức mất đi lý trí trên người toát ra một hơi thở cực kỳ mạnh hủy hoại của thôn này giang cung tuấn cười nói đúng nha hơn một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện bây giờ cuối cùng cũng không sao rồi đi thôi đường sở vi kéo giang cung tuấn nói chúng ta t ù n g đến sau núi trôn chân t à kiếm và đệ nhất long kiếm từ nay về sau chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tranh chấp nào với giới c ổ võ ừng giang cung tuấn gật đầu sau đó hai người ra sau núi sau núi có một hồ nước hai người đứng bên hồ nước đường sở v ị vứt chân t à kiểm xuống hồ trước chân t à kiểm nhanh chóng chìm xuống đáy hồ giang cung tuấn cũng ném đệ nhất long kiếm xuống hồ sau đó cả hai cùng nắm tay nhau xoay người rời đi chương chín trăm linh ba thứ có thần kỳ ba năm sau đoan hùng ở một dãy núi nào đó một người đàn ông vắt trên lưng một cái gửi đang đi qua núi trong tay anh cầm một cái liềm ăn mặc đơn giản một thân y phục may bằng vải bố và vải lanh ngay cả chân cũng chỉ mang một đôi dép cỏ trong chiếc gửi sau lưng anh có rất nhiều cây thuốc những cây thuốc ở núi này gần như bị anh hái sạch rồi ấy đây là loại thảo dược gì vậy đông nhiên anh nhìn thấy ở vách núi phía xa xa có một ánh sáng xanh loại lên mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được ánh sáng đó là của một ngọn cỏ nhỏ mắt của anh rất tốt tuy rằng khoảng cách hơn trăm mét nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ràng anh lẩm một tiếng lập tức lao đến bên vách núi phía đằng xa đến bên cạnh ngọn cỏ kia anh đứng trên vách đá giữa không trung ánh mắt tập trung vào đám cỏ cây cỏ này không to lắm nhìn qua rất giống cây hoa lan ngọn cỏ này còn đang ra hoa nữa đ ó a hoa nở ra một màu đỏ rực rỡ đẹp tiệt trần mơ hồ còn ngửi thấy hương thơm của nó toa ra đây là giang c u n g tuấn anh đã sống ẩn giật trong ba năm rồi trong ba năm này anh không có việc gì là m ngoài vào núi hái thuốc bây giờ anh đã trồng không ít dược liệu quanh thôn rồi hơn nữa trong mấy năm này anh đều mỗi ngày nghiên cứu ý thuật hiện tại cũng không rõ trình độ của bản thân đã đạt được đến trình độ nào rồi anh chỉ biết rằng chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở anh cũng có thể cứu người đó từ coi chết trở về anh chăm chú nhìn vào cây hoa đỏ rừng này anh biết đây không phải là hoa lan dưới cảm giác của bản thân anh có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ tiềm ẩn của cây cỏ này cảm nhận được linh khí vô cùng mạnh mẽ của đất trời ba năm trước anh ở nước ngoài luyện được càn khôn q u y ế t trong ba năm qua mặc dù sống ẩn giật nhưng anh vẫn luôn tu luyện càn khôn q u y ế t lợi dụng phương pháp hô hấp của càn cốt huyết mỗi buổi sáng sẽ hấp thụ linh khí của đất trời tuy nhiên anh vẫn chưa đột phá được cảnh giới vẫn dừng lại ở đ ỉ n h phong thiên thế tuy nhiên v ư ơ n g pháp hô hấp đặc biệt này làm cho cơ thể và vóc dáng của anh có sự thay đổi hơn nữa anh còn mang trong mình dòng máu của rồng long huyết cũng một phần làm cho cơ thể anh có sự thay đổi mặc dù không phải cảnh giới thứ chín h nhưng cũng đã có thể so sánh với cảnh giới thứ chín cùng với sự tu luyện theo năm tháng anh càng ngày càng mẫn cảm với linh khí của đất trời những loại thảo dược trước đây mà anh tìm thấy đều chỉ là những loại thảo dược bình thường anh cẩn thận đem cây hoa đói nổ lên nhẹ nhàng đặt vào chiếc gửi sau lưng thân ảnh anh trợt lóe lên nháy mắt đã đứng vững ở một khoảng đất bằng p h ẳ n g ở phía xa anh vừa ngâm nga một bài hát vừa đem đống thuốc đã hái được đi xuống núi dưới chân núi là một căn nhà gỗ xung quanh có nuôi một vài con vật bên cạnh có dựng một cái chuồng gà nuôi rất nhiều gà ở phía sau còn đào một cái ao cá trên mặt ao là đàn vịt đang tung tăng lít nước bốn vòng quanh căn nhà đều trồng thuốc là thuốc tạo nên một vườn thuốc lớn vườn thuốc đó trồng rất nhiều loại thuốc khác nhau chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy mùi thuốc phảng phất trong không khí sợ vi anh về rồi giang cung tuấn vác gửi thuốc đi tới đem nó đặt lên cái bàn gỗ trước cửa nhà rồi ngồi xuống gọi với vào bên trong rất nhanh cánh cửa gỗ phía sau đã mở ra rồi một cô gái với mặt bố y với mái tóc đen dài được đuối gọn đằng sau gãy t h ẳ n g nhiên bước ra mặc dù quần áo trên người rất bình thường nhưng không thể giấu được vẻ diễm lệ của cô hơn nữa cô còn mang một cái bụng lớn đường sở vị đi đến giang c u n g tuấn liên tiến đến tay khe xoa lên bụng cô trên gương mặt mang theo nụ cười vui vẻ giang c u n g tuấn l i ê n tiến đến tay khe xoa lên bụng cô trên gương mặt mang theo nụ cười vui vẻ con trai có nhớ cha không đường sở vị cũng nợ nụ cười vui vẻ m a k ẽ nếu là con gái thì sao nghịch ngậm như vậy nhất định là con trai rồi lúc này bụng đường sở vi còn lại thấy chưa giang cung tuấn cười nói lại nghịch ngậm nữa rồi khoe miệng đường sở vị nở một nụ cười vô cùng là vui vẻ đúng rồi sở vi giang cung tuấn nhớ tới loại thảo dược kỳ lạ mình gặp được ở sau núi lập tức từ trong gửi thuốc lấy ra đưa cho đường sở vị xem em xem đây là loại thuốc gì vậy đường sở vị nhận lấy vừa mới cầm trên tay gương mặt diễm lệ của nàng đã lộ rõ vẻ kinh ngạc linh khí đất trời mạnh mẽ quá đúng vậy giang cung tuấn nói trong ba năm nay anh vẫn thường lên núi h á thuốc nhưng đây là lần đầu tiên gặp được loại thuốc có chứa linh khí như vậy thế nhưng trong y thư không hề có ghi chép về loại thảo dược này trong sách luyện độc có không đường sở vị xem xét một hồi lắc đầu nói không có em cũng không biết đây là loại thảo dược gì thôi không quan tâm nữa để anh đem nó đi trồng trước vậy ừ m đường sở vị đưa lại cây thuốc cho anh giang cung tuấn lập tức đi ra sân sau đào đất cẩn thận đem ngọn cỏ trồng xuống sau đó lấy một chút nước tới cho nó làm xong hết thể anh mới quay lại sân trước đường sở vị ngồi trên chiếc chiếc xích đu nhỏ trong sân tay khẽ vớt ve cái bụng nhìn về phía giang c u n g tuấn đang bước tới trên gương mặt lộ ra một nét cười hạnh phúc hai tháng nữa là sinh rồi tên của con vẫn còn chưa nghĩ xong nữa giang c u n g tuấn cười nói không cần vội cứ từ từ đợi con sinh ra để xem là nam hay nữ rồi quyết định cũng chưa m u ộ n như thế làm sao mà được đường sở vi không vui mắng anh anh ấy à trong đầu đều là ý thuật với võ công chuyện của con đều thờ ơ như vậy he he giang c u n g tuấn c ư ờ i trừ lại con cười mau đi xem gà mái có đẻ quả trứng nào không đi được rồi giang c u n g tuấn vội vàng đi đến xem chuồng gà rất nhanh từ phía đó gọi lớn sở vi hôm nay bọn nó để nằm quả liền anh đến chỗ ao cá bắt cá đi hôm nay em muốn ăn cá không thành vấn đề giang cung tuần cầm trứng đi vào trong nhà để sau đó mới đi về phía ao cá trước nhà đường bên bờ chuẩn bị bắt cá lúc này trên mặt nước có một con cá quay đuôi nhảy lên anh lập tức p h á t tay bàn tay xuất hiện một cỗ khí lực kinh người bắn về phía con cá đem nó bắt sống anh vui vẻ cầm con cá đi về phía đường sở vi ha ha có phúc căn rồi vì vừa bắt được cá anh cười rất vui vẻ ngay sau đó có một người đàn ông đi tới người đàn ông này tầm ba mươi tuổi đầu t r ọ c người mặc quần áo vải thô miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc tôi muốn ăn cá cậu mau nấu đi giang cung tuấn ném con cá trong tay qua thằng nhóc này mộ dung xuân mặt tỏ vẻ đầy bất lực than thở lần nào đến đây ăn cơm cũng đều đầy cho tôi nấu vậy giang cung tuấn ở nơi này sống lần d i ậ n mộ dung xuân tìm thấy chỗ này rồi trở thành hàng xóm của anh anh thường cùng mộ dung xuân học tập và nghiên cứu võ thuật khi còn ở nước ngoài mộ dung xuân cũng lĩnh hội được nhiều thứ bổ ích hiện tại ông ta đã luyện hóa được long nguyên thuần phục được long huyết hiện tại đã đạt được đến cảnh giới ở đỉnh cửu tiên Chỉ trong h chút thể i ế u một đạt có là bữa ăn mộ dung x u â n cầm đi vào n g nói h à b chuyện cậu em giang gần đây có lẽ giới cổ vẽ xảy ra chuyện rồi hử giang cung tuấn nghi ngờ hỏi mộ dung xuân chuyện gì hỏi câu đó xong cảm nhận được ánh mắt của đường sở vi anh lập tức cười đùa nói có chuyện thì có chuyện thôi tôi đã không quan tâm chuyện của giới cổ võ nhiều năm rồi cho dù trời đất có bị sập xuống cũng không liên quan đến tôi giang cung tuấn lén nhìn qua đường sở vị nhắc nhở hai tháng nữa con ra đời rồi anh chỗ nào cũng không được đi không được chạy lung tung nữa tuân mệnh giang cung tuấn cười cười nói nào uống rượu chén rượu đó anh mời mộ dung xuân chương chín trăm linh bốn sự thay đổi của giới cổ võ đường sở vị đơn giản ăn một chút rồi trở về phòng dưỡng thai giang cung tuấn và mộ dung xuân vẫn đang uống rượu thấy đường sở vị đi rồi giang cung tuấn ghé người qua hỏi mộ xuân ông vừa mới nói giới cổ võ xảy ra chuyện rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy giang cung tuấn mấy năm nay đều không hỏi đến chuyện của giới cổ võ bây giờ giới cổ võ phát triển như thế nào anh cũng không rõ lắm trong ba năm qua anh đã nghiên cứu y học cổ võ thuật càn k h ô n quyết và quy luật và quy luật tự nhiên của trời đất ngày tháng trôi qua rất nhàn hạ nhưng những thứ này cũng rất nhàm chán mộ dung xuân cũng tinh thần tỉnh táo trở lại ông ta xoay người nhìn vào trong phòng một cái lúc này mới nhỏ giọng nói mấy năm gần đây tôi cũng không có hỏi về chuyện của giới cổ võ mấy ngày trước tôi có ra ngoài đi dạo thì nghe được rất nhiều tin đồn nghe vậy giang c u n g tuấn rất có hứng thú vội v à n nói mau nói đi ông làm tôi tò mò chết mất đừng gấp từ từ nghe tôi nói mộ dung xuân lấy ra một điếu thuốc lá trước tiên hãy nói về phái thiên môn của đường sở vi ồ giang c u n g tuấn sửng sốt hỏi chuyện này sao còn có liên quan tới phái thiên môn của sở vi mộ dung xuân giải thích nói ba năm trước sở vi ẩn cư cùng cậu ở đây nhưng cô ấy lại không giải tán phái thiên môn cũng không quản tới thiên môn sau khi tối đi ra ngoài lần này nghe nói phải thiên môn đã đổi chủ ai giang cung tuấn không nhịn được hỏi môn chủ của phái thiên môn bây giờ là ai cậu chắc chắn nghĩ không ra vớ vẩn tôi có thể nghĩ ra thì còn hỏi ông làm cái gì giang cung tuấn vắt t r ậ n trắng mộ dung xuân nhỏ giọng nói môn chủ hiện tại của phái thiên môn chính là thiên tôi nghe nói thiên là nửa năm trước đã khống chế phái thiên môn hơn nữa nghe nói thiên đã b ư ớ c cảnh giới thứ chín là một cường giả cảnh giới thứ chín bây giờ ông ta dẫn đầu phái thiên môn chỉ trong nửa năm ông ta đã kiểm soát một nước nhỏ và đổi quốc hiệu thành thiên quốc thiên giang cung tuấn sửng sốt trong chốc lát từ lâu anh đã biết thiên là một người đầy dạ tâm ba năm trước anh đã muốn tìm cơ hội tiêu diệt thiên nhưng lại luôn không có cơ hội không ngờ sau ba năm thiên đã trở thành cường giả cảnh giới thứ chín hơn nữa còn k h ô n g chế n ắ m trong tay một tiểu cốc nhỏ thành lập nên thiên quốc còn nữa mộ dung xuân tiếp tục nói cậu có biết t r i ê u tử vương không giang cung tuấn gật đầu anh làm sao lại không biết t r i ê u tử vương nhà họ giang già có quan hệ không rõ ràng khó giải thích với chiêu tử vương tổ tiên nhà họ giang là một trong tứ đại gia tộc dưới trướng chiêu tử vương hơn nữa chiêu tử vương còn tặng máu phượng cho sở vì ba năm trước khi ở nước ngoài cũng là nhờ chiêu tử vương mới giết được g ồ n u cũng chính vì chiêu tử vương sau khi giết rồng mới không có trận chiến khốc liệt nào nổ ra anh nhìn mộ dung xuân hỏi chiêu tử vương làm sao mộ dung xuân giải thích trong ba năm qua chiêu tử vương vô cùng nổi tiếng ông ấy cũng đã kiểm soát một quốc gia có loạn bên trong và trở thành người đứng đầu một quốc gia đất nước này cách đoan hùng có chút xa bây giờ trên thế giới được gọi là lan l a n g quốc vãi x ba giang cung tuấn nghe được tin này không khỏi cảm thán một tiếng nói chiêu tử vương nhân vật đã sống ngàn năm trường sinh giả này cũng cũng thành lập nên một quốc gia sao đúng vậy hơn nữa không chỉ có thế mộ dung xuân hít sâu một hơi nói ba năm qua ông nội của cậu chính là giang thời cũng không hề nhàn rỗi giang thời càng bá đạo hơn trực tiếp thống nhất mười mấy quốc gia nhỏ sáng lập ra một quốc gia hùng mạnh quốc gia này có hiệu là giang trên quốc tế gọi là giang triều chuyện này giang cung tuấn vẻ mặt mẩn ngơ thiên chiêu tử vương nhảy ra ngoài anh cũng không ngạc nhiên bây giờ ngay cả ông nội anh cũng nhảy ra ngoài ngoài những chuyện này ra trong đoan hùng cũng sinh ra rất nhiều c ư ờ n giả xuất hiện không ít môn p h á i mới cậu cũng quen giang vô song chứ giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân hỏi giang vô song làm sao chật chật mộ dung xuân tán thưởng nói cô gái này thật không đơn giản ở nước ngoài lấy được một viên long đan cũng lấy được không ít viết long ba năm qua cô ta cũng rất ít xuất hiện vẫn luôn bế quan không có ra ngoài chỉ ba tháng trước cô ta đột nhiên xuất hiện rời khỏi nhà họ giang hủy bỏ họ của mình và tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta tên là vô song hơn nữa cô ta tự lập môn hộ sáng lập ra di hoa cung bây giờ giới cổ võ gọi cô ta là cùng chủ di hoa vô song nghe vậy giang cung tuấn lâm vào trầm tư giang vô song rời khỏi nhà họ giang sáng lập ra di hoa cung điều này hoàn toàn khiến anh kinh hãi còn gì nữa không giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân mộ dung xuân nói còn có chính là nói ông nội cầu thời gian gần đây giang triều hoạt động rất tích cực giang triều xuất hiện rất nhiều cường giả trong số đó có giang quốc đạt vốn di đã chết còn có u dương lãng vốn cũng đã chết hai người này hiện tại đều là chiến thần hộ quốc của giang triều thực lực của hai người họ vô cùng mạnh c ò nhưng theo như tin đồn bên ngoài thực lực của hai người này đều ở đỉnh cao chín tầng thang trời ông nội của tôi thì sao thực lực của ông ấy bây giờ như thế nào giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân từ trước tới nay anh luôn không nhìn thấy ông nội ông nội luôn rất thần bí bây giờ anh quan tâm đến sức mạnh của ông nội lần trước ở nước ngoài ông nội cũng được hưởng đủ lợi ích anh muốn biết sau ba năm ông nội giang thời của mình đã đạt tới cảnh giới nào bên ngoài đồn đại ông ấy đã tiến nửa bước vào cảnh giới thứ chín cảnh giới này đã vượt qua bậc thang trời thứ chín nhưng lại vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ chín và cảnh giới này được gọi là b ả n thánh ông nội của cậu hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ người thứ nhất dưới cảnh giới thứ chín ông nội của cậu chính là bất khả chiến bại phụ nghe đến đây giang cung tuấn không khỏi hít sâu một hơi anh không ngờ rằng chỉ trong ba năm ngắn ngủi đoan hùng đã thay đổi lớn như vậy thế giới cũng thay đổi nhiều như vậy hơn nữa dị năng giả của hợp chủng mỹ cũng nhảy ra quay phá tôi còn nghe nói một tháng trước dị năng giả vương lôi đánh một trận với giang thời của giang triều lôi vương cũng lấy được long đơn và long huyết ba năm qua ông ta cũng đã hấp thụ nó trong trận chiến này ông của cậu đã suýt bị đánh bại cuối cùng dùng thăng tinh quyết tử nghĩ đánh bại lội vương vậy b á c hiểu h sinh b á c hiểu h sinh có tin tức gì không giang cung tuấn hỏi b á c hiểu h sinh là trường sinh giá bây giờ có nhiều cường giả xuất hiện như vậy anh cũng quan tâm b á c hiểu h sinh đang làm m ộ dung xuân nói b á c hiểu h sinh ngược lại không có động tĩnh gì ông ta vẫn luôn làm kinh doanh tình báo vãi xê ba giang cung tuấn nghe được tin này không khỏi cảm thán một tiếng nói chiêu tử vương nhân vật đã sống ngàn năm trường sinh giả này cũng cũng thành lập nên một quốc gia sao đúng vậy hơn nữa không chỉ có thế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 Giang、vô、song làm sao? vô làm hơn ậ t chật thường dung xuân tán gái nói, cô gái này thật không này đ g i ả nữa ở nước ngoài lấy được một viên lòng đan, cũng lấy được không ít viên lòng. năm qua, cô ta cũng rất ít xuất hiện, vẫn luôn bề quan, không có Giang ngoài, tháng nhiên hiện, nhà Giang, mình, tuyên bên ngoài rằng cô ta tên là vô song. được được trước, với cô có chỉ cô của cô và là rời khỏi lấy lấy rất xuất xuất thủy đột một ít ta ít ta ta Ba qua, ba họ họ Hơn vô bề bỏ bố cô ta tự lập môn hộ sáng lập ra di hoa c u n g bây giờ giới cổ võ gọi cô ta là cùng chủ di hoa vô song nghe vậy giang cung tuấn lâm vào trầm tư giang vô song rời khỏi nhà họ giang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 giang cung tuấn hỏi b á c hiểu h sinh là trường sinh giá bây giờ có nhiều cường giả xuất hiện như vậy anh cũng quan tâm b á c hiểu h sinh đang làm mộ dung xuân nói b á c hiểu h sinh ngược lại không có động tĩnh gì ông ta vẫn luôn làm kinh doanh tình báo t r ư ơ n g chín trăm linh năm vô song ra tay nghe mộ dung xuân nói xong giang cung tuấn hoảng sợ hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được anh không nghĩ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi giới cổ võ lại thay đổi lớn như vậy xem ra trong ba năm nay đồ long cũng cho mọi người không ít lợi động thế cục bây giờ càng ngày càng biến chuyện không ngừng đúng rồi huyết tộc thì sao b A、e、giang cung tuấn chỉ đáp một tiếng rồi cầm chén rượu lên nói quan tâm nhiều như vậy thì có ích gì tôi bây giờ tự do tự tại không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này cậu nhịn được sao mộ dung xuân hỏi bây giờ ở đoan hùng xuất hiện nhiều cường giả cậu tu luyện cản khúc quyết đây là một môn võ siêu phàm tuy thực lực của cậu vẫn chưa tiến tầng thứ chín nhưng thực lực của cậu không hề hiểu chẳng lẽ cậu không muốn gặp những cường giả khác không có hứng thú giang cung tuấn ngả người tựa vào l ư n g ghế bây giờ sở vi sắp sinh rồi anh cũng không muốn ra ngoài nữa ở lại trong thôn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài này không phải tự do nhàn nhã lắm sao cũng đúng mộ dung xuân cười nói nếu mọi người đều giống như cậu không có tham vọng gì chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thì thế giới này sẽ đơn giản hơn nhiều lắm À. giang cung tuấn cười nhạt nói không nói nữa giờ tôi phải mang mấy cây hái được đi trên đi trồng đây giang cung tuấn nói xong liền đứng dậy cầm chiếc giỏ đựng linh thảo đặt trong sân đi trồng dược liệu mộ dung xuân cũng rời đi mà lúc này ở đoan hùng di hoa cung đây là một tòa cung điện tráng lệ nguy nga phía trên bảo tọa được đặt trong cung điện có một cô gái đang ngồi cô gái đó thoạt nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi mặc một chiếc váy dài hoa lệ có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại lạnh lẽo như băng tuyết không ít người đang quỳ trên sàn bên trong cung điện nam có nữ có khởi bẩm c u n g chủ đã kiểm tra tại chỗ giang cung tuấn rơi xuống bây giờ anh ta đang ở một thôn trang trên núi ở tỉnh đông nam cũng với đường sở vi hơn nữa đường sở vi còn đang mang thai khoảng một đến hai tháng nữa sẽ sinh một người đàn ông đang quỳ trên đất sợ đến run bần bật mở miệng nói cô gái ngồi trên bảo tọa chính là c u n g chủ của di hoa cung vô song trước đây tên của cô ấy là giang vô song nhưng mà bây giờ cô ấy đã rời khỏi nhà họ giang nên cô ấy cũng bỏ họ giang ra khỏi tên của mình tên chỉ còn lại vô song mà thôi vô song từ từ đứng dậy nói biết rồi lùi xuống đi âm thanh rất thêm hay nhưng lại vô cùng lạnh lùng mang lại cho người nghe một loại cảm giác bị đẩy ra sang ngàn dặm cô ấy từ từ rời khỏi di hoa cung một ngày sau anh xuất hiện ở nhà họ hồ ở tây nam nhà họ hồ là một gia tộc cổ võ chỉ là thực lực của gia tộc này không phải quá mạnh người đứng đầu của nhà họ hồ cũng chỉ mới đến tầng thứ năm hôm nay là đại thọ chín mươi tuổi của người đứng đầu nhà họ hồ hồ thể dân đ a n g mỹ sắc rất nhiều phú hảo những người có tiếng ở tây nam đều đến nhà họ hồ tham dự lễ mừng thọ hồ thể dân khoác một chiếc áo đỏ trên mặt hiện lên sắc hồng vui mừng rất nhiệt tình chào hỏi mọi người không khí ở buổi lễ này vô cùng náo nhiệt lộc cộc có tiếng bước chân văng lên một cô gái thong thả đi đến cô ấy vừa bước đến liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây hiện trường vốn đang náo nhiệt ở mỹ lập tức trở nên vô cùng yên lặng ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô gái này cô ấy mặc một bộ váy á o hoa lệ khí chất xuất chúng có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đây đây là ai vậy một cô gái thật xinh đẹp đây là tiên nữ sao đừng nói vậy có lẽ đây là bằng hữu của lão gia nhà họ hồ trong giới cổ võ một chút khiếp sợ thoáng qua hồ thế dân vẫn tiến về phía cô ấy khuôn mặt già nua mang theo ý cười niềm nở cung chủ của di hoa cung đại gia quan lâm thật sự nằm ngoài dự định của lão mời c ô u ngồi gần đây di hoa cung vô song chính là thể lực mới nối hồ thế dân không muốn nể mặt cũng không được ông ta tưởng là vô song đến mừng thọ ông ta nên ông ta thẳng thắn nhiệt tình đón tiếp vô song sắc mặt vô song lạnh lùng nhìn ông ta vươn bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn đánh ra một trường một luồng gió mạnh mẽ thổi qua một trường này trực tiếp đánh vào hồ thể dân thân thể hồ t h ể dân lập tức bị đánh văng ra một đoạn một trăm người đứng đó yến t ĩ n h tựa như đã chết chỉ có âm thanh hồ thể dân té ngã trên đất hồ thể dân ngã trên đất miệng hộp r a màu tươi ông ta muốn bỏ dậy nhưng một t r ư ờ n g này của vô song đã đánh nát toàn bộ kinh mạch của ông ta cho dù ông ta muốn đứng dậy cũng không đứng lên nổi cô ông ta hoảng sợ nhìn vô song di hoa cung chủ nhà họ hồ trước nay đều không thì không oán với cô cô làm như vậy là có ý gì ông ta mở miệng chất vấn cho dù thực lực ông ta không bằng vô song nhưng chuyện đã đến nước này ông ta cũng không e ngại gì nữa hôm nay nếu cô không cho tôi một lời giải thích rõ ràng nhà họ hồ chúng tôi sẽ đến phái thiên sơn c ầ u phái thiên sơn giúp chúng tôi thảo phạt di hoa cung ông ta nói lý lẽ vô cùng hùng hồn vô song liếc nhìn hồ thể dân ngã trên đất miệng còn đang hộp máu tươi bày ra khuôn mặt không để tâm nhà n n h ạ t nói ông đi ba trăm dặm về hướng đông có một thôn trang nhỏ ở đó giang cung tuấn ẩ n cư ở đó nếu còn muốn sống thì đi tìm giang cung tuấn đi nếu trong ba ngày anh ấy cứu ông thì ông cũng có thể sống tiếp sau ba ngày ông chắc chắn sẽ chết vô song nói xong lời này liền xoay người rời đi sau khi cô ấy rời đi mọi người mới vây lại chỗ hồ thế dân người nhà hồ vô cùng hoảng sợ vội vàng đỡ hồ thế dân ngồi dậy mau mau đi tìm giang cung tuấn không nâng láo ra lên trước đã lúc này giang cung tuấn đang ở trong thôn ngồi s ổ m trên đất quan sát một gốc linh thảo nở ra những bông hoa màu đỏ anh nhìn chăm chú nó một hồi liền nhận ra trong gốc linh thảo này có linh khí l i ề u chuyển bên trong anh vươn tay khởi động tâm pháp càn không u y ế t vậy mà linh khí bên trong cây linh thảo này đã bị anh hấp thụ hết linh khí sau khi được hấp thu liền tuần hoàn khắp cơ thể cả người anh liền cảm thấy rất sảng khoái chân khí suốt ba năm không chút tăng tiến của anh vậy mà tăng lên đây trên mặt giang cung tuấn hiện lên vẻ mừng rỡ chân khí của anh sớm đã đạt đến cực hạn đạt đến cảnh giới không thể tăng thêm nữa cho dù anh tu luyện thế nào đi nữa chân khí cũng không tăng thêm mảy may vậy mà bây giờ chân khí lại tăng thêm điều này khiến anh vô cùng vui mừng anh tiếp tục vận dụng càn k h u y quyết hấp thu linh khí chuyển hóa từ thiên địa của cây linh thảo kia linh khí chuyển hóa từ thiên địa của cây linh thảo kia nhanh chóng bị anh hấp thụ sạch sẽ mà chân khí trong cơ thể anh cũng tăng cường thêm một chút thật là thần kỳ giang cung tuấn ngồi trên mặt đất lẩm bẩm anh cũng cẩn thận nghĩ lại mấy năm nay mình vẫn dùng phương pháp hô hấp để thay đổi thể chất của bản thân thân thể của mình giống như một ly nước lớn còn chân khí là nước một khi nước trong l u đầy thì không thể đổ thêm được nữa bây giờ thể chất của mình mạnh lên nghĩa là l u nước to thêm chất khi có thể hấp thu cũng nhiều thêm nhưng mà luyện công thông thường không thể gia tăng c h â n khí muốn gia tăng c h â n khí còn cần linh khí của thiên địa giang cung tuấn cẩn thận suy nghĩ tất cả mấu chốt trong chuyện này anh lại chăm chú nhìn cây linh thảo trước mắt linh khí của nó đã bị anh hấp thu sạch sẽ nhưng anh cảm nhận được cây linh thảo này chỉ trong chốc lát hấp thu linh khí của đất đã hồi phục lại một chút linh khí rồi tính theo tốc độ hấp thu như vậy không đến một tuần linh khí bên trong cây linh thảo này sẽ tràn đầy trở lại chương chín trăm linh sáu đột phá thất bại chất khí suốt ba năm vẫn luôn đình trệ rốt cuộc cũng tăng lên rồi giang c u n g tuấn cảm thấy cả người lâng lâng vui sướng sở vi anh kích động chạy về phía căn nhà gỗ trong sân đường sở vi đang ngồi trên ghế trong tay cầm một quyển sách nghiêm túc đọc sách dưỡng thai thấy giang c u n g tuấn vội vội vàng vàng như vậy cô liền trừng mắt nhìn anh nói đã lớn như vậy rồi mà tính tình vẫn l ô mang thế này sao không phải là như vậy anh vừa hấp thụ linh khí từ một cây linh thảo trong vườn thuốc thì chân khí của anh cũng tăng lên anh muốn ra sau núi xem thử có thể đột phá hay không từ trước đến giờ giang c u n g tuấn vẫn mãi không thể đột phá bây giờ anh muốn thử một chút đi đi đi đi tay đường sở vị thoáng cực lại sau khi được cho phép giang cung tuấn liền xoay người đi về phía sau núi rất nhanh đã đến căn nhà gỗ sau núi anh tìm một chỗ trống trong khu rừng trong núi khoanh chân ngồi xuống đất vận hành tâm pháp càn khôn quyết càn khôn quyết là một bộ tâm pháp rất thần kỳ còn có thể tu luyện thành càn khôn lương khí mấy năm nay tuy giang cung tuấn vẫn luôn sống rất nhàn nhã nhưng vẫn không quên l u y ệ n công càn khôn hô hấp pháp hấp thu linh khí của thiên địa linh khí của thiên địa bị chuyển hóa trở thành càn khôn lương khí hay còn gọi là chân khí eo dương, dương. Chính là dương cương, c h dương là là âm n thiên cương. khí â chính là âm lu còn có thể gọi là chân khí địa sát mấy năm nay giang cung tuấn vẫn luôn thảo luận tham khảo nhiều thứ với đường sở vi ngay khi vận chuyển càn k h ô n quyết trong cơ thể liền xuất hiện hai luồng chân khí riêng biệt quen thuộc hai luồng chân khí này vận chuyển trong đan điền của anh hình thành một đồ án hình thái cực bây giờ anh đang tiến vào một trạng thái hư ả o trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một cầu thang mờ ảo anh liền bước từng bước lên thang trời rất nhanh đã đứng ở bậc thang trời thứ chín đứng ở bậc thang trời thứ chín nhìn bầu trời một mảnh xám xịt nhìn tầng trướng khí trước mặt phà cho ta giang cung tuấn đột nhiên vươn tay đánh một t r ư ờ n g lên tầng trướng khí nhưng mà tầng trướng khí này rất vững chắc dù chân khí của anh đã đạt đến cực hạn nay còn tăng tiến thêm nữa vẫn không thể phá nổi tầng trướng khí này sao lại thế này tại sao không thể phá được giang cung tuấn thắc mắc mấy năm trước anh cũng đã từng thu rồi lúc trước anh vẫn luôn cho rằng chân khí của bản thân không đủ chỉ cần chân khí tăng lên thì có thể phá vỡ tầng trướng khí này nhưng bây giờ dù chân khí có tăng lên nhưng vẫn không thể phá vỡ tầng trướng khí này anh lại thử thêm vài lần nhưng vẫn không có tác dụng gì từ ầ giang khí đột vô cung tuấn h có n gật đầu lộ vẻ vẻ phải nói chân khí của anh lại tăng thêm một chút nhưng vẫn không thể phá vỡ tầng trướng khí để đột phá vẫn không thể bước vào cảnh giới bán thành cảnh anh thật sự rất hoang mang, mang. tại sao đã nhiều năm như vậy mà vẫn không được đường sở vị nói không được thì thôi vậy giang c u n g tuấn cũng không còn cách nào khác xoay người về phòng đường sở vị nhìn theo bộ dạng vẻ vải của giang c u n g tuấn đi về phòng cô đã thấy giang c u n g tuấn lộ ra vẻ mặt này rất nhiều lần rồi cô biết giang c u n g tuấn không cam lòng ẩn cư ở thôn nhỏ trên núi này cô biết giang c u n g tuấn vẫn luôn hướng về thế giới bên ngoài có thể khiến giang c u n g tuấn ẩn cư ở đây mấy năm đã rất tốt rồi giờ k h ắ c này cô đã có ý nghĩ bung ô tay để giang c u n g tuấn ra ngoài phiêu bạn nhưng bây giờ là thời điểm cô sắp sinh rồi không thể mềm lòng lúc này được giang cung tuấn ngồi trong phòng suy nghĩ cách làm thế nào để đột phá tầng thứ chín bây giờ anh muốn tìm đến những người đã đột phá tầng thứ chín hỏi thử xem anh muốn đi tìm thiên muốn đi tìm t r i ê u tử vương đi tìm bách h i ể u sinh thậm chí là đi tìm ông nội của anh bởi vì ông nội anh cũng đã phá vỡ được tầng t r n g khí đặt đến bán thành cảnh đường sở vi rất nhanh đã đến đây t r ô n g à một âm thanh mềm mại dịu dàng chuyển đến giang cung tuấn giật mình bừng tỉnh quay đầu nhìn lại trên mặt liền hiện lên nụ cười sở vi đường sở vị đi đến ngồi cạnh anh con chúng ta sắp ra đời rồi anh biết giang c u n g tuấn gật đầu nắm tay của đường sở vị nói anh nhất định sẽ ở cạnh em đợi con của chúng ta an toàn sinh ra trong thời gian này anh sẽ không đi đâu cả ba năm trôi qua anh đã sớm quen với cuộc sống yên bình nhàn tản này rồi dù giang c u n g tuấn nói ra những lời như vậy nhưng đường sở v ị biết anh rất hướng về cuộc sống ở thế giới bên ngoài ừm cô không nói gì nữa chỉ nhẹ dọn ừ một tiếng hôm nay giang c u n g tuấn không lên núi nữa anh đứng trong sân cầm kiếm gỗ tốc độ múa kiếm của anh rất chậm mỗi chiêu thức đều như bình thường nhưng trong những chiêu thức bình thường đó lại mang theo cảm giác lưu loát lẫn hoa hốt chứa đựng chân lý đại đạo trong đó đến trạm v ạ n một đám khách không mời mà đến xuất hiện trong thôn nhỏ một nhóm m ư ờ i mấy người nam có nữ có già có trẻ có giang c u n g tuấn và đường sở vi đứng trong sân nhìn ra đám người đứng bên ngoài những người này còn nâng cáng bên trên có một ông già đang nằm khuôn mặt ông lao tái nhận khí sát rất kém bùm người đàn ông dẫn đầu quỳ mạnh xuống đất ông ông đang làm gì vậy giang c u n g tuấn hoang mang vô thức lùi lại vài bước tôi là người nhà họ hồ sáng hôm nay phụ thân của tôi bị người khác đánh trọng thương sinh mệnh bị đe dọa mong cậu giang ra tay cứu rút khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang quỳ trên đất lộ vẻ cầu xin giang cung tuấn nghe xong lộ vẻ khó xử anh nhìn người đàn ông quỳ trên đất nói ông về đi thời điểm ẩn cư tôi đã phát thệ sẽ không đ ú n g tay vào chuyện của giới cổ vào nữa ngày đó vào chính lúc vứt kiếm giang cung tuấn đã phát thệ như vậy từ nay về sau anh sẽ không còn quan hệ gì với giới cổ vào nữa cũng sẽ không đ ú n g tay vào chuyện của giới cổ vào nữa bây giờ nếu anh ra tay cứu người như vậy đồng nghĩa với việc n ú n g tay vào chuyện của giới cổ vũ rồi cậu giang cậu thực sự nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao cậu giang c ậ u xin cậu cứu giúp nhà họ hồ chúng tôi nguyện lấy toàn bộ gia sản ra báo đáp người nhà họ hồ không ngừng tiếp lời đúng rồi giang cung tuấn chợt nhớ lại gì đó hỏi tôi ẩn cư ở đây người trong thiên hạ không ai biết cả làm sao các người có thể tìm được đến đây giang cung tuấn thắc mắc trong lòng ba năm nay anh không hề đi ra bên ngoài chỉ có mộ dung xuân biết anh ở đây những người nhà họ hồ này tìm thấy anh bằng cách nào người nhà họ hồ nói là là vô song của di hoa c u n g đánh trọng thương gia chủ của nhà họ hồ cũng chính cô ta đã chỉ chúng tôi đến đây vô song nói là chỉ cần cậu đồng ý giúp đỡ thì gia chủ của chúng tôi vẫn còn có hội cứu chữa vô song giang vô song giang cung tuấn nghe vậy liền sửng sốt ngay cả đường sở vị cũng ngây ngẩn cả người nhìn giang cung tuấn hỏi cái gì mà di hoa cung cái gì mà vô song rồi có quan hệ gì với giang vô song chứ giang cung tuấn nhỏ giọng nói việc này nói ra rất dài đây đều là những chuyện xảy ra trong giới cổ võ mấy năm nay quay về anh sẽ từ từ kể cho em nghe chuyện tin hay lúc này mộ dung xuân ngậm điếu thuốc đi đến nhìn thấy nhiều người như vậy liền cười nói ồ hôm nay cũng thật náo nhiệt tới đúng lúc lắm có một người ở đây đang chờ ông đến cứu đây giang c u n g tuấn đẩy chuyện này sang cho mộ dung xuân rồi kéo đường sở vị lùi lại sau đó liền đóng sầm cửa chính bên ngoài sân nhà mộ dung xuân nhìn hồ thế dân đang t o i thóp nằm trên cáng hỏi sao lại thành thế này t r ư ơ n g chín trăm linh bảy đã có chuyện xảy ra ở trong sân đường sở vị nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt của giang c u n g tuấn cũng đầy phiên muộn nói ra anh thực sự cũng không biết là có chuyện gì xảy ra đường sở vi hỏi di hoa cùng xảy ra chuyện gì giang cung tuấn kể lại một lần sự việc mộ dung xuân nói cho anh về giới của võ nghe thấy vậy thì đường sở vi nhữ mày giang vô s o n g làm cái gì vậy tại sao khi không lại vô duyên vô cớ làm người khác bị thương sau đó lại bảo tới đây tìm anh giang cung tuấn dừng tay lại một chút sau đó nói em ấy muốn làm gì thì làm sao anh biết rõ được được rồi không nói về chuyện này nữa ở bên ngoài gió quá lớn anh đỡ em đi vào trong nhà đã sau đó anh sẽ ra ngoài đi tìm hiểu chuyện này một chút không được phép đi anh đã đồng ý với em rồi là anh sẽ không quan tâm sự việc trong giới cổ vo nữa đường sở vi lập tức sụ mặt xuống nói y lý thuật của anh mộ dung cũng rất xuất sắc cứu một người đối với anh ấy là chuyện rất dễ dàng anh chỉ đi nhìn qua thôi anh cũng sẽ không ra tay vậy cũng không được đi được rồi giang cung tuấn bất đắc dĩ gật đầu ở bên ngoài sân nhỏ mộ dung xuân cũng đã biết toàn bộ sự việc ông ta cũng tau mày thầm nói giang vô song này muốn làm gì đây sau khi tự hỏi thầm một câu thì ông ta lại nói được rồi người này có thể cứu được hãy mang s a n g chỗ bên đó đi ông ta chỉ chỉ một căn nhà gỗ ở cách đó không xa vào giờ phút này ở phía sau núi trên đỉnh của một cây đại thụ ở trên núi một người con gái mặc một bộ quần áo đẹp đẽ trông vô cùng xinh đẹp lại vô cùng khí chất đang đứng ở xa nhìn về phía cuối thôn mặc dù khoảng cách là rất xa nhưng bất luận có chuyện gì xảy ra thì cô ta đều nhìn thấy hết sau khi chứng kiến thấy mộ rung xuân ra tay thì khỏe miệng của cô ta cong lên nở ra một nụ cười thản nhiên sau đó thân thể l o a lên cứ như vậy mà biến mất khỏi mọi cây ban đêm lạc yên không có một tiếng động nào cứ thế trôi qua ngày hôm sau khi trời vẫn chưa hoàn toàn sáng thì giang cung tuấn đã tỉnh dậy ở trong sân anh khoanh chân ngồi ở trên mặt đất dựa vào bí quyết hô hấp cửa càn khôn quyết anh hít thở không khí mới trong không khí sau đó hấp thu linh khí từ trời đất vào giờ phút này anh ngạc nhiên phát hiện ra theo linh khí từ trời đất nhập vào trong cơ thể thì chân khí của anh đã có dấu hiệu tăng lên chuyện này anh cảm thấy bất ngờ trong ba năm nay sáng nào anh cũng dậy sớm để hấp thu linh khí từ trời đất nhưng mà cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa từng có dấu hiệu tăng lên trong ba năm qua sự thay đổi lớn nhất trong cơ thể của anh chính là xương cốt cơ thể của anh đã có những biến đổi kinh thiên động điện tổ chức của cơ thể anh không biết đã mạnh hơn lúc trước nhiều đến bao nhiêu ngày hôm qua khi anh hấp thu linh khí từ trong ngọn cỏ non từ thiên nhiên thì chính là lần đầu tiên chân khí của anh tăng lên trong ba năm qua hiện tại sau khi anh hấp thu linh khí từ trời đất thì chân khí của anh lại tăng lên lần nữa anh khoanh chân lại ngồi dưới đất trên người xuất hiện những khe hở nhàn nhạt, nhạt màu sắc của những khe hở này trông rất kỳ lạ một nửa là màu trắng một nửa là màu đen hai màu đen trắng luân chuyển giao hòa lẫn nhau giờ phút này khi đường sở vi đi ra cô nhìn thấy giang c u n g tuấn đang ngồi ở trong sân t u luyện cho nên cô cũng không đến quáy dậy mà chỉ đi tới ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn giang c u n g tuấn luyện công cô c o n g nhận lên không khỏi cảm thấy hạnh phúc thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh mặt trời đã hoàn toàn mọc lên theo mặt trời mọc lên thì linh khí trời đất ngày càng mỏng đi cuối cùng thì hoàn toàn tiêu tán giang c u n g tuấn cũng dừng lại nhìn thấy đường sở vi đang ngồi ở một bên thì anh vui mừng nói sở vi chân khí của anh lại tăng lên rồi nếu như cứ dựa vào tốc độ này thì không bao lâu nữa là anh sẽ có thể tiến đến cảnh giới thứ chín đ ư ờ n g sở vị cười gật đầu giang cung tuấn đi tới ngồi xuống ở một bên đường sở vi mở miệng hỏi đêm hôm qua em đã nghĩ cả đêm cũng nghĩ không ra việc giang vô xong làm như vậy để làm gì tại sao phải ra tay làm người khác bị thương sau khi làm người ta bị thương xong thì lại chỉ tới nơi này tìm anh chẳng lẽ là muốn anh tái xuất giang hồ hay sao thế nhưng mà chuyện này cũng rất vô lý nếu như anh mà tái xuất giang hồ thì có lợi gì cho em ấy cơ chứ em nghĩ nhiều như vậy làm gì giang cung tuấn nói cứ mặc kệ em ấy đi đường sở vi nhìn vào giang cung tuấn trong lòng cảm thấy chút chát nói có phải là do em ấy còn nghĩ đến anh anh ẩn cư ở nơi này cho nên trong lòng của em ấy không vui cho nên mới muốn tạo ra một chút phiền thoái để cho anh rời núi hay không không thể nào tại sao lại không tâm tư của giang vô song không tốt anh cũng phải cẩn thận một chút đừng gặp mặt riêng với em ấy cũng đừng nói chuyện với em ấy anh có ngu đâu mà làm như vậy giang cung tuấn vuốt cái mũi của mình dù sao thì em cũng cảm thấy anh không chơi được với giang vô song đường sở vị nghiêm túc nói giang vô song là người như thế nào cô biết rất rõ điều này ban đầu vào thời điểm khi ở nhà họ giang ở thủ đô vì muốn có được vị trí cao nhất vị trí người đứng đầu ở nhà họ giang mà cô ta đã dở ra rất nhiều thủ đoạn sau đó vào thời điểm cô ta nói muốn giúp đỡ giang c u n g tuấn thành lập thương hội thì cô ta cũng dở ra không ít thủ đoạn uy hiếp lợi dụng ép buộc nhà họ long và nhà họ thạch được rồi anh biết rồi anh sẽ làm đúng mực vẫn chưa hết lo lắng sao sở vi không phải giang c u n g tuấn nhanh chóng giải thích nói anh nhất định sẽ cẩn thận nghe theo lời bà xã dặn dò nhất định sẽ tránh xa giang vô song sẽ không có bất kỳ liên quan nào tới em ấy nữa lúc này mới tạm chấp nhận được trên gương mặt của đường sở vi hiện lên sự vui vẻ vài ngày sau đó giang c u n g tuấn ở trong thôn vô cùng nhàn nhã tự tại mà người nhà họ hột thì anh hoàn toàn không chú ý tới mộ dung xuân đã ra tay t r ị cho hồ thể dân và ba ngày sau người nhà họ hồ đã rời đi và một buổi sáng của ba ngày sau giang c u n g tuấn đang ở trong sân luyện công bụp bụp bụp từ bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa giang c u n g tuấn đành phải dừng lại đi ra khỏi chiếc sân nhỏ đến bên ngoài cửa sau đó mới cánh cửa ra anh nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu một người đàn ông khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi trên người có vết thương chạy không ít máu bộ dạng trông rất chật vật anh nhận ra người này anh ta chính là người nhà họ đường tên là đường tấn đường tấn sao lại là cậu cậu bị sao vậy giang cung tuấn hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy đường tấn anh anh rể cuối cùng thì em cũng đã tìm được hai người rồi nhà họ đường sắp bị diệt vong rồi hai người cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ như vậy được đừng có gấp mau vào trong nhà rồi nói tiếp giang cung tuấn đỡ đường t ấ n đi vào trong sân nhỏ ông xã có chuyện gì vậy vào giờ phút này đường sở vi với chiếc bụng thỉnh cao đang đi tới cô nhìn thấy đường tấn toàn thân đều là máu thì lập tức hốt hoảng vội v à n g nhẹ nhàng đi đến hỏi làm sao vậy có chuyện gì đã xảy ra với em chị nhìn thấy đường sở v i đường tấn lập tức khóc nức nở đừng khóc cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra em nói đi đường sở vi cũng cảm thấy lo lắng chị anh rể đã có chuyện xảy ra có chuyện lớn xảy ra rồi rốt cuộc đã có chuyện gì giang cung tuấn cũng hỏi nhà nhà họ đường đã đắc tội với một gia tộc lớn hiện tại tất cả người ở trong nhà đều đã bị bắt đi em đã liều chết chạy trốn sau đó đụng phải một người thân bí sau đó thì người đó có chỉ em đến chỗ này để tìm hai người t r ò nên n em lập tức chạy đến đây người thân bí cả giang cung tuấn và đường sở vi đều s ư n sở bất chợt giang cung tuấn hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhà họ đường đã đắc tội với ai chính là do tên khốn đường lăng kia đường tấn cắn răng mà nói hai ngày trước đường lăng đã để ý đến một cô gái sau đó anh ta lợi dụng thế lực của nhà họ đường để cưỡng ép người phụ nữ này nào biết người phụ nữ này là người có lại lịch rất lớn chính là hầu gái của một gia tộc lớn cho nên gia tộc này muốn giết hết nhà họ đường mấy năm nay nhà họ đường của chúng ta cũng đã trở thành gia tộc của võ cũng có rất nhiều người trong gia tộc đã trở thành võ giả cho dù là có long huyết thì thực lực của nhà họ đường chúng ta cũng coi như không tệ thế nhưng thời gian xuất đạo của nhà họ đường chúng ta quá ngắn cho nên làm sao có thể là đối thủ của những gia tộc cường đại gia cho được ở nhà họ đường ông đã bị một chiêu của bọn họ đả thương còn những người canh gác của gia tộc thì lập tức bị chết mười mấy người đường tấn thuật lại sự việc ngắn gọn một lần cho họ nghe nghe thấy vậy thì sắc mặt của giang cung tuấn và đường sở vi đều ngưng đ ọ n lại Những c h u Cung Tuấn y ệ kệ n Giang n khác thì thể h có mặc ư n g đây y lại là c h u ệ n của nhà n họ đ ư ờ g c h o n ê n anh không t h không quan tâm được. Anh nhìn thai, anh ể quan đường nói, yên dưỡng tâm tiếp tục tâm đây em được. cứ sở sẽ ở vi bà xã, r a bên ngoài x e m chuyện thế、nào. anh muốn nhìn muốn nào, ai xem l ạ i k h ô n g có m ắ tám mà d động đến đường. người nhà Trường cả họ đường. Chương 908, mộ dung xuân rời núi em sẽ cùng đi với anh trong lòng của đường sở vi lúc này cũng rất lo lắng cho an nguy của người nhà họ đường dù sao đi nữa thì đó cũng chính là người nhà của cô hiện tại người nhà gặp nguy hiểm như vậy thì làm sao mà cô có thể không lo lắng cho được giang cung tuấn lại nhanh chóng đỡ lấy cô s a u đó nói sở vi em đừng lo lắng hiện tại em đang mang thai rất nhanh sẽ đến lúc sinh cho nên không thể b u ồ n ba bốn phía được em cứ ở trong thôn này yên tâm dưỡng thai vài ngày nữa thì anh sẽ quay trở về anh rể, chúng ta cần phải mau chóng đi thôi nếu mà chậm thêm một chút nữa thì có thể cả ba mẹ ông nội và các chú đều sẽ có thể mất mạng vẻ mặt của đường tấn rất sốt ruột nghe thấy vậy thì đường sở vi khẽ nhứ mày trong lòng của cô suy nghĩ cô không biết là vào thời điểm lúc này tại sao nhà họ dường lại gặp chuyện không may đây là do có người cố ý sắp đặt hay là chỉ do trùng hợp mà thôi sở vi đừng lo lắng sẽ không có chuyện gì đâu giang cung tuấn nắm lấy tay của đường sở vi an ủi nói thực lực của anh như thế nào em còn không rõ sao cho dù là vẫn chưa đạt đến cảnh giới thứ chín nhưng cho dù chồng của em có phải chống lại cả cường giả ở cảnh bán thánh thì cũng chưa chắc phần được thắng bại em không phải lo lắng về thực lực của anh đường sở vi lo lắng nói tất nhiên là em rất yên tâm về thực lực của anh chỉ là do em lo lắng là mấy chuyện này xảy ra vào những thời điểm rất kỳ lạ em sợ tiếp theo còn có những chuyện không may khác xảy ra sẽ không có chuyện gì đâu vậy thì anh đi cẩn thận một chút em sẽ ở trong thôn chờ anh về anh đi ra phía sau núi lấy đệ nhất long kiểm giang cung tuấn đã cất kiếm ba năm ba năm qua anh chưa lần nào chủ động đi lấy kiếm bây giờ anh buộc phải đi lấy kiếm em cũng sẽ đi với anh đường sở vi nói cuối cùng thì em cũng có một loại cảm giác không yên tâm em phải đi lấy chân tà kiếm có chân tà kiểm bên người thì em cũng cảm thấy b ấ t lo hơn được đi thôi giang cung tuấn gật đầu cả hai người cùng đi ra phía sau núi một lần nữa hai người họ đi tới chiếc hồ mà ba năm trước hai người họ ném kiếm xuống giang cung tuấn đưa tay ra triệu hồi kiếm trong hồ nước một thanh kiếm bay lên trên giang cung tuấn chuẩn s á c mà bắt lấy chịu đệ nhất long kiếm được lấy ra trong một cái c h ư ớ c mắt liền phát ra một loạt ánh sáng chói mở thờ cho dù thanh kiếm đã được ngâm ở trong nước ba năm thế nhưng chất liệu làm nên chiếc kiếm này lại rất đặc biệt chính là thiên ngoại u y ề n thiết đã ba năm trôi qua thanh kiếm này vẫn không bị gì sát đường sở vị cũng đưa tay ra triệu hồi kiếm chân tả kiểm cũng từ trong nước bay ra cô cầm lấy chân tà kiếm nhẹ nhang vớt ve giống như là đang u ố t ve con của chính mình sau khi cầm lấy kiếm thì hai người lập tức xuống núi vừa về tới sân nhỏ thì hai người nhìn thấy mộ dung xuân và đường tân đang nói chuyện mộ dung xuân cũng biết được là nhà họ đường đã xảy ra chuyện cậu cứ như vậy rời núi sao mộ dung xuân nhìn giang cung tuấn hỏi năm đó cậu đến đây ẩn cư cho dù không có công bố cho mọi người biết nhưng mà tất cả mọi người đều đã truyền thai nhau về việc cậu ẩn cư từ đó về sau thì cậu sẽ không bao giờ hỏi về chuyện của giới cổ vó nữa nếu như cậu cứ rời nói như vậy thì không khỏi có chút quá liều lĩnh lộ mang đấy giang cung tuấn nói nhà họ đường sẽ ra chuyện tôi nhất định phải đi giải quyết ở trong giới cổ võ có vẫn luôn có một quy củ một khi đã rời khỏi giang hồ thì sẽ không được tái xuất nữa tôi biết rõ nhưng mà chuyện này không còn có biện pháp nào nữa tôi cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà họ đường bị diệt tôi với cậu cùng đến giải quyết giang cung tuấn nhanh chóng ngăn ông ta lại sau đó nói anh ngộ d u n g hiện tại sở vị đang mang thai chỉ còn khoảng tầm hai tháng nữa thì sẽ sinh con ông c ứ ở lại chỗ này hãy giúp tôi trông non một chút tôi cũng lo lắng đây là kế điệu hồ ly sơn cô ý muốn dẫn tôi đi sau đó ra tay với sở vi hả vậy sao mộ dung xuân xứng sở hỏi tại sao cậu lại nói như thế giang cung tuấn nói bởi vì đường tân là do có người chỉ cho nên mới đến được đây người biết được tôi ở chỗ này thì cũng không có nhiều người lại trong vài ngày trước có người đã tìm đến đây muốn nhờ tôi ra tay t r ị liệu rút vẻ mặt của mộ dung xuân ngưng trọng nói cậu nghi ngờ đó là vô sòng của di hoa cung sao đúng vậy giang cung tuấn gật đầu anh quả thật nghi ngờ như vậy bởi vì hai chuyện này xảy ra quá kỳ lạ thực ra đường sở vi cũng nghi ngờ như vậy cho nên lúc trước cô mới nhắc nhở giang c u n g tuấn không nên gặp giang vô song chẳng qua chỉ là cô chưa nói rõ hẳn ra cô cũng không nghĩ tới giang c u n g tuấn cũng cảnh giác như vậy cô cười cười nói anh cứ đi đi dù hiện tại em đang mang thai thế nhưng với năng lực của em cũng không hề thua kém anh trên đời này nếu tính người có thể đánh bại được em thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi cho dù giang vô song có bước vào chín tầng thang trời thì cũng chưa chắc có thể gây thương tổn cho em hơn nữa vô song cũng không hẳn là loại người như vậy việc này có lẽ là không liên quan đến vô song đầu giang công tuấn nhìn đường sở vi nói anh sẽ đi giải quyết chuyện này một chút em ở đây nhớ phải cẩn thận ôi nếu như lo lắng như vậy thì đừng rời đi việc cứu nhà họ đường thì cứ để tôi giúp cậu xử lý cho mộ dung xuân nói ông sao giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân mộ dung xuân cười nói như thế nào không tin tôi sao không phải giang cung tuấn lập tức lắc đầu nói tôi rất tin tưởng anh mộ dung nếu được như vậy thì xin cảm ơn anh mộ dung chuyện nhỏ thôi mộ dung xuân cười cười sau đó kéo theo đường tấn thân thể lóe lên cứ như vậy mà biến mất trước mặt giang cung tuấn và đường sở vi ông xã em luôn cảm thấy bùn trôn bất an em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi vẻ mặt của đường sở vi ưu sầu giang cung tuấn kéo lấy tay của cô vừa cười vừa nói có anh ở đây rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu gia tộc lần này tấn công nhà họ đường chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi đường sở v i ngưng trọng mà nói ra chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy chuyện của em và anh đã truyền khắp thiên hạ có em và anh thì ai dám động vào nhà họ đường hiện tại nhà họ đường xảy ra chuyện em cảm nhận được chuyện này không phải n h ầ m vào anh thì chính là n h ầ m vào em giang cung tuấn cũng đứng lên suy nghĩ mấy năm nay anh cũng không có kết thù với ai cho dù có oán hận thì cũng chỉ có giang quốc đ ạ t và âu dương lãng m à t h ô i thế nhưng cả hai người này đều đã bị ông của anh thu phục cho nên không thể đi quay phá được còn có cả nhà họ cựu nữa anh đã phế tộc trưởng nhà họ cựu giết đi lão tổ của nhà họ cựu đường sở vi cũng đã giết đi trưởng lão của nhà họ cựu thế nhưng hiện tại nhà họ cựu cũng không còn được như lúc trước nữa bọn họ trốn tránh anh và đường sở vi còn không kịp thì làm sao lại dám ra tay với nhà họ đường chẳng lẽ đây thực sự là do giang vô song làm sao giang cung tuấn suy nghĩ nói không thể như vậy được anh rất hiểu rõ vô song em ấy không thể nào là người như vậy được cho dù là em ấy có tâm cơ nhưng mà anh và em ấy cũng không có tâm cựu đại hận nào đừng suy nghĩ nữa sau khi anh mộ dung quay trở lại thì chúng ta sẽ nói chuyện này tiếp đường sở vi bình tĩnh nói được giang cung tuấn lắc đầu cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa vào giờ phút này trên núi lâm lang phía sau núi một thân ảnh bách h i ể u sinh mặc một bộ đồ màu trắng ngồi ở trên tảng đá trong miệng của ông ta còn ngập một quặng cỏ non vào lúc này có một con bù câu bay tới ông ta đưa tay ra con bù câu bay vào lòng bàn tay của ông ta Từ、trên ừ t chân của con bù câu ông ta lấy ra một phong thư sau đó mở ra xem sau khi đọc xong thì ông ta lập tức đứng lên giang v u a s o n g này muốn làm gì đây sắc mặt của ông ta ngưng trọng lại ngay lập tức ông ta rời khỏi núi khi ông ta chuẩn bị rời khỏi núi lâm lang thì bất chợt có một người xuất hiện ông ta chính là thiên hôm nay giống như là ngày vua khai quốc thiên mặc một bộ long bào màu vàng trên người có khí chất của người ở vị trí tối cao ông ta đứng ở phía trước cửa của ngọn núi nhìn thấy bách hiểu sinh sắp rời đi thì trong sắc mặt hiện lên vẻ tôn kính gọi thấy b á c hiểu h sinh nhìn lên trời từng chữ từng chữ mà nói ra thật sự không nghĩ tới vậy mà ông có thể vào được cảnh giới thứ chín may mắn là nhờ có t h ể chỉ dạy thiên nói ra ngày đó sau khi thấy chỉ điểm cho con thì con lập tức đi b ả quan sau khi bị quan vài năm thì lúc này con mới có thể đến được cảnh giới thứ chín việc này không có liên quan đến tôi bắt hiểu sinh dừng lại một chút sau đó nói là dục vọng của ông quá mạnh mẽ sức mạnh của dục vọng cộng với long nguyên sức mạnh của long huyết đã giúp phá vỡ sự ngăn cách cảnh giới bước vào cảnh giới thứ chín chính vì vậy mà ông cũng đã tìm ra được bước đột phá của mình so với thầy vào năm đó thì ông mạnh hơn rất nhiều vào lần đó thấy cũng phải bỏ ra cả trăm năm thì mới có thể tiến vào cảnh giới thứ chín này được t r ư ơ n g chín trăm linh chín phía trước núi côn luân thiên có thể đi vào cảnh giới thứ chín điều này quả thật khiến bạch h i ể u sinh ngạc nhiên năm đó khi ông ta luyện cảnh giới thứ chín đã mất trăm năm rồi mà thiên lại chỉ cần dùng thời gian mấy năm đã luyện được cảnh giới thứ chín long nguyên long huyết thật sự là đồ tốt ông ta nhìn thiên xuất hiện vẻ mặt bình tĩnh hỏi không ở bên trong thiên quốc của anh đi chạy tới núi lâm lang của tôi làm cái gì sư phụ đệ tử tới khiêu chiến với người thiên nhìn bạch hiệu sinh bình tĩnh nói ra một câu bạch hiệu sinh không bất ngờ chút nào ông ta đã nhìn thiên lớn lên dã tâm của thiên cực kỳ lớn anh muốn làm đệ nhất thiên hạ muốn đứng ở đỉnh cao của thế giới mà ông ta lại là sự phụ của thiên là khoảng cách mà thiên không thể vượt qua được thiên muốn làm đệ nhất thiên hạ đương nhiên phải đánh bại ông ta trước được lắm bạch hiệu sinh gật nhẹ đầu nói nếu anh đã có chấp niệm như vậy thì tôi cho anh một cơ hội một tuần sau đấu tại núi cô luân bạch hiệu sinh để lại một câu sau đó liền nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của thiên sau khi ông ta rời đi một người đàn ông trung niên mới đi ra ông ta vừa xuất hiện liền quỳ đầu gối xuống thiên chủ thiên phát nhẹ tay nói đứng dậy nói chuyện vâng người đàn ông trung niên đứng dậy thiên dặn dò tung tin cho tôi một tuần sau tôi sẽ đấu với bạch hiểu sinh ở núi côn luân vâng trong thôn nhỏ mấy ngày nay đường sở vi đều trong trạng thái lo lắng lúc nào cũng nghĩ tới nhà họ đường sau khi mộ dung xuân rời đi bốn ngày thì đã quay trở lại ông vừa quay lại đã đi tìm giang cung tuấn ngay giang cung tuấn hỏi anh dung xuân Chuyện chưa? nhà họ quyết đường xong đã giải quyết xong chưa? mộ dung xuân gật đầu nói ừ giải quyết xong rồi kẻ ra tay với nhà họ đường là hà nam của nhà họ lạc đường lăng đã cưỡng hiếp một tỷ nữ bên cạnh cậu chủ nhà họ lạc chính điều này đã dẫn tới thù hận của nhà họ lạc anh ra mặt giải quyết chuyện này rồi thế nhưng vẻ mặt mộ dung xuân mang theo chút nghiêm trọng đường sở vi lo lắng hỏi thế nhưng cái gì giang cung tuấn cũng nhìn về phía mộ dung xuân đợi câu trả lời của ông mộ dung xuân nói nhà họ lạc không phải một gia tộc lớn mạnh gì cũng giống như nhà họ hồ thôi gia trưởng của gia tộc cũng chỉ đạt cảnh giới cấp năm nhà họ đường có em và sở vi là hai nhân vật lớn nhà họ lạc cho dù ăn phải gan hùn cũng không dám ra tay với nhà họ đường anh tra hỏi rồi có người dở trò sau chuyện này ai đường sở vi và giang cung tuấn đồng thời lên tiếng mộ dung xuân lắc đầu thời gian có hạn anh vẫn chưa t r a ra được đã phải về báo cho em tình hình rồi cung tuấn này thông qua chuyện này có thể khẳng định có người ở trong tối đang nắm vào em thế nhưng lại không dám bước ra ngoài đầu với em nên mới ra tay với nhà họ đường em phải cẩn thận một chút đấy giang cung tuấn rơi vào chầm tư n g ắ m vào anh rốt cuộc là ai là nhà họ cựu hay thật sự là giang vô s o n g nhất thời anh cũng mơ màng rồi phải rồi còn một chuyện đang lan truyền khắp nơi mấy ngày nay mộ dung xuân nghĩ tới gì đó chuyện gì giang cung tấn nhìn ông hỏi mộ dung xuân nói thiên khiêu chiến với bạch hiệu sinh mà bạch hiệu sinh cũng đồng ý rồi địa điểm ở núi cô luân thời gian là ba ngày sau thiên khiêu chiến với bạch hiệu sinh giang cung tuấn sứ người tin tức này quả thật vượt ngoài dự liệu của anh bạch hiệu sinh là một người trường sinh sống gần hai nghìn năm rồi còn thiên gần đây mới đạt tới cảnh giới chín anh không ngờ thiên lại không sợ chết đi khiêu chiến với bạch hiệu sinh như vậy mộ dung xuân cười hì hị, hị cung tuấn đây là trận quyết đấu nghìn năm khó gặp hai vị cảnh giới cấp chín đầu với nhau thật sự là hiếm gặp làm đấy lẽ nào em không muốn đi xem chút sao muốn giang cung tuấn nói sau khi nói xong anh nhìn sở vi lại nói lần nữa chỉ là bây giờ tạm thời em chưa đi được sở vi sắp sinh rồi em phải ở bên cạnh cô ấy nói thật giang cung tuấn thật sự muốn đi xem trận quyết đấu này thuận tiện thỉnh giáo bạch hiệu sinh thiên một chút anh phải hỏi xem con đường luyện tới cấp chín của bọn họ muốn đi thì cứ đi đi đường sở vi rất thoải mái cô biết mấy năm nay giang c u n g tuấn rất hứng thú với chuyện luyện võ anh đang nghiên cứu võ thuật cô cũng biết bây giờ giang c u n g tuấn rất muốn luyện tới cấp chín dường như đã biết sự lo lắng trong lòng giang c u n g tuấn cô cởi nói anh yên tâm đi đi em không sao em cũng đâu phải trẻ con mặc dù sắp sinh rồi nhưng em vẫn khá mạnh mà người luyện võ bình thường không tới gần được người em đâu cho dù có mối nguy hiểm thật sự có người tu luyện xuất hiện em cũng có thể đấu lại được giang công tuấn lắc đầu nói thôi bỏ đi nhà họ đường vừa xảy ra chuyện anh dung xuân cũng nói rồi có người ở trong tôi đang ngắm vào anh nếu như bây giờ anh rời đi có người tìm tới c ự t thì thật sự phiền phức đấy mặc dù giang cung tuấn rất muốn đi xem trận đấu của bạch h i ể u sinh và thiên thế nhưng giờ trong lòng anh đường sở vi là quan trọng nhất sở vị quan trọng hơn bất cứ thứ gì giang cung tuấn nói như vậy trong lòng đường sở vi cũng rất vui mừng cô cười nói như vậy đi em đi cùng với anh không được giang cung tuấn lập tức từ chối nói em còn hai tháng nữa là sinh rồi không thể đi được đường sở vi bất lực nói em là người l u y ệ n võ không yếu đổi u tới mức đó đâu nói không chừng đi tới núi côn luân chỉ mất có một ngày thời gian v ấ t kịp chúng ta chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát thật sự không sao giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi thật sự không có gì đâu đường sở vi cười nói cơ thể của em em biết mà được rồi vậy ngày mai đi giang c u n g tuấn cũng rất hy vọng kỳ vọng về trận đấu giữa những người tu luyện tới cấp chín kỳ vọng vào trận đấu cam go này một ngày nhanh chóng trôi qua sáng sớm ngày thứ hai giang c u n g tuấn đường sở vi mộ dung xuân ba người cùng rời khỏi thôn ngồi máy bay bay tới thành phố có núi côn luân sau khi tới thành phố mộ dung xuân đi tìm một chiếc xe lái xe vào khu núi sau khi lái xe tròn một ngày mới có mặt tại núi côn luân núi côn luân là một cánh rừng nguyên sinh từ cổ xưa cho tới nay truyền thuyết về núi côn luân rất nhiều đây là một nơi có rất nhiều truyền kỳ đặc sắc cung tuấn phía trước là núi côn luân rồi mộ dung xuân dừng xe lại chỉ về phía ngọn núi xa xa nói không có đường nữa rồi chúng ta xuống xe đi bộ đi nếu như anh không nhớ lầm thời gian chiến đấu là trưa mai buổi tối chúng ta có thể xuất hiện ở đỉnh núi côn luân rồi giang cung tuấn gật đầu ba người cùng nhau xuống xe trận đấu của người luyện cảnh giới cấp chín đây là lần đầu tiên xảy ra trong suốt nghìn năm trở lại đây sau khi thiên phát tán tin tức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người luyện võ không ít người nhanh chóng tới xem có cả một số người nước ngoài cũng xuất hiện nữa ba người giang cung thần xuống xe đi về phía trước tốc độc của bọn họ không phải nhanh lắm mà lại rất chậm rãi đi về phía trước trên đường không ngừng có người luyện võ đi về phía trước với họ hướng tới núi côn l u n những người này cũng chú ý tới giang cung tuấn đường sở vi và mộ dung xuân đây không phải là giang c u n g tuấn và đường sở vi sao không phải bọn họ đã rút khỏi giang hồ rồi hay sao sao lại xuất hiện rồi không ít người nhìn thấy mấy người giang c u n g tuấn trong lòng đều vô cùng hoài nghi cung tuấn lúc này một giọng nói từ xa truyền tới giang c u n g tuấn bay người lại nhìn theo hướng giọng nói một hàng người đi tới người dẫn đầu là trần thanh sơn của phái thiên sơn ngoài ông ấy già còn có trần phi hùng và hắc mã lớn nhất mấy nghìn năm gần đây trần vũ hiến bên cạnh đó còn có mấy người của phái thiên sơn nữa trần phi hùng nhanh chóng đi tới xuất hiện bên cạnh giang công tuấn cười nói cung tuấn thật sự là anh sao anh cung tuấn trần vũ yến cũng ngọt ngào gọi một tiếng ba năm không gặp cô càng ngày càng xinh đẹp khí chất trên người cũng mạnh hơn rất nhiều giang cung tuấn giơ tay sờ m ú i trần phi hùng coi anh là anh em con gái trần phi hùng là trần vũ yến lại gọi anh là anh mối quan hệ này có hơi loạn chương chín trăm mười hợp tác hơi loạn hơi loạn rồi mỗi người gọi một kiểu ánh mắt giang cung tuấn cũng dừng lại trên người trần vũ điệp cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ mái tóc dài đen nhanh trên đầu còn đội vòng hoa ngũ quan tinh xảo làn da trắng t r ỏ trong tay còn cầm một thanh kiếm dài khí chất trên người giống ý như tiên nữ lúc này những người khác của phái thiên sơn đi tới ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên người giang c u n g tuấn ba năm trước khi giang c u n g tuấn rút lui mặc dù không thông báo cho cả thiên hạ biết những tin này đã lan truyền khắp nơi bởi vì anh là người xuất sắc nhất trong những người trẻ bất cứ chuyện gì liên quan đến anh đều lan truyền vang r ộ i trong giới võ thuật còn có cả đường sở vi cô vốn là một người bình thường nhưng trong thời gian một năm ngắn ngủi đã trở thành cao thủ b ậ c nhất hai người là vợ chồng không thu hút được sự chú ý mới lạ giang c u n g tuấn cũng nhìn về phía trần thanh sơn cung kính gọi một tiếng tiền bối t r ầ n ánh mắt trần thanh sơn dừng lại trên người giang c u n g tuấn ông c h ậ m c h ậ m g ậ t đầu rồi lại nhìn đường sở vi và mộ dung xuân lần lượt chào hỏi Hửm! đường sở vị lại khẽ hử một tiếng khi còn ở phái thiên sơn cô đã đánh một trận với trần thanh sơn kết quả cô bị tổn thương tới h u y ỳ n linh điều này mang lại cho cô phiền phức rất lớn bây giờ nhìn thấy trần thanh sơn thái độ của cô không tốt lắm trần phi hùng nhìn thấy bụng đường sở vị rất lớn trên mặt cũng mang theo ý cười chúc phúc công tuấn chúc mừng anh sắp làm bố rồi hi hi giang c u n g tuấn đắc ý cười trên mặt trần phi hùng lại mang theo sự thương tiếc từ trước tới giờ anh ta đều rất quý trọng giang c u n g tuấn muốn ghép đôi giang c u n g tuấn và trần vũ yến bây giờ xem ra không có khả năng nữa rồi hơn nữa giờ cũng không cần thiết nữa bởi vì con gái anh ta giờ rất mạnh phải thiên sơn cũng có được long huyết rồi tốc độ phát triển như ngày hôm nay mạnh hơn so với trước đây rất nhiều trần vũ yến cười hỏi anh c u n g tuấn anh cố tình tới xem thiên đấu với bạch h i ể u sinh sao ừ giang công tuấn nhìn cô ấy đắp đây là trận đấu nhìn nằm khó gặp sao tôi có thể bỏ qua được mấy người gặp mặt sau khi chào hỏi đơn giản với nhau xong thì liền rời đi một đoàn người c h ậ m chậm đi lên đỉnh núi côn luân nửa đêm núi côn luân dưới chân nói tại nơi không có mùa hay một nam một nữ đứng đối diện nam nhìn rất trẻ tầm khoảng hai mươi hai sáu tuổi trên người mặc quần áo hiện đại một bộ đồ vét thoải mái nữ cũng rất trẻ tầm hơn hai mươi quần áo trên người rất sang trọng mang theo khí chất hào đoán g đây là thiên và giang vô song tìm tôi làm gì thiên nhìn giang vô song vô song của bây giờ mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh anh ta biết giang vô song bây giờ là một cao thủ thực lực này đặt trước đồ long giả thì tuyệt đối đáng gờm nhưng sau đồ long giả người đạt tới chín tầng thang trời quá nhiều người như vậy căn bản không thể nào hấp dẫn sự chú ý của cô ta được anh muốn làm đệ nhất thiên hạ vẫn còn con đường dài phải đi cho dù bây giờ anh đã đạt tới cảnh giới cấp chín những kẻ địch của anh vẫn còn rất nhiều bạch hiệu sinh chiêu tử vương còn có cả những người đang ẩ n giấu của huyết tục nữa những người này bất kể là ai anh đều không thể nào đánh bại được hơn nữa còn có giang cung tuấn đường sở vi giang cung tuấn anh cũng biết rồi đó sức mạnh cực lớn thuộc hàng ngũ tốc này trong giới trước đây anh không phải đối thủ của anh ấy ba năm trôi qua anh đạt tới cấp chín anh ấy cũng sẽ không cứ dậm chân tại chỗ đầu đường sở vị thì khỏi cần nói rồi có được máu tươi của tư thủy thú nằm trong tay võ thuật đáng sợ nếu như hai người này ngăn cản anh anh chắc chắn thất bại giang vô s o n g nhìn thiên trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh cô ta c h ậ m chậm mở miệng đây là chuyện của tôi liên quan gì tới cô thiên nhìn giang vô s o n g nhìn sự sinh đất vẻ của cô ta nhìn khuôn mặt không chút khuyết điểm ấy nhìn vóc dáng quyến du đó k h ỏ miệng bất giác con lên vẻ mặt mang theo sự tham lam vô song nói sau đó quay người rời đi thiên nhìn giang vô song rời đi vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng anh ta thật sự không hiểu nổi giang vô song rốt cuộc muốn làm gì nhưng anh ta rất hiểu giang vô song người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài vô song rời đi nhưng cô ta không rời khỏi núi côn luân mà dừng lại bên ngoài núi rất nhanh sau đó một đám người xuất hiện người đi đầu là giang thời sau giang thời còn đi theo vô số người giang q u ố c đ ả n g âu dương lãng và không ít người tu luyện khác một đoàn người đi tới giang thời nhìn thấy giang vô song đứng ở chính giữa phía trước ông ta phất nhẹ tay người phía sau lập tức dừng lại giang vô song đã từng bước về phía giang thời ánh mắt dừng lại ở giang quốc đạt phía sau giang thời giang quốc đạt cũng nhìn cô ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra giang vô song nhìn thấy giang vô song giang thời thật sự bất ngờ ông nội giang thời giang vô song cung kính gọi một tiếng chương chín trăm mười một giang vô song lại d ở trò xấu ừ m g giang thời gật đầu đồng ý với giang vô song giang vô song con làm cái gì nữa ngoan ngoã ở nhà họ giang làm tộc trưởng không được sao sao cứ phải rời khỏi nhà họ giang còn làm ra cái gì mà di hoa cung nữa giang thời hỏi ngược lại đối diện với sự chất vấn của giang thời vô song túi đầu nhỏ giọng đáp con con hơi phiền khi ở nhà họ giang cũng muốn tìm chút chuyện để làm con lập nên di hoa cung chỉ là vì n h ả m chán quá không ngờ sau khi thành lập lại càng n h ả m chán hơn nói xong cô ta ngẩng đầu lên cô ta nhìn giang thời hỏi phải rồi ông nội mấy năm nay ông có nhìn thấy giang cung tuấn không khi ông lập nên giang hồ có phải giang cung tuấn cũng giúp ông không nói tới giang c u n g tuấn giang thời bày ra vẻ mặt bất lực ba năm trước ông đã từng khuyên thế nhưng giang c u n g tuấn vẫn không giúp ông ta mấy năm nay ông chưa từng nhìn thấy giang c u n g tuấn hả vô song vô cùng kinh ngạc hỏi chuyện này không thể nào anh ta là cháu trai của ông bây giờ nhà họ giang lập quốc thành lập nên giang hồ giang c u n g tuấn đáng ra nên giúp ông mới phải con còn cho rằng giang c u n g tuấn vẫn ở giang hồ giờ đang làm quốc vương rồi cơ hai một lời khó nói về giang c u n g tuấn giang thời thật sự không còn gì để nói nữa thân là người nhà họ giang k h ông giúp nội h họ giang lập nên vương quốc thịnh à Giang vương vượng Ông đi, lại còn đưa vợ đi đưa nữa. nên còn n lập vợ quốc ở vẻ mặt vô song trở nên ngưng trọng hả giang thời nhìn cô ta vô song nói một cách nghiêm trọng với sự hiểu biết của con giang cung tuấn là một người có quan niệm dân tộc rất mạnh bây giờ ông nội lập nên giang hồ giang hồ chắc chắn sẽ không ngừng phát triển một khi phát triển rồi chắc chắn sẽ ra tay với đoan hùng thôn tính đoan hùng tới lúc đó giang cung tuấn chắc chắn sẽ ngăn cản vô song nói ra sự lo lắng của mình những điều này quả thật giang thời cũng nghĩ tới thế nhưng giang c u n g tuấn là cháu trai ông ông không thể làm gì với anh được ông nội bây giờ giang c u n g tuấn một lòng ở bên đường sở vị nếu như tiêu diệt đường sở vi rồi có lẽ giang c u n g tuấn sẽ hồi tâm chuyển ý nghe vậy giang thời nhìn c h ầ m c h ầ m vô s o n g vô s o n g lập tức túi đầu giống như đứa trẻ phạm lỗi không dám nói một câu nào giang vô s o n g con có ý gì giang thời chất vấn giang vô s o n g lập tức nói ông nội con con không có ý gì khác con chỉ nói bừa một câu thôi con con còn có chuyện con đi trước đây nói xong cô ta quay người hoảng loạn rời đi giang thời nhìn giang vô song rời đi vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng phía sau giang quốc đạt nhỏ giọng nói em hiểu giang vô song nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng tâm địa lại rất độc ác từ ban đầu khi cô ta trở thành tộc trưởng của nhà họ giang thủ đoạn dùng đến độc ác như nào em đều nhìn thấy hết rồi vậy hạ phải cẩn thận chút mặc dù giang quốc đạt và giang thời là anh em ruột thế nhưng bây giờ giang thời là quốc vương của giang hồ còn giang quốc đạt ông chỉ là một thượng hạ chịu sự khống chế mà thôi đối diện với giang thời ông ta rất tốt kính anh biết rồi sẽ có cách đối phó giang thời nói xong liền quay người rời đi ở phía xa vô song d ừ n g chân lại cô ta nhìn mấy người giang thời lên núi khoe miệng nếch lên trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt cô ta đã nêu ra ý kiến rồi cô ta tin giang thời sẽ lựa chọn như vậy thứ tôi không có được ai cũng đừng hòng có được đường sở vi tôi nhìn cô lâu như vậy mang trong mình đứa con của giang c u n g tuấn thì sao kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu thôi nụ cười trên mặt vô song càng đậm hơn nó xóa tan sự thâm trầm trên mặt cô ta lúc này trên đỉnh núi côn luân núi côn luân là một ngọn núi nguyên sinh hoang vu vắng vẻ không một bóng người thế nhưng bây giờ núi côn luân lại rất náo nhiệt mặc dù ngày đầu của thiên và bạch hiệu sinh là trưa mai nhưng tối nay đa số mọi người đều đã tới những người này đều là người luyện võ đứng nhất đứng nhì trong giang hồ sau khi giang cung tuấn xuất hiện ở núi côn luân thì kiên nhận đứng đợi không lâu sau giang thời đưa người tới sau khi chiêu tử vương tới không ít người đều tới chào hỏi ngay cả phái thiên sơn khi nhìn thấy chiêu tử vương cũng tự mình chào một tiếng giang cung tuấn đứng tại chỗ mãi cho tới khi không có ai đến nữa anh mới dẫn đường sở vi đi qua tiền bồi chiêu tử vương tiền bối lan đ à o anh vô cùng tôn k í n h cả chiêu tử vương và lan đả anh đều gặp rồi thậm chí còn từng giao đấu với lan đả nhưng lại bị lan đả đẻ ép chiêu tử vương nhìn giang c u n g tuấn lại nhìn đường sở vị nhìn thấy cái bụng to của cô trên mặt ông mang theo sự vui mừng hỏi sắp sinh rồi sao vâng bụng đường sở vị đã to lắm rồi cô nói còn tầm một hai tháng nữa là sinh ha ha hay lắm chiêu tử vương cười to lan đả cũng nhìn đường sở vị tán thưởng không tệ chiêu tử vương và lan và nhiệt tình như vậy điều này nằm ngoài dự liệu của giang công tuấn t r ư ờ n g 912, đường vào cảnh giới thứ chín giang cung tuấn chỉ có thể cảm ơn t r i ê u tử vương và lan đà vì những lời chúc của họ họ đã cùng nhau ngồi xuống trò chuyện t r i ê u tử vương đột nhiên hỏi à đúng rồi giang cung tuấn không phải anh đã ở ẩn rồi sao sao bây giờ lại quyết định xuống núi thế sắp tới có kế hoạch gì không hay về lan lăng quốc của tôi thì thế nào trêu i tử vương gửi lời mời đến giang cung tuấn mặc dù nước lan lăng của tôi bây giờ không thể so sánh với nước đoan hùng nhưng tôi có tuổi thọ vô hạn chỉ cần phát triển trong nhiều thập kỷ hoặc qua trăm năm lan l a n g quốc của tôi nhất định sẽ là một trong những vương quốc tầm cỡ thế giới và trong tương lai không xa chắc chắn sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất đấy chiêu tử vương sinh ra trong gia đình hoàng tộc chỉ là vào một năm g h ì n n trước cuộc tranh giành quyền lực đã thất bại để vươn lên ông ta đã kết nối mạng lưới người mạnh nhất trên thế giới tuy nhiên ở thời điểm đỉnh cao ông ta nhận thức được sự tồn tại của bách h i ể u sinh và sợi h ã i bách h i ể u sinh nên ông ta đã giả chết và ẩn mình trong một năm g à n n cho đến hiện tại khoảng cách giữa ông và bách h i ể u sinh đã được thu nhỏ lại giờ đây mở ra kỷ nguyên hùng mạnh nhất trong thế giới võ thuật cổ đại bây giờ là thời đại của những anh hùng chiến tranh tranh giành quyền bá chủ làm sao ông ta có thể chấp nhận tiếp tục ở ẩn chứ giang cung tuấn cười từ chối t r i ê u tử vương chỉ cười nhạt không nói nhiều bởi vì ông ta biết giang thời nhà họ giang cũng đã tạo nên một giang triều và chắc chắn giang thời đã mời giang cung tuấn về giang cung tuấn đến ông nội mình còn từ chối thì làm sao có thể nhận lời ông ta được chứ tiền bối ông tiến vào cảnh giới thứ chín vào lúc nào thế giang cung tuấn đã hỏi một câu mà trong lòng anh rất muốn biết chiêu tử vương suy nghĩ một chút rồi nói cảnh giới thứ chín sao chắc là cũng từ ngàn năm trước rồi sau khi thất bại trong việc g i ế t linh quy tiền bối đã làm thế nào để tiến vào cảnh giới thứ chín thế giang cung tuấn bắt đầu dò hỏi về con đường tới cảnh giới thứ chín của t r i ề u tử vương ha ha thằng nhóc này t r i ề u tử vương cười nhạt giang cung tuấn đang nghĩ gì ông ta đều biết cả giang cung tuấn hỏi ông ta không hề che giấu và nói cuộc hành trình đến cảnh giới thứ chín của tôi khá suôn sẻ giang cung tuấn cẩn thận lắng nghe t r i ề u tử vương nói tiếp sau chín tầng thang trời đã có thể tiến vào cảnh giới thứ chín bằng cách phá vỡ rào cản của cảnh giới nhưng rào cản của cảnh giới thật đáng kinh ngạc không phải chân khí hội tụ đủ là có thể phá được đâu Ừm. ngay vậy giang cung tuấn nhẹ gật đầu điều này anh cũng đã trải nghiệm rồi chân khí của anh từ lâu đã đạt đến trình độ cực cao ba năm qua lại không hề gia tăng thêm nhưng cũng không thể phá vỡ rào cản của cảnh giới bây giờ anh lại có thể tăng chân khí trở lại chẳng biết là vì lý do gì nữa tạm thời anh cũng chưa thể lý giải được t r i ê u tử vương nhìn giang cung tuấn nói nếu muốn phá hủy được rào cản của chín tầng thang trời theo tôi được biết còn có vài cách khác nữa đầu tiên là mượn năng lượng từ bên ngoài thứ hai sức mạnh của ham muốn thứ ba sức mạnh tự nhiên của trời đất giang cung tuấn vẻ mặt m ậ n ra cái gì ngoại lực cái gì sức mạnh của ham muốn cái gì sức mạnh của đất trời chiêu tử vương thấy giang cung tuấn với b i ể n c à n g khó hiểu liền giải thích cái gọi là ngoại lực là dùng để chỉ một số bảo vật có sức mạnh to lớn chẳng hạn như long nguyên nếu ta đoán không lầm trời đã đột phá đến cảnh giới thứ chín trước khi có được long nguyên thì cũng chỉ là đỉnh của chín tầm thang trời thôi cái tiếp theo là ham muốn vậy còn ham muốn thì sao ham muốn của đất trời là ham muốn lớn nhất trên cõi lời này nỗi ám ảnh này quá lớn khi ham muốn lên đến đỉnh điểm cộng thêm với sức mạnh của long nguyên mới đột phá mạnh mẽ và trở thành cảnh giới thứ chín ông nội giang thời của cậu cũng vậy ham muốn cũng rất mạnh cũng rất đa mưu t ố c trí cộng với long nguyên nên ông ta mới đạt được đến cảnh giới bản thánh ham muốn của con người là vô cùng khủng khiếp vừa nói ông ta vừa nhìn giang cung tuấn cười đối với một người như cậu không có ham muốn cũng như mưu cầu sẽ không thể nào dùng phương pháp này được chỉ có một phương pháp duy nhất chính là sức mạnh của tự nhiên hả giang cung tuấn thắc mắc sức mạnh của tự nhiên lại là cái gì thế điều này đòi hỏi sự hiểu biết t r i ê u tử vương vòng tay ra sau lưng trên mặt n ở nụ cười đắc ý nói thằng nhỏ này cũng xem như có tài đấy ở độ tuổi còn trẻ như vậy mà cậu ta đã nhận thức được đến mức này việc bước đến cảnh giới thứ chín chỉ còn là vấn đề thời gian thôi con đường mà cậu ta đi mới là con đường chính thống con đường mà ba và những người khác chọn là sai dù cũng đã bước vào cảnh giới thứ chín nhưng phải mất một thời gian dài để tìm ra con đường đúng đắn nhưng cậu ấy thì khác trước khi bước vào cảnh giới thứ chín đã tìm được hướng đi đúng cho mình vâng lan đà cũng thở dài Cậu ta vốn đúng ã đã rất trưởng trở ra tài. ta thành, từ một thiếu niên bình thường trở thành đại tướng.、Cậu、ta tầm, tâm thế thể tu có con chứng cậu Cậu có chi lớn, có tầm, có tâm với thế giới. Có lẽ cũng chỉ có con người mới có thể nhận ra con đường tu luyện chân Nhiều kiến niên đại với giới. người năm bình lớn, nhận đường luyện chính. qua, mới đ lẽ vậy triều tử vương gật đầu nói cũng không biết con đường bước vào cảnh giới thứ chín của bách h i ể u sinh như thế nào tuy rằng đã biết sự tồn tại của ông ta từ hàng ngàn năm trước nhưng cũng chưa bao giờ giao đấu ba cũng không biết thực lực của ông ta thế nào nhân cơ hội này chiến đấu với ông ta một lần xem sao để biết sức mạnh thực sự của bách hiệu sinh lợi hại đến đâu t r ư ờ n g 931, lan tâm giang cung tuấn rời núi bất chu với sự hỗ trợ của đường sở vị lan đà cũng đi cùng sau khi rời khỏi núi bất chu giang cung tuấn đặc biệt giảm tốc độ chờ những v õ giả khác rời đi trước chờ đến khi không có ai phía sau anh mới dừng lại nhìn lan đà hỏi tiền bối lúc trước anh cho tôi ăn cái gì vậy giang cung tuấn biết đây là linh quả là linh quả được hình thành sau khi phong ấn bị nới lỏng linh khí thiên điệu dò dỉ ra bên ngoài dẫn đến sự biến dị của một số loài thực vật nhưng anh giả bộ không biết bởi vì anh không chắc lan đà có biết về phong ấn hay không lan đà cười nói giang c u n g tuấn có nhiều chuyện cậu còn chưa hiểu được giờ cũng chưa tới lúc nói cho cậu biết cậu đừng về từ đ à nội đi cùng tôi đến nam cương tôi đưa cậu đi đến một chỗ gặp một người ra vẻ mặt giang c u n g tuấn ngờ vực hỏi tới nam cương đến một chỗ gặp người nào ạ đi rồi cậu sẽ biết nghe vậy giang c u n g tuấn quay sang nhìn đường sở vi đường sở vi biết anh muốn nói cái gì liền nói không sao mình em quay về cũng được không được để anh liên lạc với ông nội để ông đưa em về giang c u n g tuấn dự định đi một chuyến đến nam cương nhưng lại lo lắng cho sở vi nghĩ mãi vẫn thấy không ổn dù sao đi tới nam cường cũng không phải là một hành trình dài nếu đi máy bay thì sẽ mất khoảng mấy tiếng đồng hồ nhờ giang thời đưa cô về nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách mình như vậy đi em đi cùng với anh đi vâng đường sở vị gật đầu mặc dù sắp đến ngày dự sinh nhưng bụng cô vẫn chưa có phản ứng gì có vẻ như vài ngày nữa cũng chưa sinh sau khi thống nhất ý kiến ba người cùng nhau đi đến nam cương nam cương tại dãy núi nơi có thiên s ơ n quan dưới sự dẫn đường của lan đà giang cung tuấn và đường sở vi đi vào sâu trong núi đứng trên một vách đá đường sở vi đã từng đến đây lúc đầu cô đuổi theo trần vân đến nơi này thậm chí đã đi xuống dưới rồi nhưng dưới vực sâu có trận pháp cô không hiểu trận pháp nên mới quay đầu trở lại giang cung tuấn nhìn lan đà hỏi tiền bối gặp ai vậy ạ đi rồi sẽ biết thân ảnh lan đà loại lên nhảy từ trên cao xuống bay về phía dưới vách núi giang cung tuấn liếc mắt nhìn sở vi hỏi được không đường sở vi cười nói không có gì là không được cô thúc giục c h â n khí đi theo sau lan đà giang cung tuấn c ũ n g theo sát sau họ rất nhanh sau đó ba người đã xuất hiện ở dưới đáy vực Bố cục của nhờ ơ i này trận là rất một kỳ lạ, p á pháp p thần trận trong thì nhốt tận không hiểu nếu bên trong đó thì sẽ bị nhốt lại, đến tận khi đang sống kỳ, khi đi lại, mà vào đó bị sẽ s sờ mà chết dần chết mòn. Nhờ có h chết Nhờ ế t dần mọn. c lan đà dẫn đường giang c u n g tuấn và đường sở vi dễ dàng đi xuyên qua trận pháp đi vào một động đá tự nhiên cửa hang đá không quá lớn nhưng mở rộng ra từ phía thậm chí còn có cả một cung điện dưới lòng đất giang c u n g tuấn càng ngày càng tò mò lan đà đưa anh tới đây rốt cuộc để gặp ai nhưng lan đà chưa nói nên anh cũng không hỏi lan đà dẫn đường đưa giang c u n g tuấn và đường sở vi đến nơi sâu nhất của cung điện dưới lòng đất có một nhà tù bằng sắt bên trong đang giam giữ một người lan đà dừng lại trước cửa nhà tù tuy nói là nhà tù bằng sắt nhưng thực ra bên trong là một gian phòng rất sạch sẽ trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi người đó mặc một chiếc váy dài màu trắng mái tóc dài ngồi trên ghế không biết đang ngẩn người nhìn cái gì tiền bối trên mặt giang c u n g tuấn đầy vẻ nghi hoặc hỏi đây là ai ông dẫn tôi tới đây gặp người này làm gì bà ấy tên là lan tâm lan đà nhìn người bị giam trong nhà tù sát thật ra đây cũng không phải là nhà tù sát đây chỉ là một căn phòng chẳng qua bên ngoài căn phòng còn có một cánh cửa sắt mà thôi lan tâm nghe thấy cái tên này đồng tử hai mắt giang cung tuấn trợn có rút mạnh ba năm trước đây anh đã gặp được ba mình giang n h i ê n biết được một vài việc của mẹ anh ba anh nói mẹ anh tên là lan tâm giờ phút này trái tim anh đang đập thình thịch lan đà nhìn lan tâm trong nhà tù sát k h ẽ thở dài một tiếng nói bà ấy là em gái của tôi vốn là cô con gái được t r ờ i y ê u h ái thiên phú võ học rất khủng bố bất luận là môn võ nào chỉ cần học một chút liên thông năm bà ấy mười tám tuổi đã dựa vào thực lực của mình mà tinh thông võ học trong khắp thiên hạ khóa nhập b ắ t cảnh lan và nhẹ dọn g kể về chuyện của lan tâm ngàn năm trước ba tôi dẫn người đi giết linh quy nhưng lại thất bại ông ấy định tổ chức thêm một lần nữa nhưng lại tình cờ có duyên gặp được lăng mộ của thủy hoàng vì thế đã đi vào lăng mộ thủy hoàng tìm được phượng huyết ở trong đó ba tôi và tôi ăn phượng huyết vào không có việc gì nhưng em gái ăn xong lại xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n khiến bà ấy trở nên nửa yêu ma nửa đ i ê n loạn bà ấy đã rơi vào trạng thái yêu ma này hàng nghìn năm nay tình trạng ma hòa kéo dài đã làm cho thần kinh của bà ấy bị tổn thương chỉ có vài năm là tinh thần tỉnh táo hơn ba mươi năm trước em gái tôi chạy ra khỏi địa lao chạy trốn ra bên ngoài nghe đến đó hô hấp của giang cung tuấn trợt dừng lại anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị nhốt trong n g ụ tối người phụ nữ có vẻ đẹp thanh tú thoát tục rất xinh đẹp giống hệt những bức ảnh anh được xem giờ khác này anh có thể chắc chắn người đó chính là mẹ mình là mẹ ruột của anh đồng tử anh bất giác đỏ lên có dấu hiệu muốn rơi nước mắt lan đả tiếp tục nói sau khi em gái chạy trốn ra bên ngoài thì phượng huyết trong cơ thể phát tác khiến cho bà ấy nhầm a bà ấy cố gắng áp chế rồi cuối cùng bị thương tình cờ lại được giang nghiên cứu cũng chính là ba cậu một năm sau thì cậu được sinh ra mà tôi cũng tìm được em gái lặng lẽ dẫn người trở về m ẹ giang cung tuần nhìn người phụ nữ trong nhà tù tuy xinh đẹp mỹ miệng nhưng hai mắt vô thần giống như cái xác không hồn anh không nhịn được mà kêu lên anh lại nhìn lan đà anh không ngờ lan đà lại là cậu của anh càng không nghĩ đến chiêu tử vương lại là ông ngoại của anh cuối cùng thì bây giờ anh đã hiểu vì sao lan đà luôn âm thầm giúp đỡ anh hóa ra ông ấy là cậu của anh mẹ tôi bà ấy bà ấy thế nào rồi giang cung tuấn đến gần nhà tù sát nhìn người phụ nữ bên trong lan đả nói tình hình rất tệ phượng huyết ảnh hưởng rất lớn đến bà ấy khiến thần kinh bà ấy bị loạn may mà ba tôi đã dứt khoát ra tay phong ấn chân khí của bà ấy nếu không thì nhà tù nho nhỏ này căn bản không thể giữ chân bà ấy được tôi có thể gặp bà ấy không gặp mẹ mình trong lòng giang cung tuấn chạy qua một dòng nước ấm suốt ba mươi năm nay anh có nằm mơ cũng muốn được gặp mẹ mình bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được lan đả mở nhà tù sát ra giang cung tuấn đi vào vừa vào phòng thì lan tâm đột ngột đứng lên giống như giã thú lên cơn điên định lao ra ngoài lan đà lắc mình một cái đã xuất hiện trước người lan tâm điểm lên h u y ệ t đạo của bà lúc này bà ấy mới bình tĩnh lại lan đà đỡ bà ngồi xuống giang cung tuấn đứng trước người lan tâm nhìn bộ dạng của bà thì không khỏi nhăn mày anh lập tức nắm lấy bàn tay trắng non của bà bắt mạch vô dụng thôi lan đà khẽ lắc đầu nói nếu như có thể cứu thì bà tôi đã sớm làm rồi sau khi giang cung tuấn kiểm tra thương thể của lan tâm thì phát hiện dây thần kinh của bà thật sự đã bị tổn thương nhưng không phải là không có cơ hội cứu vãn chỉ là có chút phiền phức m ạ thôi m anh quỳ trên mặt đất đánh p h ị c h một tiếng khóc t ê u lên lan tâm bị điểm huyệt đạo ngồi dại ra trên giường nghe được tiếng kêu thì trong đôi mắt đang dại ra của bà như được khôi phục một chút tỉnh táo giống như bà nghe thấy có người đang gọi mình lan đà giải huyệt đạo cho lan tâm lan tâm nhìn giang cung tuấn quỳ trên mặt đất vẻ mặt mê mang không biết anh là ai không biết vì sao anh lại quỳ trên mặt đất chương chín trăm ba mươi hai ý tưởng của giang cung tuấn cậu cậu là vẻ mặt lan tâm mang theo sự mê mang lan đà nâng giang cung tuấn dậy từ trên mặt đất nói vô dụng tôi chuyện gì bà ấy cũng không nhớ rõ giờ còn tương đối bình tĩnh đấy một khi lên cơn điên mới thực sự đáng sợ ra ngoài trước đi ông đ ỡ giang c u n g tuấn rời đi cung điện dưới lòng đất trong một gian phòng giang c u n g tuấn c a o mày anh đã kiểm tra thương thế của lan tâm thương thế của bà rất nặng thần kinh bị chấn thương muốn chữa khỏi bệnh rất khó từ đầu đến cuối đường sở vi không hề nói chuyện cô chỉ lặng lẽ đi cùng giang c u n g tuấn sau khi suy nghĩ xong giang c u n g tuấn nhìn lan đà đứng ở một bên thế nào anh cũng không thể ngờ lan đà lại có thể là cậu của anh cậu anh nhìn lan đà lan đà mỉm cười nói cậu không muốn nói cho con biết những chuyện này sớm như vậy nhưng con đã khóa nhập cựu cảnh rồi có tư cách biết những chuyện này cậu đưa con đến gặp mẹ không phải để con nghĩ cách chữa bệnh cậu biết con có năng lực nhưng bây giờ cậu còn muốn nói với con một chuyện khác giang cung tuấn hỏi chuyện gì ạ lan đ ã nói đây là bí mật năm đó ông ngoại con đã lấy được trong lăng mộ thủy hoàng nghe vậy trong lòng giang cung tuấn liền có dự cảm lan và tiếp tục nói ngàn năm trước ông ấy đi vào trong lăng mộ thủy hoàng thật ra thủy hoàng không hề chết mà là đi đến một nơi đặc biệt vùng đất phong vấn ạ giang cung tuấn hỏi thử sao con biết à lan đà cả kinh chuyện của vùng đất phong ấn tuyệt đối là một bí mật trừ ông và ba ông ra trong thiên hạ này không còn có người khác biết tới sao giang cung tuấn lại biết chuyện này vẻ mặt ông đầy khiếp sợ nghi hoặc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói con cũng mới biết được thôi là bách hiểu sinh nói cho con biết hóa ra là bách hiểu sinh cũng biết vẻ mặt lan đà khiếp sợ nói không ngờ lại như vậy bách hiểu sinh cũng che giấu thật kỹ giang cung tuấn hỏi cậu cậu biết bao nhiêu về vùng đất phong ấn lan đà nói cậu cũng không biết nhiều lắm chỉ biết vùng đất phong ấn nằm ở núi bộc châu hơn 2.000 n ă m trước thủy hoàng thu thập tư ấn mở ra phong ấn rồi đi vào trong đó sau đó để lại tư ấn trên trái đất trước khi rời đi thủy hoàng đã tu sửa lăng mộ và để lại một bản ghi chép về vùng đất phong ấn trong lăng mộ theo phán đoán của cậu diện tích ban đầu của trái đất rất lớn nhưng đã bị phong ấn một phần nào vì một vài lý do nào đó thủy hoàng cũng để lại một lời nhắn nhủ vào thời điểm đặc biệt nếu thu thập được phong ấn thì có thể chân chính mở ra phong ấn phóng ra linh khí của địa cầu giang cung tuấn hỏi thủy hoàng đã mở ra phong ấn rồi chẳng lẽ không phải là ông ta đã chân chính mở ra rồi sao lan đã nói không phải thủy hoàng chỉ mở ra một cửa vào m ạ t g tôi cũng không phải chân chính mở ra thủy hoàng nói muốn chân chính mở ra được cần đúng thời gian thời gian chưa tới thì không thể mở được thủy hoàng để lại lời tiên đoán có lẽ thời gian là mười năm nữa mười năm nữa giang cung tuấn cả kinh lan đà gật đầu đúng vậy chỉ mười năm nữa thôi thủy hoàng cũng đã nói trước thời điểm mở phong ấn sẽ có một loạt thay đổi trong trời đất hiện tại đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi rồi điều này cho thấy dự đoán của thủy hoàng là chính xác giang cung tuấn hỏi nói như vậy là cậu cũng biết tứ ẩn đó sao ừ lan đà gật đầu đúng là biết cậu đã truy tìm tung tích của tứ dấu trong nhiều năm nhưng cậu chỉ tìm được một tấn còn ba ẩn nữa không biết đã biến ở đâu giang cung tuấn nói ở trong tay bách hiểu sinh lan đà giật mình hiểu ra thì ra là thế giang cung tuấn cùng lan đà tụ lại một chỗ hai người cùng nói về chuyện của vùng đất phong ấn nói về cách hóa giải vùng đất phong ấn về việc trời đất thay đổi con đường sở vị nghe vậy thì vô cùng sững sờ cô không ngờ trên đời này lại có một bí mật như vậy giang cung tuấn ông ngoại con lập ra lan lăng quốc không phải cho riêng mình bởi vì ông ấy biết một khi phong ấn mở ra thì địa cầu sẽ phát sinh những thay đổi đáng kinh ngạc các loài thực vật sẽ biến đến dị động vật cũng sẽ biến đến dị hơn nữa vùng đất phong ấn thực sự không phải chỉ ở một địa điểm mà là rất nhiều địa điểm trong rất nhiều vùng đất phong ấn đều tồn tại thú d ữ một khi phong ấn mở ra những nơi bị phong ấn này hoàn toàn hòa nhập với trái đất thì đó chắc chắn là một thảm họa cho loài người ở trái đất bây giờ trái đất cần phải đoàn kết một lòng để đối phó với thảm họa trong tương lai ông ấy muốn tạo ra một nhà nước xuyên biên giới chân chính một nơi thực sự an toàn và yên bình trong thời kỳ m ạ n thế đó cũng là lý do vì sao ba năm trước đây ông ấy giúp giết rồng nhưng lại không chiếm lấy rồng bởi vì ông ấy muốn toàn bộ thực lực của các võ giả đoan hùng có thể tăng lên cậu thừa nhận là ông ấy vẫn muốn làm hoàng đế nhưng ông ấy tuyệt đối không phải là một người xấu con từng là long vương của nam cương nhiều năm qua cậu cũng luôn dõi theo sự trưởng thành của con mục đích nhìn con trưởng thành là vì hy vọng đến một ngày con có thể giúp ông ấy t r i n h phạt thiên hạ thống nhất địa cầu trong thời gian ngắn nhất lan đ ã nói rất nhiều nếu như là trước kia thì giang cung tuấn sẽ từ chối không chút do dự nhưng tình hình bây giờ đã không còn giống thế bây giờ trời đất sắp phát sinh những thay đổi cuộc chiến hiện tại chỉ là vì nhân loại có thể sống tốt hơn trong tương lai anh suy nghĩ rồi nói cậu đứa bé sắp chào đời giờ con không có thời gian cho con chút thời gian suy nghĩ đi sau khi đứa bé chào đời thì nói chuyện sau ừ cho con thời gian để cân nhắc đó lan đà mở miệng sau đó giang cung tuấn lại nhìn lan tâm kiểm tra thương thế cho bà một lần nữa anh v i ế t một đơn thuốc đưa cho lan đà để ông đi hái lá thuốc nấu cho lan tâm đồng thời còn truyền thụ thượng thanh quyết có tác dụng rất tốt trong việc chấn áp máu của thùy thú làm xong những việc này giang c u n g tuấn mới rời đi cùng đường sở vi trên máy bay đi về thành phố tử đằng giang c u n g tuấn vẫn luôn suy tư đường sở v i nắm chặt tay anh hỏi ông xã à, những chuyện này đều là thật sao giang c u n g tuấn phản ứng lại anh gật đầu nói ừ đều là sự thật lúc trước ở trong núi anh tìm thấy một gốc cây cỏ nhỏ bên trong gốc cây cỏ này ẩn chứa linh khí thiên địa rất dồi dào cuối cùng còn sinh trưởng ra quả bởi vì phong ấn xuất hiện tình trạng lòng lẻo linh khí thiên địa phóng thích ra bên ngoài nên một vài loại thực vật đã biến dị mới có chuyện như thế k h ô n mặt đường sở vị lộ rõ vẻ kinh ngạc cô thật sự khó mà tin được nhưng cô là võ giả rất dễ tiếp nhận được những sự việc thế này cô suy nghĩ xong rồi lại hỏi tiếp theo anh định làm gì giang cung tuấn nói bắt hiểu sinh yêu cầu anh kiểm soát được đoan hùng xây dựng thành phố và các pháo đài để chống lại những con yêu thú vô cùng mạnh trong tương lai trong khi lan đà lại muốn anh hỗ trợ t r i ê u tử vương vậy anh quyết định thế nào đường sở vi nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn suy nghĩ rồi nói lan lăng quốc chỉ mới thành lập muốn phát triển thì quá khó khăn t r i ê u tử vương còn nói thời gian mở ra phong ấn là khoảng mười năm nữa vậy thì thời gian quá ngắn lan lăng quốc có thể không có khả năng để kịp thời phát triển và xây dựng mà đoan hùng là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới bây giờ anh muốn kiểm soát đoan hùng sẽ tương đối dễ dàng nếu không có vấn đề gì xảy ra thì anh sẽ nắm đoan hùng trong tay xây dựng thành phố và các pháo đài trong lòng giang cung tuấn cũng đã có quyết định của chính mình hỗ trợ lan lăng quốc phát triển thì quá chậm phải mất mười năm mới có thể đạt được thành tựu thay vì hỗ trợ t r i ê u tử vương thì tốt hơn hết là nên nắm quyền kiểm soát đoan hùng trên cơ sở hiện tại của đoan hùng anh có thể xây dựng thành phố và các pháo đài Dự t r ữ lương thực và chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới ông sa à, dù anh có thể nào em cũng sẽ ủng hộ anh nhưng giờ anh chỉ có một mình làm chuyện lớn sẽ rất khó khăn em nghĩ anh nên tìm thêm người giúp đỡ năm đó cũng nhờ có nhiều người giúp đỡ mà những rắc rối của đoan hùng mới có thể được giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn nhất như vậy đường sở vi kéo tay giang c u n g tuấn nói anh đi tìm thêm người đi giang vô song h ứ a linh những người này rất có năng lực t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba bắt đầu kế hoạch t ì mai đây trong đầu giang c u n g tuấn đã có tính toán anh không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa máy bay xuyên qua bầu trời xanh mây trắng phóng nhanh về phía trước một lúc sau thì đến tử đằng sau khi xuất hiện ở tử đằng thì giang cung tuấn hộ tống sở vi đến nhà họ đường sở vi anh đi tìm tiêu gia vương có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nhé giang cung tuấn dặn dò một câu rồi đi ra cửa anh lái xe đi quân khu tìm được tiêu gia vương ba năm qua đoan hùng coi như đã yết ổn tiêu gia vương thân là đại tướng toàn quân nên công việc cũng không quá bận rộn giang cung tuấn vừa xuất hiện ông ta liền tự mình tiếp đại anh quân khu trong văn phòng tiêu gia vương tiêu giao vương đối xử với giang c u n g tuấn rất nhiệt tình nào là c h ậ m t r à nào là bưng đồ ăn cậu giang sao hôm nay lại dành tới chỗ của tôi làm khách vậy vẻ mặt giang c u n g tuấn trịnh trọng anh nói lần này tôi tới đây là muốn thảo luận với ông một chuyện lớn hả tiêu giao vương nghe vậy liền thấy hứng thú chuyện lớn gì tôi muốn làm vương nước đoan hùng cái gì tiêu giao vương bị chấn động đứng phát dậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang c u n g tuấn ông ta bị dọa không nhẹ vương nắm quyền cũng chưa được mấy năm trong nước mấy năm nay phát triển rất nhanh thành tích chính trị của vương cũng không tệ lúc này giang cung tuấn lại muốn làm vương nước đoan hùng anh định mưu phản sao ông ta hít sâu một hơi ngồi xuống nhìn giang cung tuấn có ý sâu xa nói cậu giang cậu có biết mình đang nói gì không tổng tuyển cử ba mươi năm mới tổ chức một lần hiện giờ chính tích của tân vương khá tốt cũng không mắc sai lầm gì lớn không thể đẩy xuống được giang cung tuấn biết tiêu g i a o vương đã hiểu lầm ý của anh ông anh tiêu g i a o h ả có rất nhiều việc ông còn chưa nắm rõ từ từ để tôi nói cho ông nghe giang cung tuấn kể lại chuyện về vùng đất phong ấn cho ông ta nghe đầy đủ chi tiết không thiếu gì một khi phong ấn mở ra thì địa cầu sẽ phát sinh những thay đổi khủng khiếp ông sẽ thấy một con mèo còn đáng sợ hơn một con hổ sẽ thấy một con voi to ngang với một ngọn núi và ông sẽ thấy được nhiều con quái thú vô danh khác theo thông tin tôi nhận được thì 10 năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn mở ra nói cách khác tôi chỉ có 10 năm để chuẩn bị trong vòng 10 năm này tôi phải dự trữ đủ lương thực xây dựng thành phố và pháo đài hùng mạnh như vậy mới có thể sống sót trong những ngày mà thế tiêu giao vương nghe vậy thì cả kinh đang trong thời đại yên bình mà giang cung tuấn đột nhiên nói cho ông ta biết chuyện này làm sao ông ta có thể không kinh ngạc cậu giang cậu đang nói dẫn sao chuyện này không hề b u ồ n cười vẻ mặt giang cung tuấn nghiêm túc anh nói tôi không có tâm trạng để nói dơn với ông chuyện tôi nói đều là sự thật khi nghe thấy điều này vẻ mặt của tiêu g i a o vương liền trở nên nghiêm nghị giang cung tuấn tiếp tục nói vương hiện tại cũng chỉ là một người bình thường nếu nói cho ông ta biết chuyện này thì ông ta sẽ không hiểu ông ta sẽ cho rằng đây chỉ là chuyện hao huyền nghìn lẻ một đêm cho nên tôi phải nghĩ biện pháp kéo ông ta xuống nếu không thể công khai thì sẽ làm ngầm thậm chí là trực tiếp phát động chiến tranh cấm chế chiếm lấy thành thủ đô giang c u n g tuấn không hề có chút hứng thú nào với vị trí vương nhưng vì tương lai của đoan hùng anh không thể không làm như vậy giang c u n g tuấn sắc mặt tiêu giao vương nghiêm trọng nói những gì cậu nói đều có liên quan quá nhiều đoan hùng đã yên ổn một trăm n ă m việc cậu trực tiếp phát động chiến tranh là không thích hợp tôi đề nghị cậu nên đến thành thủ đô một chuyến tìm gặp cựu vương và tân vương thảo luận địa vị của vương sẽ không thay đổi cậu chỉ ở phía sau màn thúc đẩy những công việc này cũng được mà theo suy nghĩ của tiêu giao vương thì ông ta không muốn giang công tuấn phát động chiến đấu không muốn đoan hùng có nội chiến tuy rằng ông ta tin tưởng giang công tuấn nhưng nếu chuyện này không xử lý tốt thì đoan hùng sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng rất nhiều chuyện chỉ khi có được địa vị của vương mới có đủ quyền lực giải quyết tôi biết bây giờ nếu tôi làm vậy thì có lẽ sẽ trở thành phản đồ trong lòng con dân đoan hùng sẽ bị vạn người nhục mạ nhưng mười năm sau người đoan hùng sẽ biết ở tôi tôi tin tưởng tất cả những điều cậu nói nhưng trên mặt tiêu giao vương mang theo do dự ông ta tin tưởng giang c u n g tuấn bởi vì giang c u n g tuấn không có một chút hứng thú nào đối với vị trí vương nếu có hứng thú thì bốn năm trước giang công tuấn đã có thể ngồi lên vị trí vương nước đoan hùng cũng không phải trở tới tận bây giờ giang cung tuấn đứng lên nói tôi cho ông thời gian cân nhắc trước đó tôi còn phải đi thủ đô một chuyến bất kể thế nào tôi cũng sẽ bàn bạc với tần vương và cựu vương giang cung tuấn đứng lên đi khỏi sau khi anh rời đi vẻ mặt của tiêu giao vương liền trở nên nghiêm túc hơn ông ta lấy ra một chiếc điện thoại lập tức đến văn phòng gặp tôi rất nhanh sau đó hoắc đ ồ n g mặc quân phục bước vào đại tướng anh ta cất tiếng chào tôn kính hoắc đ ồ n g cậu theo tôi đã bao lâu rồi tiêu giao vương hỏi hoắc đ ồ n g không hề nghĩ ngợi liền trả lời sắp hai mươi năm rồi ạ đúng vậy sắp hai mươi năm rồi tiêu g i a o vương đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn quân khu phía bên ngoài trong thần sắc mang theo hưu sầu nói giang cung tuấn vừa tới tìm tôi nói cậu ấy muốn làm vương cái gì h o ạ c đ ồ n g cũng bị kinh ngạc lên người anh ta lập tức khóa trái cửa phòng lại đại tướng chuyện này là thật sao anh ta nhỏ giọng hỏi ừ giang cung tuấn nói trời đất sắp biến đổi việc này rất ly kỳ rất quỷ quái nhưng tôi tin tưởng lời cậu ấy cậu ấy nói cậu ấy phải làm vương cậu ấy muốn dẫn dắt đoan hùng xây dựng thành phố và pháo đài dự trữ lương thực tiêu dao vương kể hết lại những lời giang cung tuấn nói cậu ấy nói tôi nên giúp đỡ cậu ấy còn nếu tôi từ chối thì phải giữ khoảng cách nhất định với cậu ấy việc này chính là làm phản là phát động chiến tranh bằng vũ trang một khi thất bại thì sẽ bị vạn người nhục mạng nghe vậy hoác đồng cũng không có ý kiến gì anh ta biết giang c u n g tuấn là võ giả nhưng những chuyện giang c u n g tuấn nói quá ly kỳ chuyện này vượt quá mức hiểu biết của anh ta đảo lộn sự tưởng tượng của anh ta sau khi giang c u n g tuấn đến thông báo cho tiêu giao vương thì quay trở về nhà họ đường nhà họ đường p h ò n g khách đường sở vị thấy giang công tuấn mang vẻ mặt ưu sầu ngồi trên sô p a liền đi tới kéo tay anh trên mặt tươi cởi mang theo vẻ thân thiết do hỏi làm sao vậy không thuận lợi sao giang cung tuấn phản ứng lại nói anh đi tìm tiêu g i a o vương nói với ông ta anh muốn làm vương tiêu g i a o vương vô cùng khiếp sợ anh cũng nói rồi đến lúc tất yếu sẽ phát động vũ trang dùng vũ lực chiếm lấy thành thủ đô tiêu g i a o vương có vẻ không muốn giúp anh nhưng chuyện này không quan trọng ông ta không giúp anh cũng được chỉ cần đến lúc đó không đứng ra ngăn cản anh là được anh thật sự không muốn đối đầu với quân tây cảnh vậy sắp tới anh đường sở vi nhìn giang cung tuấn anh tính đi thành thủ đô thì vương nói chuyện với vương xem liệu ông ta có thể từ bỏ vị trí vì tình hình chung hay không nếu không hiệu quả thì anh chỉ có thể phát động một trận chiến vũ trang thôi ư ơ n g đương sở vi gật đầu nói em biết tất cả những gì anh làm không phải vì muốn trở thành một vị vua mà là vì người dân đoan hùng thật ra giang cung tuấn thở dài nói anh thật sự không muốn phát động một cuộc chiến tranh nhưng giờ anh đã biết được những chuyện này nếu anh không đứng ra gánh vác thì tương lại những chuyện con dân đoan hùng phải chịu còn tàn khốc hơn trận chiến này nhiều lùi một bước nếu cương ép chiến lấy thủ đo mà thất bại thì anh chỉ việc quay về nam cương dùng thành long nhai của nam cương làm trụ sở chính chương chín ư trăm ba mươi bốn đứa trẻ được sinh ra bắt đầu những thay đổi bất kể giang cung tuấn làm gì thì đường sở vị đều sẽ ủng hộ trước đây cô chỉ muốn sống một cuộc sống không tranh đoạt với giang cung tuấn giang c u n g tuấn cũng đã đồng ý với cô hai người sống ẩn giật ba năm nay ba năm sống đơn giản này đã hoàn thành tâm nguyện của cô giờ cô không muốn ngăn cản giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn m u ố n định sẽ đi đến thành thủ đô ngay bây giờ nhưng sở vi sắp sinh anh cũng không biết mình đi thành thủ đô khi nào mới có thể trở về nên tính ở lại thành phố t ử đằng cùng sở vị chờ đứa trẻ sinh ra rồi tính tiếp sau đó anh không hề đi đâu chỉ luôn sống ở nhà họ đường ở thành phố t ử đằng không có việc gì thì đi dạo phố với đường sở vi mua đồ dùng cho hai mẹ con đào mắt đã hơn nửa tháng trôi qua một buổi tối vào hơn nửa tháng sau giang c u n g tuấn đang tản bộ trong vườn thì bỗng nhiên điện thoại của anh văng lên lấy điện thoại ra thì phát hiện là sở vị gọi tới ông xã em em đau bụng sau khi anh bắt máy giọng nói mang theo sự đau đớn của đường sở vị t r u y ề n đến trong điện thoại giang c u n g tuấn không nói gì anh cúc điện thoại chạy nhanh về biệt thự xông thẳng lên lầu đường sở vị ngồi trên giường tay ôm bụng vẻ mặt thống khổ giang c u n g tuấn đúng lúc đi tới đỡ cô anh hỏi làm sao vậy sắp sinh rồi sao hình hình như là vậy đường sở vi khẽ ngầm đầu nhìn giang công tuấn trên khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ d ặ n anh mau đi chuẩn bị mấy thử đi anh chúng ta đi bệnh viện được giang cung tuấn lập tức đi chuẩn bị sau đó anh đỡ đường sở vi đi xuống lầu dưới lầu trong phòng khách đã tụ tập không ít người nhà họ đường thấy giang cung tuấn đỡ đường sở vi đi xuống hà diệp mai liền đứng lên vẻ mặt quan tâm hỏi sở vi làm sao vậy có phải sắp sinh rồi không giờ bụng đường sở vi rất đau đau đến mức nước mắt cũng chảy ra cô không muốn nói chuyện giang cung tuấn nói vâng sắp sinh rồi ha ha tốt lắm đường thành lâm đứng lên những người nhà họ đường khác đều đứng lên vẻ mặt vui mừng giang c u n g tuấn liền đỡ đường sở vi đi ra cửa sau đó lái xe đi bệnh viện khi đến bệnh viện bác sĩ đã kiểm tra thể trạng của đường sở vi yêu cầu giang c u n g tuấn ký vào một số giấy tờ rồi đẩy đường sở vi vào phòng sinh giang c u n g tuấn và người nhà họ đường đều đứng ở cửa kiên n h ẫ n chờ đợi giang c u n g tuấn rất lo lắng anh rất lo lắng cho sở vi đi tới đi lui trước cửa phòng sinh họ chờ đợi liền một lúc mất hai tiếng đồng hồ ngay sau đó một y tá bước ra thao khẩu trang trên mặt ra tôi cười nói chúc mừng anh là con gái bà cân dưới ha ha tôi làm ba rồi giang cung tuấn kích động nhảy phát lên sau khi đường sở vi sinh con gái xong thì ở lại phòng sinh quan sát một giờ sau đó được đưa ra ngoài chuyển vào một phòng bệnh vip trong phòng bệnh giang cung tuấn nhìn đứa trẻ trong xe nôi làn r a đứa trẻ hơi tái đôi mắt nhắm nghiển trông rất đáng yêu giang cung tuấn muốn ôm đứa bé nhưng sợ làm nó đau anh nhìn đường sở vị nằm ở trên giường bệnh người bình thường sinh con xong đều rất suy yếu nhưng đường sở vị là một võ giả khỏe mạnh sau khi sinh đứa trẻ thì khí sắc coi như không tệ nhìn qua rất có tinh thần giang c u n g tuấn hỏi sở vi em muốn ăn gì đường sở vi khẽ lắc đầu cô cố gắng ngồi dậy nhìn đứa trẻ trong x e nổi trên khuôn mặt có ý cười hạnh phúc và thỏa mãn hà diệp mai bê đứa trẻ lên đưa cho đường sở vi xem cười nói sở vi con xem đứa nhỏ này đáng yêu quá đúng rồi tên đứa bé là gì ngay vậy đường sở vi liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn cô đã sớm nhắc giang c u n g tuấn lấy tên cho con đi nhưng giang c u n g tuấn lại nói phải đợi đứa trẻ sinh x o n g xác định là nam hay là nữ rồi đ ằ n sau chị sở vi chúc mừng chị sở vi chúc mừng câu người nhà họ đường không ngừng chúc mừng cô đường thành lâm nhìn một phòng toàn người nói đi đều về hết đi nào sở vị cần nghỉ ngơi lúc này người nhà họ đường mới trước sau rời đi hết rất nhanh sau đó trong phòng bệnh chỉ còn lại giang c u n g tuấn và đường sở vi dù đường sở vi là võ giả nhưng cô cũng mệt đã nằm ngủ trên giường giang c u n g tuấn lại không ngủ được anh ngồi một bên nhìn đứa trẻ mà ngần người không được bao lâu đứa trẻ lại khóc lên đứa trẻ vừa khóc giang c u n g tuấn liền hoảng hốt sở vi mau con khóc rồi anh lay tỉnh đường sở vi đường sở vi xoay người nhồm dậy ôm lấy đứa bé trong nội bắt đầu dỗ dành nhưng đứa trẻ vẫn khóc lóc vô cùng thương tâm đường sở vị cũng không còn cách nào đành t ê o điều dưỡng rất nhanh sau đó một điều dưỡng đã bước vào điều dưỡng nói là do đứa trẻ đói bụng sau đó dạy cho đường sở vi cách cho em bé bú sữa bận việc cả nửa ngày cuối cùng đứa trẻ cũng ăn no sau đó thì ngủ mất mà đường sở vi lại không buồn ngủ cô tựa vào trên giường hỏi ông xã đứa trẻ tên là gì hà giang cung tuấn sửng s ố nói không anh chưa nghĩ ra giang cung tuấn gái đầu cười nói em gọi con là gì thì lấy tên đó đường sở vi bắt đầu suy tư trước khi đứa trẻ được sinh ra cô đã nghĩ ra rất nhiều cái tên cả cho con trai và con gái gọi là giang vi lam thì sao đơn giản dễ nghe ử, nghe lời em giang cung tuấn cười nói trên mặt đường sở vi mang theo nụ cười hài lòng câu n g á p một cái nói em hơi buồn ngủ anh coi con một lúc nhé em ngủ đây nói xong cô liền nằm xuống giường trong lúc đó giang cung tuấn ngồi bên giường ngơ ngác nhìn đứa nhỏ nhìn qua ngó lại trên mặt mang theo ý cười không nhịn được mà nhéo mặt giang vi lam đ ê mời lặng lẽ t r quý a sau, Hôm n vị tiếp tục theo dõi những bản tin tiếp theo để cập nhật thông tin mới nhất của chúng tôi giang cung tuấn và đường sở vi đang nói chuyện thím bỗng nghe thấy tin tức này đường sở vi hỏi sao lại thế này sao đang yên đang lành lại có thú giữ lao ra từ trong núi lớn như vậy giang cung tuấn lắc đầu nói anh không biết ngay sau đó anh liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm những tin tức có liên quan hiện giờ cái chết thương tâm của hàng trăm người tại một ngôi làng nhỏ gần dãy núi tam thanh đã lan truyền khắp trên mạng hơn nữa còn có cả hình ảnh vệ tinh nhưng hình ảnh rất mơ hồ anh lập tức gọi điện cho tiêu giao vương tiêu giao vương ông đã biết chuyện của núi tam thanh chưa trong điện thoại truyền đến tiếng nói của tiêu giao vương ừ tôi biết giang cung tuấn nói ngay lập tức gửi cho tôi hình ảnh giám sát vệ tinh về con thu tấn công dân làng đêm qua được tiêu giao vương trực tiếp cúp điện thoại rất nhanh sau đó giang cung tuấn đã nhận được đoạn video đây là video do vệ tinh quay lại một con dã thu xông vào một thôn làng chạy thẳng về phía trước hủy diệt cả thôn phần lớn phòng ốc đều sợ hàng trăm người chết thảm con dã thú này dài hơn ba mươi mét là một con lợn rừng to lớn cả người toàn lông dài đến chuối hung hăng lao thẳng về phía trước phòng ốc nhà ở lúc này giống như tờ giấy không chịu nổi một cú húp của nó sau khi xem đoạn video này giang c u n g tuấn liền lâm vào suy tư chẳng lẽ con lợn rừng này vô tình ăn vào linh quả sinh ra trong tự nhiên mới biến dị thành như vậy nếu thật sự l à như vậy thì rất phiền thoái cách lúc phong ấn mở ra còn đến m ộ ư ơ i năm linh khí thiên địa còn rất mỏng mà tạo đã tạo nên con lợn rừng sau khi bị đột biến kinh khủng đến như vậy nếu đợi đến m ộ ư ơ i năm sau sẽ khủng khiếp cỡ nào Trường tôi trái thiên thì Tuấn thể vương. chưa được. muốn ăn nhầm trái cây biến dị do linh khí thiên địa hay không thì Giang Cung、tuấn、còn chưa thể khẳng định được. Giờ việc anh cần phải làm Có cây khí hay do dị do địa sau đó giang c u n g tuấn vẫn ở bệnh viện cùng đường sở vi vài ngày sau đường sở vi xuất viện trong vài ngày này giang c u n g tuấn đều chú ý tới quá trình tiến triển của sự việc giã thu tập kích thôn dân ở núi tam thanh chuyện này đã làm kinh động đến chính phủ chính phủ đã phái bộ đội tinh nhuệ đến núi tam thanh sử dụng bản đồ vệ tinh để tìm kiếm con lợn rừng tuy nhiên con lợn rừng này lại bất khả xâm phạm dù có vũ khí nóng cũng không thể giết được những đội quân được gửi đi đã bị tổn thất nặng nề đây đều là những tin tức tiền mật người bình thường không thể biết được nhưng giang công tuấn có địa vị rất cao ở đoàn hùng muốn tìm hiểu rất dễ dàng quân nhân không thể đánh chết con quái vật chỉ có thể dựa vào cổ võ giả trong chính phủ cũng có cổ võ giả tồn tại bởi vì cựu vương đã bồi dưỡng ra một tổ chức nghĩa hòa thành viên của tổ chức nghĩa hòa đều là cổ võ giả còn có cả cường giả bát cảnh trong đó dưới sự bao vây và chấn áp của các cổ võ giả nghĩa hòa con t h u d i ữ đã bị đánh chết nhưng tổ chức nghĩa hòa cũng bị tổn thất nghiêm trọng đã chết mất mấy võ giả ngũ cảnh cuối cùng võ giả bắt cảnh phải ra tay mới đánh chết được nó mà phía chính phủ cũng đưa tin rằng đã đánh chết được con lợn rừng này đến lúc đó dân chúng mới yên tâm biết được g i ã thú bị đánh chết giang c u n g tuấn cũng thở dài nhẹ nhõm anh vẫn luôn ở lại thành phố từ đằng chăm sóc cho sở vi nhưng chỉ vài ngày sau phía tây đoan hùng trong một ngọn núi lớn đ ỗ n g nhiên có một lồn u g sáng đen bắn ra sau đó một con rắn dài hàng chục mét lao ra sông thẳng vào một thành phố khiến nhiều người chết thảm cuối cùng tổ chức nghĩa hòa lại phải xuất quân đi tiêu diệt nó chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười ngày đã liên tục xuất hiện g i ã thú đến hai lần điều này đã gây ra sự hoảng loạn giang c u n g tuấn biết những chuyện xảy ra đều do động vật ăn và quả lạ bị biến dị sau đó có sức mạnh vô cùng lớn anh biết mình không thể g ợ i nữa phải mau chóng ra tay bởi vì chuyện giống như vậy sẽ càng ngày càng nhiều sở vi anh phải vào thủ đô đường sở v i ôm đứa trẻ còn chưa đủ tháng gật đầu nói vâng anh đi đi em sẽ ở từ đ ằ n g em sẽ trông con thật tốt xin lỗi em vì không thể ở bên em lúc này không sao chuyện lớn quan trọng hơn đường sở vi rất lạc quan giang cung tuấn tạm biệt đường sở vi xong thì lập tức liên lạc với tiêu giao vương rồi đáp chuyên cơ đến thành thủ đô sau khi đến thành thủ đô anh không lập tức đi thiên an cùng t ì vương mà đi tới trụ sở quân x í diễn trước thống l ĩ n h quân s í c h diễm bây giờ là n ô huy n ô huy cũng là thủ hạ tâm phúc của anh trụ sở quân s í c h diễm phòng làm việc của thiên soái n ô huy mặc áo giáp của quân s í c h diễm vai phong lâm liệt nhưng khi thấy giang cung tuấn anh ta vẫn tôn kính gọi một tiếng b ộ t Bột, lần này anh vào thủ đô là có chuyện gì sao n ô huy thực lực của cậu bây giờ thế nào giang cung tuấn hỏi n ô huy cười nói em đã ăn long nguyên còn ăn cả long huyết ba năm qua thực lực của em đột nhiên tăng mạnh giờ đã sắp tới bậc thiên thê thứ ba của bát cảnh rồi long nguyên đã tạo nên không ít cờ giả ba năm trước đây ngô huy vừa mới luyện ra chân khí gần đến nhất cảnh ngắn ngủn ba năm mà anh ta đã đạt tới bậc thiên thê thứ ba của bát cảnh tốc độ như vậy cực kỳ khủng bố ừ không tệ giang cung tuấn tán thưởng t r ậ t thần sắc anh đột nhiên nghiêm trọng lại nói trong thời gian này đầu tiên là một con lợn rừng tấn công một ngôi làng sau đó lại có một mãng xà lao vào thành phố hẳn là cậu biết những việc này chứ ngô huy gật đầu làm sao có thể không biết em còn đang phát sầu đây sao lại có thể có con lợn rừng và con mãng xà lớn đến vậy mà lại còn không bình thường chúng đều có trợ khí quá mức khủng bố giang cung tuấn nói thật ra chúng đều là động vật bị biến dị biến dị ngô huy cả kinh giang cung tuấn kể lại toàn bộ câu chuyện về vùng đất phong ấn và linh khí thiên địa bị phóng thích ra ngoài thật vậy sao ạ sắc mặt ngô huy có vẻ nghiêm trọng nói nếu đây là sự thật thì trời đất sắp rối loạn rồi U. giang cung tuấn gật đầu nói cực kỳ chính xác lần này tôi tới tìm cậu cũng là vì chuyện này giờ cách lúc phong ấn mở ra còn thời gian mười năm giờ đã có thể sinh ra loại g i ã thu như thế thì khó mà tưởng tượng nội dã thu xuất hiện vào mười năm sau sẽ khủng bố đến mức nào giờ tôi cần nắm được đoan hùng trong tay xây dựng nên các thành phố và pháo đài hùng mạnh dự trữ lương thực tôi cần sự trợ giúp của cậu vào thời điểm tất yếu còn phải dùng vũ lực để chiếm thành thủ đô nắm thành thủ đô trong tay mới nắm giữ được đoan hùng nô huy em nghe theo bột chỉ cần bột ra lệnh một tiếng thì quân xích diễm sẽ lập tức bao vây thành phố giang cung t u ấ n phẩy tay nói không cần nóng n ả y tôi đi gặp vương trước thương lượng với vương đã rồi mới tính tiếp tôi nói với cậu là để cho cậu có chuẩn bị bởi vì thời gian thật sự không có nhiều lắm mười năm bảo ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không phải rất dài vâng n ô huy gật đầu sau khi giang cung tuấn gặp mặt n ô huy liền nhanh chóng rời đi đi đến thiên an cung thiên an cung là cung điện quan trọng nhất của đoan hùng là nơi ở của vương nước đoan hùng nơi đây cầm người ngoài ra vào nhưng địa vị của giang cung tuấn ở đoan hùng có thể sánh ngang với vương cho nên anh có thể ra vào thiên an cung dễ dàng nhưng lúc này vương còn đang học anh ở thiên an cung chờ đợi thân vương còn chưa tới cựu vương đã xuất hiện ngay lập tức cựu vương bây giờ gọi là tịnh kiên vương phụ trợ tân vương quản lý đoan hùng giang cung tuấn thật sự là ngoài ý mớn không ngờ cậu còn có thể đến thành thủ đô một lần nữa cựu vương mở miệng trong thần sắc mang theo ý cười đưa một cây xì gà qua sau đó ông ta cởi áo khoác ra quăng cho người đứng phía sau giang cung tuấn nhận cây xì gà của cựu vương quăng đến lần này tôi đến thành thủ đô là do có chuyện lớn hả cựu vương nghe vậy thì hứng thú hỏi chuyện lớn gì giang cung tuấn nói về chuyện trong khoảng thời gian này liên tục xuất hiện r ã thú đầu tiên là con lợn rừng dài hơn ba mươi mét tiếp theo là con mãng xà dài mấy chục mét ông cảm thấy đây là chuyện trùng hợp sao sau đó thì sao cựu vương nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn nói chuyện này thật ra là dấu hiện trời đất đại loạn tôi cũng không gặp ông phần lớn diện tích trên địa cầu đã bị phong ấn giờ phong ấn đã bắt đầu lòng l è o linh khí cũng sắp khôi phục giang cung tuấn nói lại một lần câu chuyện về vùng đất phong ấn vượt cười cựu vương cười nói giang cung tuấn cậu đang kể chuyện xưa à đây là thời đại khoa học cái gì vùng đất phong ấn cái gì linh khí khôi phục lại chuyện này có căn cứ khoa học không được rồi đừng quen nữa cậu trở về đi nên làm gì thì cứ thế mà làm cựu vương không hề tin lời giang cung tuấn nói giang cung tuấn nhắc mày anh còn chưa nói muốn để cho tân vương thoái vị đầu anh c a o mày nhìn cựu vương nói tôi với ông đã quen biết rất nhiều năm tôi là người như thế nào ông biết rõ tôi không hề có chút hứng thú nào với vương vị nhưng giờ tôi phải đứng ra dẫn dắt đoan hùng xây dựng thành phố kiểu mới như vậy mới có thể chống đỡ đám quái vật trong tương lai cho nên bây giờ cậu muốn làm vương cựu vương nhìn giang c u n g tuấn đúng vậy giang c u n g tuấn gật đầu tuyệt đối không có khả năng đó cựu vương lạnh giọng cự tuyệt nói giờ đoan hùng đã hòa bình chiến tích của tân vương cũng không tệ chống lại bọn quan lại tham nhũng ủng hộ dân nghèo được dân chúng vô cùng yêu mến ông ta không có lý do gì phải thoái vị cậu muốn làm vương có thể chờ hơn hai mươi năm nữa đến lúc tổng tuyển cử thì ra ứng cử ô náo nhiệt quá vậy lúc này có một giọng nói chuyển đến một người đàn ông trung niên béo khoảng bốn mươi tuổi bước vào thầy long vương sau khi bước vào ông ta liền tôn kính chào hỏi hai người một tiếng giang cung tuấn biết đây là tân vương chu kính minh t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu có chuyện lớn cần làm chu minh bắc vốn là tổng đốc thành thủ đô trong cuộc tổng tuyển cử cách đây vài năm đại diện của các thế lực lớn đã bị hạ bệ nên ông ta lên ngôi và trở thành vương xem thành tích trong những năm vừa qua có thể thấy ông ta quả thực là một vị vua tốt vì đất nước và nhân dân cho dù là vương nhưng khi thấy cựu vương và giang cung tuấn thái độ của ông ta vẫn rất tôn kính bởi vì không có cựu vương và giang cung tuấn sẽ không có đoan hùng của hôm nay chu minh bác đã đi tới ngồi xuống một bên nhìn giang cung tuấn cười nói long vương cậu khách khí quá mấy năm nay đây mới là lần đầu tiên cậu đến thiên an cung không biết lần này cậu đến thiên an cung có chuyện gì sao tôi muốn làm vương giang cung tuấn nói thẳng vào vấn đề chu minh bác ngây ngẩn cả người ông ta nghi hoặc liếc mắt nhìn cựu vương sắc mặt cựu vương cũng rất nghiêm trọng ông ta không tin lời giang cung tuấn nói theo ý kiến của ông ta chẳng qua là giang cung tuấn tiếp nối vị trí vương thôi giang cung tuấn chuyện này là không có khả năng tôi vẫn nói muốn làm vương thì phải đợi hơn hai mươi năm nữa chờ kỳ tổng tuyển cử tiếp theo cựu vương mở miệng lần nữa chuyện cần nói tôi đã nói rồi tôi cho hai người vài ngày để cân nhắc giang cung tuấn để lại một câu rồi xoay người bước đi sau khi anh đi khỏi chu minh bác mới hỏi thấy sao lại thế này cựu vương nói lại một lần những lời giang cung tuấn đã nói ha chu minh bác ngây ngẩn cả người hỏi thật hay giả đương nhiên là giả cựu vương không hề tin giang cung tuấn giang cung tuấn rời đi chuyến đi lần này đến thiên an cung rất không thuận lợi cựu vương không tin anh sao sau khi rời đi anh đã bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì chẳng lẽ thật sự muốn dùng vũ lực cưỡng ép chiếm lấy thành thủ đô anh thật sự không muốn như vậy nhưng nếu vương thật sự không đồng ý thoái vị anh cũng chỉ có thể làm như vậy một buổi tối ba ngày sau giang cung tuấn lại một lần nữa xuất hiện ở thiên an cung thiên an cung hai người có quyền lực nhất đang tụ lại cùng một chỗ ánh mắt dừng lại trên người giang c u n g tuấn hai người còn không có hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này sao vẻ mặt giang c u n g tuấn nghiêm túc nói thời gian không còn nhiều lắm tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều g i ã thú bị biến đến dị tương lai là mặt thế mặt thể h i ể u không trời đất sẽ biến đổi rất lớn yêu thú h ì n h hành dân chúng lầm than cựu vương và tần vương vẫn không nói chuyện chỉ nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói rất nhiều nhưng hai người đều t h ở ơ hai anh thở dài một tiếng thật sâu giang công tuấn b ỗ n nhiên cựu vương mở miệng、ừ. giang cung tuấn nhìn ông ta cựu vương nói những chuyện cậu nói thật khó mà tưởng tượng được nếu cậu lấy lý do này để yêu cầu vương thoái vị và giải thích cho người dân thì tôi tạm thời tin tưởng những gì cậu nói như vậy đi cậu lui về thành long nhai của nam cương lấy thành long nhai làm cơ sở xây dựng thành phố và pháo đài dự trữ lương thực thì thế nào cựu vương n h ư ợ n g bộ một phần thành long nhai vốn là hơn một trăm thành phố của đế ị quốc lúc trước chiến bại đã trả cho đoan hùng giờ thuộc về lãnh thổ của đoan hùng mà giang cung tuấn vốn là long vương nam cường là chủ nhân chân chính của phần đất này có quyền khống chế tuyệt đối với phần lãnh thổ này nhà nước sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cậu cậu cần tiền có tiền cần người có người cậu cảm thấy thế nào thậm chí cậu có thể trực tiếp tuyên bố độc lập thành lập một quốc gia hoàn toàn mới cựu vương mở miệng mấy ngày nay ông ta đã cân nhắc kỹ ông ta cũng nằm trong tay tổ chức cổ võ giả nghĩa hòa ông ta cũng biết chuyện về giá thú giá thú bị biến dị hơn nữa lời giang cung tuấn nói ông ta cũng có phần tin tưởng nhưng để tân vương thái vị quả thật không ổn cựu vương tiếp tục nói còn thời gian đến m ư ơ i năm vẫn còn k ị hiện giờ tình hình quốc tế rất ác liệt đã xuất hiện không ít nhà nước mới ông ta nhìn giang cung tuấn nói từng chữ một hiện tại các quốc gia đều ra sức chiếm đoạt tài nguyên ở biên giới quốc gia cậu lui về thành long nhai của nam cương tuyên bố độc lập lập quốc gia mới xâm chiếm các quốc gia nhỏ ở biên giới trên quy mô lớn sau đó đưa các quốc gia đó vào lãnh thổ quốc gia mới giang cung tuấn quả thật có nghĩ như vậy bởi vì bây giờ chiếm được càng nhiều diện tích thì càng xây dựng được các thành phố lớn hơn tương lai đến lúc mạ thế có thể chứa được càng nhiều người hơn tôi cung cấp cho cậu vũ khí kỹ thuật nhân tài yên tâm đi làm đi bây giờ chính là lúc lật đổ hợp chúng mỹ rồi trên mặt cựu vương hiện lên một nụ cười giang cung tuấn cũng nợ nụ cười được cứ quyết định vậy đi nhưng tổng thống lĩnh quân xích diễm thì tôi phải điều đó tôi cũng sẽ đưa tiêu giao vương đến nam cương cựu vương cười nói tôi nói rồi muốn tiền có tiền muốn người có người nhìn chúng ai thì cứ trực tiếp kéo đi là được nghe vậy thì giang c u n g tuấn đã yên tâm anh xoay người rời đi sau khi anh rời đi vẻ mặt tân vương chu minh bắc nghiêm trọng hỏi sư phụ cứ mặc anh ta làm loạn vậy sao vẻ mặt cựu vương mang theo vẻ bất đắc dĩ nói cũng chẳng còn cách nào khác những gì giang c u n g tuấn nói tám chín phần mười đều là sự thật hơn nữa tôi đã thu được tin tức giang c u n g tuấn có ý định phát động chiến tranh vũ trang định cưỡng ép chiếm lấy thành thủ đô mặc dù đã biến mất vài năm nhưng thể lực của anh ta ở thành thủ đô vẫn rất to lớn thiên soái từng là cấp dưới của anh ta anh ta đã thành lập thương hội tân thời đại để kiểm soát nền kinh tế của đ o a n hùng hơn nữa anh ta vẫn là long vương của nam cương nằm trong tay trăm vạn quân hắc long anh ta và tiêu giao vương còn có quan hệ bạn bè c h i kỷ con gái của văn trường phu phương bắc bây giờ là vợ của thiên soái nếu anh ta muốn cưỡng ép chiếm lĩnh thành thủ đô thì chúng ta lấy cái gì để chống cự cựu vương nói đầy ẩn ý ông ta đưa ra lựa chọn như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ một là thật sự tin tưởng giang công tuấn cho giang công tuấn một cơ hội cho anh sân khấu riêng để phát triển ý tưởng hai là ủng hộ giang công tuấn để anh tự tung tự tác đoan hùng vẫn chủ trương hòa bình nhưng thành long nhai của nam cường là độc lập làm ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với đoan hùng thầy chẳng lẽ thấy không lo lắng sau khi giang c u n g tuấn làm cho thành long nhai của nam cương càng ngày càng lớn mạnh sẽ từ từ thôn tính đoan hùng sao có lẽ là sẽ không xảy ra chuyện đó nếu anh ta muốn làm vương của đoan hùng thì vài năm trước vương vị đã nằm trong tay anh ta rồi mà không phải bây giờ mới ra tay những gì anh ta nói đều có lý mà chúng ta cũng không thể nhàn rỗi giang c u n g tuấn làm gì thì chúng ta cũng làm như thế xây dựng thành phố và pháo đài dự trữ đủ lương thực giang cung tuấn rời khỏi thiên an cung thành thủ đô trong một tòa biệt thự nơi đây đang tụ tập không ít người người sáng lập hát điện độc bộ vân còn có ông chủ của mạng lưới tình báo ngầm quỷ kiên sầu cũng chính là thần ý của t ử đ ằ n g phương vĩnh cảnh còn có những người từng là bát bộ thiên long của nam cương giờ là các thành viên q u ố t cán của long điện mấy năm qua long điện phát triển rất nhanh chóng hiện giờ đã trở thành thể lực số một số hại của quốc tế bút long vương cuối cùng anh cũng xuất hiện giang cung tuấn vừa bước vào những người trong biệt thự đều đứng dậy giang ly là người đầu tiên đi tới Nụ chương ư ờ i môi, quyến trên rũ ỏ chín trăm ba mươi bảy kế hoạch mười năm ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở chỗ giang c u n g tuấn những năm này giang c u n g tuấn biến mất không rõ tung tích giờ lại đột nhiên xuất hiện nói là có chuyện lớn cần làm đ ộ c bộ vân nhìn giang công tuấn hỏi sếp giang chuyện lớn hơn gì phải đúng là có chuyện lớn vẻ mặt giang c u n g tuấn trở nên nghiêm túc hơn nhìn những người khác trong biệt thự nói tôi định tuyên bố thành long nhai của nam cường độc lập tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ a lời của giang c u n g tuấn khiến không ít người phải choáng váng độc lập thành long nhai muốn độc lập mấy người đều nghi hoặc nhìn giang c u n g tuấn nếu giang c u n g tuấn muốn làm vương thì bốn năm trước anh đã làm rồi không cần phải đợi đến bây giờ sao giờ lại bỗng dưng muốn tách nam c ư ờ n g ra độc lập những người này đều từng là tâm phúc của giang công tuấn tuyệt đối đáng tin giang công tuấn không giấu giếm chút nào trời đất sắp có biến đổi anh trở nên nghiêm túc hơn nói một cách trịnh trọng mấy người ở đây chưa từng thấy qua bộ dạng này của giang cung tuấn họ đều nhìn anh nghiêm túc lắng nghe lời anh nói mọi người đều là võ giả hiểu biết nhiều hơn người thường mười năm tới môi trường trái đất sẽ liên tục trở nên xấu hơn phong ấn mở ra linh khí khôi phục sẽ sản sinh ra vô số yêu thú h u n g thú thú dữ giang cung tuấn nói chi tiết tường tận mọi chuyện về phong ấn cho mọi người đám đông nghe xong ngây ngẩn cả người chuyện này anh giang anh đang nói dẫn sao khó trách thời gian trước xuất hiện lợn rừng mãng x à đều có liên quan đến chuyện này sao nếu là như vậy thì không phải ngày tận thế sắp đến rồi sao t h ầ n s ắ c của mấy người đều mang theo vẻ khó có thể tin được không phải họ không tin giang c u n g tuấn mà là vì chuyện này vượt quá khả năng tưởng tượng của họ vô cùng chính xác giang c u n g tuấn nghiêm túc nói tôi đã thảo luận với tần vương và cựu vương rồi tôi sẽ lui về nam cương tuyên bố độc lập thành lập một nhà nước mới chọn thành long n g a i của nam cương làm cứ điểm trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ thực hiện chiếm đóng một vài quốc gia nhỏ xung quanh bắt đầu thiết lập chính quyền xây dựng thành phố và các pháo đài dự trữ lương thực chuẩn bị ứng phó với thời kỳ mạng thế sẽ xuất hiện sau mười năm nữa giang cung tuấn nói ra kế hoạch của mình thân xác mọi người đều có vẻ nghiêm trọng đang sống trong một thời đại hòa bình mà bây giờ lại có người nói với họ ngày tận thế sắp đến rồi họ làm sao có thể không chấn động tôi nghe theo cậu độc bộ vân là người thể hiện thái độ trước tiên tôi cũng nghe theo bột b ộ t anh chỉ đạm đi cần chúng tôi làm gì anh cứ nói ra những người trước kia là bát bộ tiên h long nay là những người chịu trách nhiệm chính của long điện đều xôn xao lên tiếng đến cả quỷ kiến sầu phương vĩnh cảnh cũng nói nếu cậu cần một ông già như tôi làm gì cứ chỉ đạo được giang c u n g tuấn lập tức nói thế lực long điện ngay lập tức rút ra khỏi các quốc gia mang theo tiền tài đến nam cương giang hoang bắt đầu sắp đặt công việc sau khi gặp mặt những người này giang c u n g tuấn lại đi tìm nô huy để nô huy từ chức thiếu soái đi đến nam cương chủ trì công việc giải quyết xong việc ở thành thủ đô giang c u n g tuấn lại rời khỏi thành phố t ử đ ằ n g thành phố t ử đ ằ n g trong một công ty quốc tế tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc giang c u n g tuấn ngồi trong phòng làm việc chờ đợi kích kết, kích kết, kích kết. tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền nhà vang lên giang c u n g tuấn nghe tiếng quay lại nhìn một người phụ nữ xinh đẹp dáng người thon thả cao giáo mặc bộ đồ công sở đi vào cô ta cao khoảng một m tám mái tóc xoăn dày nhuộm đỏ khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ vừa phóng khoáng tao nhã lại quyến rũ vô cùng khách quý đến thăm sao hứa linh đi tới ngồi trên ghế xoay bắt chéo hai chân nhìn giang c u n g tuấn ngồi ở một bên trên khuôn mặt hoàn hảo nở một nụ cười khó che giấu cô ta nhuyết k h ỏ miệng hỏi không phải anh nhận cư sao sao hôm nay lại đột nhiên tới thành phố tử đẳng vậy những năm này hứa linh vẫn luôn bận làm việc cũng không để ý tới giới cổ võ giới cổ v õ xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết rõ bây giờ cô ta đang lên như diều gặp rõ ba năm trước cô ta mới bắt đầu công việc chỉ là một cô nhân viên nho nhỏ trong thời gian ba năm ngắn ngủi mà cô ta đã lên đến vị trí tổng giám đốc giang cung tuấn nhìn thời gian giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi anh vẫn nhớ rõ anh còn thiếu em một bữa ăn hôm nay có thời gian dành không giang cung tuấn cười mở lời anh cũng không thể không biết xấu hổ đi tìm hứa linh mỗi lần có việc đều nhờ cô ta giúp đỡ nhưng giờ đang là thời điểm đặc biệt chuyện này liên quan đến vấn đề sống chết tồn vòng của nhân loại anh cũng đành mặt dậy đến nhờ cô ta hứa linh nhìn thời gian hơi do dự nói vốn là định mở một cuộc họp nhưng cậu giang đã từ ngàn dặm xa xôi đến thành phố tử đằng này mời em ăn cơm em mà không nể mặt thì quá không biết điều rồi nói xong cô ta đứng dậy phóng khoáng giơ tay làm động tác mời đi thôi giang cung tuấn đứng dậy hai người cùng đi ra khỏi phòng làm việc thành phố tử đằng một nhà hàng tây xa hoa trong một gian phòng bao hứa linh bưng ly rượu vang nhẹ nhàng mở miệng anh nói đi có chuyện gì nào không có gì t ì m em ôn chuyện cũ thôi em còn không hiểu anh à không có chuyện gì thì em đi đây hứa linh mỉm cười nói xong định đứng dậy giang cung tuấn lập tức nói quả thực là có một chuyện nhỏ hứa linh bưng ly rượu v ă n g lên nhìn giang cung tuấn chờ anh nói tiếp giang cung tuấn nói anh định trở lại đến thành long ngai nam cương tuyên bố độc lập thành lập một nhà nước mới cái gì hứa linh kinh ngạc đứng bật dậy đừng ngạc như vậy ngồi xuống đi hứa linh ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn giang cung tuấn anh không nói đùa đầy chứ em thấy anh giống đang nói đùa không đang yên đang lành lại muốn tuyên bố thành long nhai của nam cường độc lập làm gì trời đất đã thay đổi rồi giang c u n g tuấn nói nghiêm túc sau đó anh kể hết mọi chuyện về vùng đất phong ấn anh cũng nói về những chuyện mình sẽ làm sau khi độc lập hứa linh nghiêm túc lắng nghe giang c u n g tuấn nói những lời này nghe như một câu chuyện khoa học viết tưởng nếu viết thành sách nhất định rất kích thích nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giang c u n g tuấn không giống như anh đang nói dỡn cô ta là một người phụ nữ thông minh cô ta không hỏi vì sao lại vậy mà chỉ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề cần em làm việc gì giang công tuấn nói anh cần em trở lại đ ả mười nhận lại chức h lại vị ở t ơ n tần g hội h t đại, với điều với i k ệ năm không kinh ảnh hưởng đến nền kinh tế đoan hùng, thu gom tiền tài chuyển anh đến nền đoan tiền Nam Cương, anh muốn tập trung phát triển Nam Cương. n gom tế về tài tập phát trong thời gian đó anh muốn một nam cương hoàn toàn khác mười năm anh muốn có một thủ đô hoàn toàn mới một nơi mà khi mà thế đến người dân đoan hùng có thể sống yên ổn ở đó thời gian cấp bách lắm rồi cần đến rất nhiều sự hỗ trợ không chỉ có tiền là đủ mà còn cần rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp kiến trúc sư nhà thiết kế các kiểu nghe những lời này của giang c u n g tuấn h ứ linh không hề do dự liền gật đầu được em đồng ý với anh hứa linh đồng ý khiển giang c u n g tuấn nhẹ nhõm thở ra một hơi đúng rồi anh và sở vì hứa linh nhìn giang c u n g tuấn vừa gặp giang c u n g tuấn cô ta đã muốn hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào cô ta rất muốn biết giang c u n g tuấn và đường sở vi giờ ra sao bọn anh tốt lắm giang c u n g tuấn nói sở vi mới sinh con hả hứa linh xứng sở cô ta hỏi thật hay giả vậy con trai hay con gái năm chuyện đề cử chọc tức vợ yêu mua một tặng một năm con gái chúc mừng anh đúng rồi em thì sao đã qua mấy năm rồi em kết hôn chưa em à hứa linh lắc đầu Nói, không hợp, không rồi, sinh, sinh mãi, trạm, chương ô n g gặp chín trăm ba mươi tám tặng trần vũ yến cho cậu làm vợ thứ hứa linh rất xinh đẹp k h í chất xuất chúng năng lực cũng rất cao ba năm qua người theo đuổi cô ta vô số nhưng cô ta đều từ chối trong lòng đã có một người thì sao có thể chứa thêm người khác nhưng cô ta cũng biết đời này cô ta và giang cung tuấn không còn khả năng nữa tiếp đó cả hai tiếp tục tán gâu thêm vài chuyện bởi vì quyết định lần này của giang c u n g tuấn rất vội vàng hơn nữa còn rất nhiều việc phải giải quyết sau khi vội vàng ăn một ít anh liền tạm biệt hứa linh hứa linh trở lại công ty làm thủ tục từ t r ư ớ c đồng thời chuẩn bị vào thủ đô tái điều hành thương hội tân thời đại mà giang c u n g tuấn thì tìm đến tiêu giao vương nói với tiêu giao vương kế hoạch của anh ông anh tiêu giao giờ tôi đang cần một người phụ trách nam cường người này cần phải có uy thế rất lớn ông là đại tướng một đoàn quân ông rất thích hợp với vị trí đó tôi cũng đã bàn bạc với cựu vương và tân vương họ đều rất ủng hộ tôi bất cứ ai ở đoàn hùng chỉ cần tối cần đến Đều có thể điều chuyển đến đã được đi Được, đi đại đoàn đến Để chuyển tiêu suy Cung Tuấn đã giải quyết được tất cả những chuyện này. Giờ giang Cung Tuấn muốn cậu luôn, cậu quốc có Cương cả Cương lúc có chức của đoàn hùng nữa, tôi cũng Cương nói thể mặt tư ta thật tới trong thời tất ta ta một tôi thể Tôi tử tướng Tôi theo mấy người thân tín đến Nam Cương để trợ giúp cậu thành không nghĩ như những không hùng giao gian Giang giải Giờ Giang rồi giúp xin người giúp gia mới vậy này mấy Nam vương Ông ngắn ông Nam Ông nữa mang Nam làm Ừm Vẽ sẽ do sự sẽ lập dự giang cung tuấn gật đầu nói bởi vì bây giờ là một thời kỳ đặc biệt đất nước tôi tạo ra không phải theo chế độ dân chủ mà là một quốc gia quân chủ bởi vì tôi cần phải có đủ quyền lực để kiểm soát đất nước đủ quyền lực để ra mệnh lệnh mà không phải là khi muốn ban hành một mệnh lệnh nào đó lại phải trải qua quá trình nhận được sự đồng thuận như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian tiêu giao vương gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được giải quyết được phía tiêu giao vương giang cung tuấn lại rời khỏi thử đảng lúc này anh cần đi đến phái thiên sơn bởi vì hiện tại anh vẫn còn cần đến sự ủng hộ của võ giả mà phái thiên sơn vẫn luôn là lãnh tụ của giới c ủ võ có được sự ủng hộ của phái thiên sơn thì con đường tiếp theo anh phải đi sẽ dễ dàng hơn nhiều hơn nữa đây là chuyện liên quan đến vấn đề tồn vong sống chết của nhân loại làm cổ võ giả thì về lý tất nhiên phải biết được những chuyện này để đối phó với ngày tận thế sắp tới phái thiên sơn chủ điện trần thanh sơn tự mình tiếp đ ạ i giang c u n g tuấn cậu em giang à, quý h o a quá khách quý lại đến thăm việc giang c u n g tuấn đánh bại cường giả vô hư môn ở núi bất chu từ lâu đã lan truyền khắp thiên hạ hiện tại tất cả võ giả trong thiên hạ đều biết giang công tuấn đã khóa nhập cảnh giới thứ chín thực lực mạnh kinh người giang công tuấn cười nói tiền bối trần h ạ i d... trần thanh sơn phẩy phẩy tay nói gọi tiền bối làm gì nghe xa lạ quá cứ gọi tôi là anh là được lúc này trần phi hùng cũng dẫn theo trần vũ yến đi vào đại điện cậu giang anh giang hai người đều mở miệng giang cung tuấn hơi bối rối lao tổ của phái thiên sơn xưng hô anh em với anh trần phi hùng phái thiên sơn cũng gọi anh là anh em người có vai vẽ thấp nhất phái thiên sơn thì gọi anh là anh xưng hô vai về dối loạn hết cả giang cung tuấn hơi bối rối một lúc sau đó mỉm cười với mấy người ở đó trần phi hùng và trần vũ yến ngồi xuống giang c u n g tuấn cũng nói rõ luôn ý đồ của mình thật ra lần này tôi tới phái thiên sơn là vì có chuyện lớn muốn báo cho mọi người biết ngay vậy ánh mắt của mấy người đều dừng lại trên người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói về vùng đất phong ấn cùng với nguồn gốc của v ô hư môn còn cả chuyện trong tương lai địa cầu sẽ có những biến đổi lớn hóa ra là như vậy vẻ mặt trần thanh sơn căng thẳng nói tôi đã nhận thấy điều gì đó rất lạ nhưng không nghĩ rằng t r ầ n tướng lại có thể là như trần phi hùng hỏi cậu giang lần này cậu lên phái thiên sơn mục đích là để nói cho chúng tôi biết chuyện này sao không chỉ vậy đâu giang c u n g tuấn tiếp tục nói tôi đã thương lượng với nhóm lãnh đạo cao cấp của đ o a n hùng sắp tới tôi sẽ trở lại nam cương tuyên bố nam cường độc lập lấy nam cương làm cơ sở nhanh chóng chiếm lấy đất đai của các quốc gia nhỏ xung quanh bắt đầu xây dựng thành phố và pháo đài dự trữ lương thực như vậy mới có thể nên đón mặt thế chuẩn bị tới tôi cần phái thiên sơn hỗ trợ trần phi hùng không hề nghĩ ngợi đã nói không thành vấn đề tôi sẽ sai con gái dẫn theo một nhóm đệ tử của phái thiên sơn đến nam cường hỗ trợ cậu hoàn thành kế hoạch mười năm trần phi hùng hết sức ủng hộ giang công tuấn giang công tuấn nhìn trần thanh sơn tiếp tục nói phái thiên sơn cũng không thể nhàn rỗi theo suy nghĩ của tôi diện tích địa cầu tăng lên sẽ xuất hiện rất nhiều đất đai núi rừng mà nhân loại muốn sống sót cũng cần chiếm lĩnh được đủ chỗ ở phái thiên sơn cũng có thể coi đây là cứ điểm để xây dựng thành phố về phần những cái khác dù làm việc gì chính phủ cũng sẽ cung cấp đầy đủ cho mọi người trần thanh sơn đứng lên nói cảm ơn đã báo cho chúng tôi những tin tức này nhưng giờ tôi còn có một vài vấn đề muốn hỏi cậu đây giang cung tuấn nói anh nói đi trần thanh sơn hỏi cậu khóa nhập cảnh giới thứ chín rồi nên tôi muốn biết cậu đã làm như thế nào bây giờ phái thiên sơn chúng tôi cũng có ba người đã khóa nhập đỉnh phong bậc thiên thế thứ chín nhưng không cách nào chạm tới ngưỡng cảnh giới thứ chín so với chuyện sau này trời đất sẽ có thay đổi thì trần thanh sơn càng quan tâm đến con đường đạt tới cảnh giới thứ chín hơn hiện giờ lại có một cường giả cảnh giới thứ chín đang ở bên người ông ta không thể bỏ qua cơ hội này chuyện có liên quan đến cảnh giới thứ chín lúc trước giang cung tuấn ở nam cương cũng đã thảo luận qua với lan đà lan đà là con trai t r i ê u tử vương đã sống cả ngàn năm ông ta cũng đã khóa nhập cảnh giới thứ chín từ sớm hơn nữa lần này sau khi giết rằng ông ta lại ăn cả long huyết còn về phần giờ đã khóa nhập cảnh giới nào giang cung tuấn cũng không hiểu rõ lắm lần trước sau khi trao đổi với lan đà anh cũng đã hiểu không phải tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được linh khí thiên địa cần phải có một quá trình những võ giả tầm thường sau khi khóa nhập bậc thiên thế thứ chín thì cần phải lĩnh ngộ lĩnh ngộ mất ba đến năm mươi năm hoặc tám năm m ộ ư ơ i năm thì mới cảm ứng được ngoài ra lại có những t i ể u người có thể cảm ứng linh khí thiên địa rất nhanh lan đà gọi người như vậy là người có linh căn linh còn là một sự tồn tại rất kỳ diệu người có được linh căn chỉ cần có công pháp hấp thu linh khí thiên địa thì có thể khóa nhập cảnh giới thứ chín rất nhanh đối với những chuyện này giang c u n g tuấn cũng không hề d ầ u d i ế m anh kể rõ ngọn ngành chi tiết quá trình mình khóa nhập cảnh giới thứ chín còn kể lại cả những lời lan và nói với anh về sự tồn tại của linh căn ba người đều nghiêm túc nghe nghe đến đó trần thanh sơn không nhịn được phải đứng lên cậu em giang cậu có công pháp hấp thu linh khí thiên địa sao vâng giang c u n g tuấn gật đầu nói vài năm trước do tình cờ nên tôi có duyên tìm thấy một bộ thân xác trần thanh sơn nóng như lửa đốt cậu em giang có thể truyền thụ lại không nghe vậy giang cung tuấn hơi do dự thấy anh do dự trần thanh sơn tiếp tục nói tôi biết như vậy có vẻ hơi ép buộc dù sao đây cũng là công pháp tu luyện chân chính nhưng cậu cũng đã nói rồi đấy trời đất sắp có biến đổi lớn tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều q u á i thú bây giờ nhân loại còn đang ở trong thời đại hòa bình nếu có thể xuất hiện càng nhiều cường giả hơn thì tương lai nhân loại mới có thể sống sót tốt hơn cậu yên tâm tôi tuyệt đối không để cậu phải cho không đâu nói xong ông ta quay ra nhìn trần vũ yến tôi lấy vũ yến để trao đổi Cậu c đưa ông pháp ta u luyện cho phái Thiên Sơn n cho Phái thì từ y về Vũ sau Trần Vũ Hiến cười h h thứ của nghe vậy. Mặt Trần Vũ Hiến thời thấy í n Trần ứng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có phần tức giận, n là là vợ vậy Vũ mặt tức ta của cảm có cô g đỏ không kích khi phải Thanh nói Trần Sơn động, nói gì đổi. cái là lễ vật để trao đổi. Lao vật vậy? trao tổ, để bừa sau quá xoa n ông g t c ũ nói g không thỏa đáng. Ông hiểu như thỏa cười được vậy là ta x tôi tôi cũng là do nhất thời nhanh miệng tôi cậu em giang chúng ta trao đổi đi phái thiên sơn chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu khai sáng một nhà nước phồn v i n h trong vòng mười năm giang cung tuấn cân nhắc trong lòng Nếu là t r ư ớ chương kia t ì anh nhất định sẽ tin t sẽ ở n Trần Thanh g s Bởi vì anh n t ừ chín ó được lợi c í từ t r trăm h n từ sau khi luyện ba mươi chín chỉnh đốn nam cương vì muốn nhận được sự giúp đỡ của phái thiên sơn nên giang cung tuấn vẫn đưa cản khôn quyết cho trần thanh sơn của phái thiên sơn chỉ là cái mà anh ấy đưa chỉ là một bản sơ sài bởi vì anh ấy cũng không tin trần thanh sơn trong lòng cũng có chút lo lắng sau khi trần thanh sơn có được cản khôn quyết kích động đến nôi đến tay cũng run bần bật đến cả trần phi hùng cũng rất tò mò đây rốt cuộc là công pháp gì có điều anh ta cũng không hỏi gì thêm mà chuyển chủ đề anh giang lúc nào anh đến nam cương giang cung tuấn nói tôi chuẩn bị xong hết rồi tôi định đi nam cương ngay bây giờ đợi sau khi giải quyết xong chuyện ở nam cương tôi sẽ thông báo cho cổ võ giả ở đoan hùng rồi nói chuyện kỹ hơn với họ về chuyện phong ấ n nghe thấy vậy trần phi hùng nhìn trần vũ yến ở bên cạnh vũ yến ba trần vũ yến vội va đứng lên vẻ mặt tốt kính nói ba ba nói đi trần phi hùng dặn dò con đem mười nghìn đệ tử của phái thiên sơn cùng với giang c u n g tuấn đến nam cương trong khoảng thời gian này con phải nghe theo lời của giang c u n g tuấn vâng trần vũ yến gật đầu rồi quay sang nhìn giang công tuấn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười nói anh giang bao giờ bắt đầu đi chuyện không thể chậm trễ bây giờ chúng ta sẽ đi ngay